Giống nhau, trên mặt có chút cười nhạo, giống như là khiêu khích giống nhau hướng tới điện thoại một khác đầu mở miệng. Các người nếu là nghĩ đến cứu nữ nhân này, nói cho các người, hiện tại, hiện tại ta liền ở ngọc mãn lâu trung đẳng các người, bất quá tiền để là người phải có có thể phá ra ta bên ngoài vây quanh năng lực. Dứt lời. Đàm lương tài thực vừa lòng ý miệng, tựa hồ là cực kỳ vừa lòng chính mình mới vừa rồi buổi nói chuyện. Cảm giác chính mình mới vừa rồi nghẹn khuất khí dần dần tiêu tán một chút, hắn dám nói như vậy, tự nhiên là thực tin tưởng, Tô Bẩn ca ca tuyệt đối không có khả năng tới, bởi vì liệu định. Đối phương nghe thấy được hắn thanh long bang danh hào, không dám. Tô Bẩn còn lại là nghe ở cái này đàm lương tải thanh âm rơi xuống lúc sau, điện thoại kêu đầu một trận vội âm, tựa hồ là cắt đứt vội vàng cắt đứt. Bất quá! Tô Bẩn nhưng không cho rằng là hướng diệt viễn bởi vì sợ hãi cho nên nghe thấy được đàm lương tài nói, cắt đứt điện thoại. Cảm giác, đợi lát nữa nơi này sẽ không thái bình. Hẳn là, Tô Vẩn trong lòng có chút mạc danh dự cảm. Nhưng là ở đàm lương tài xem ra, hắn thấy Tô Vẩn hiện giờ có chút trì trệ bộ dáng, có vẻ dị thường đắc ý, đối với Tô Vẩn đó là liền mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ca ca của ngươi tới rồi cứu ngươi sao, hiện tại, là ta thỉnh ngươi đi đâu vẫn là ta đem ngươi làm cho nằm lại đi ra ngoài. Đàm lương tài nhìn Tô Bẩn, trong mắt có chút khinh thường, ở hắn xem ra, cũng bất quá là như thế mà thôi. Tô Bẩn còn lại là có vẻ dị thường an tĩnh, nàng càng vì không nóng nảy, nhìn thoáng qua đàm lương tài, không biết vì sao, cái này ánh mắt nhìn làm đàm lương tài có chút sởn tóc gáy, thậm chí có chút hái hùng khiếp vía. tiếp theo đó là nghe thấy được Tô Bẩn nói tùy theo mà đến. Nguyên bản Ta tưởng đơn giản giải quyết chuyện này. Hiện tại xem ra tô ẩn thanh âm dừng một chút, ánh mắt có chút phá lệ sâu thẳm nhìn cái này đàm lương tài, ý cười trên khỏe môi ở tăng thêm, phảng phất là vì cái này đàm lương tài mà yên lặng thở dài một tiếng. Hiện tại xem ra, bởi vì ngươi không muốn chết sẽ không phải chết. Sự tình, tựa hồ trở nên có chút phức tạp, có chút phiền phức đâu. Tô ẩn ánh mắt dần dần phiêu động, nhìn cái này đàm lương tài, dường như ở thở dài. Hiện giờ tô vẩn cái này biểu tình khiến cho đàm lương tài dị thường đắc ý, chính hắn cho rằng chính là tô vẩn sợ hai hắn, đối với chuyện của hắn cảm thấy phiền toái khó giải quyết. Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại bắt đầu cảm giác được sợ hãi lo lắng cũng vô dụng, ngươi bắt đầu hại lao tử, lao tử nhớ kỹ, phế đi lão tử cái này tay, lao tử cũng nhớ kỹ, hiện tại ngươi tiện nhân này liền chờ chết đi. Miệng tiện là bệnh, đến chỉ tô vẩn ngước mắt nhìn về phía cái này đàm lương tài. Ý cười trên khỏe môi dần dần chuyển biến vì đông lạnh, rồi sau đó trong tay tựa hồ đắn đo chứ cái gì giống nhau, trực tiếp về phía trước ném đi. Đang ở đàm lương tại giờ phút này là đứng ở tô huẩn trước mặt, cũng làm tô huẩn thập phần thuận lợi chắt vào một cây ngân châm ở cái này đàm lương tải trên người. Người! Người đối ta làm cái gì? Đàm lương tải thấy tô huẩn mới vừa rồi bộ dáng, liền cảm giác được không ổn, không cấm mở miệng. Giờ phút này hắn thanh âm thế nhưng là cái loại này thập phần tiêm tế nữ nhân thanh âm, cái này trường hợp thoạt nhìn chia làm cổ quái. Chương 614 ca ca thực bên bực người mình, 1. Không sai, cái này đàm lương tải thanh âm không biết vì cái gì thay đổi, nguyên bản là cái loại này tương đối âm hiểm giọng nam, hiện tại bỗng nhiên biến thành cực kỳ tiêm mà thon dài nữ nhân thanh âm, thập phần bén nọn, nghe làm người không thoải mái, càng vì không thoải mái, Là nhìn một người nam nhân trong miệng nói ra một nữ nhân thanh âm. Hiện tại đàm lương tải tâm tình quả thực là buồn bực tới rồi cực điểm. Như thế nào cũng không thể tưởng được. Tô ẩn sẽ như vậy đối hắn. Cũng không biết là dùng cái gì cổ quái thủ pháp. Thế nhưng trực tiếp đem hắn thanh âm cấp biến động. Thanh âm vừa mới nói ra lúc sau. Liền cảm thấy chính mình hết hầu nào đó bộ vị. Bên ngoài gia thượng. Dường như chát thứ gì giống nhau. Tuy rằng không thể nói là rất đau. Nhưng là có chút tê ngứa cái loại này hơi hơi cảm giác đau, đàm lương tải túi đầu nhìn thoan qua, liền thấy thấy chính mình hết hầu mặt trên chất một cái thon dài ngân châm, giờ phút này bởi vì bị tô hẩn ném lại đây, có vẻ còn có chút không ổn định, kim Tiêm địa phương có chút hơi hơi rung động, tựa hồ còn không có bình tĩnh trở lại. Lập tức, cái này đàm lương tải liền chuẩn bị đem chắt ở chính mình hết hầu mặt trên đồ vật cấp nhổ xuống tới, nhưng là tay vừa mới chạm vào châm đỉnh là lúc. Tay chính chậm rãi dùng sức tính toán đem này cấp rút ra là lúc tôi bẩn lại là bỗng nhiên mở miệng ngựa khí rất là vô tội dường như là thiện lương nhắc nhở đối phương cái gì ta phải nhắc nhở ngươi một câu nga ngươi nếu là đem cái này cấp nhổ xuống tới lời nói liền biến thành người câm tôi bẩn lời nói vừa mới rơi xuống cái này đàm lương tải tay còn lại là bắt đầu run rẩy lên bởi vì hắn lúc này chính méo chính mình hết hầu mặt trên trâm đã rút ra một chút. Nếu là một cái không cẩn thận, hoặc là nói lại dùng ra một ít lực đạo, thứ này liền sẽ bị này cấp rút ra. Thập phân mạo hiểm dừng lại tay, cái này đàm lương tải tay hơi hơi run rẩy một chút, sau đó thật cẩn thận, thật cẩn thận đem tay dịch hai, nhìn về phía tô ẩn, giờ phút này tô ẩn mặt rất là thản nhiên tự đắc, ánh mắt cực kỳ vô hại, dường như cũng không phải cố ý, nhật nhạt nhấp môi. Một đôi mắt bên trong, dường như mang theo đạm cười. Cái loại này thanh đạm nông cạn tươi cười. Chính mình cùng chính mình trước mặt Triệt Lam còn có đan vù thuần nói chuyện, đem bên người những người này đều cấp trực tiếp xem nhẹ, đàm lương tải cảm giác chính mình hoàn toàn bị chơi. Giờ phút này lửa giận công tâm, nơi nào còn nhớ rõ Tô Vẩn khả năng xuất hiện thủ pháp, còn có cái gì. Khắc, giờ phút này chỉ nghĩ giết chết Tô Vẩn. Lập tức xông lên đi tiến đến, dôi tay liền muốn đem Tô Vẩn cấp bắt được tới, trực tiếp mất đi kiên nhẫn nhưng là hắn chỉ là vừa mới vươn tay liền gặp một cái trở ngại như vậy đó là đống nhiên vươn một bàn tay đống nhiên đem cái này đàm lương tải tay cấp bắt được nay chỉ bắt lấy đàm lương tải tay thập phần xinh đẹp khớp xương rõ ràng dị thường chỉ là như vậy một chảo không có dùng ra cái gì lực đạo lại là giống như cái kìm giống nhau kiềm chế ở cái này đàm lương tải tay hơn nữa tay dần dần buộc chặt lực đạo khiến cho cái này đàm lương tải ăn đau lên sắc mặt cũng vặn béo lên Đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bắt lấy hắn tay nam nhân, chỉ thấy đối phương ăn mặc một thân thập phần quân trang thẳng đứng, màu lục đậm quân trang, trên vai quân hàm cũng cao rõ người, người nam nhân này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một đôi đơn phượng nhãn nhìn cái này Đàm Lương Tài, sắc mặt bản, sau đó trong tay lại lần nữa dùng sức, trực tiếp đem cái này Đàm Lương Tài tay cấp gặp lại, chỉ nghe thấy bang một tiếng, cái này Đàm Lương Tài thủ đoạn trực tiếp vô pháp ngẩng lên. Ngươi chính là cái kia Thanh Long Bang? Khi dễ ta muội muội nhưng có hỏi qua ta ý kiến. Ngươi nói đến, chúng ta tới. Cái này ăn mặc quân trang nam nhân không phải người khác, đúng là hướng diệt đính. Hiện giờ trực tiếp nhất chiêu đem cái này đảm lương tài cấp giải quyết, nghe mới vừa rồi thanh âm, sợ là đã gây xương, trực tiếp cắt đứt. Đàm lương tài biểu tình có chút vần vẹo, cả người đều trên mặt đất lăn lộn lên, hướng diệt đính đâu, còn lại là sắc mặt bay nhanh chuyển biến lên, hướng tới tố bẩn trước đôi mắt. Nơi nào còn có vừa rồi lánh khóc uy nghiêm bộ dáng, trực tiếp đi tới Tô Hẩn trước người, thanh âm nhu hòa mở miệng. Hẩn hẩn, thứ ca hẳn là không có tới chấm đi. Không có Tô Hẩn nhìn pháng qua trên mặt đất lăn lộn đàm lương tài, trong lòng vì hắn bi ai ba phút, nguyên bản nàng chỉ là tính toán chính mình đi giải quyết. Ai biết, đối phương như vậy kiêu ngạo không tìm đường chết sẽ không phải chết, trực tiếp khiêu khích làm cho bọn họ tới. Như vậy, kết quả tự nhiên thực rõ ràng. Hướng diệt đính đâu, còn lại là đứng ở tô vẩn trước mặt, nghiễm nhiên một bộ sợ tô vẩn đã chịu khi dễ bộ dáng, lôi kéo tô vẩn tả hữu nhìn nhìn, xác định tô vẩn thật sự không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, lúc này mới yên tâm xuống dưới, ngược lại nhìn về phía cửa chỗ. C -c -c -c. Đầu tiên là một cái ăn mặc màu đen ngắn tay, cánh tay thượng văn chứ thanh long nam nhân chạy tới, đầy mặt hoảng sợ, trực tiếp lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, thậm chí đều bất chấp chính mình té ngã nét trực tiếp hướng về cái này, đàm lương tải phương hướng bỏ lại đây, thanh âm đều có chút run rẩy. Không, không hảo. Chúng ta, chúng ta nghe cái này nam tử đức quang thanh âm, nguyên bản liền thống khổ đến cực điểm đàm lương tải, trực tiếp hung hăng đạp một chân nam nhân kia, tựa hồ rất đau. Thanh âm đều có chút run rẩy, mở miệng đó là nói. Chúng ta, chúng ta ta cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Chỉ là cái này đàm lương tải nói vừa mới rơi xuống, đầu tiên đó là cho người ta thập phần quỷ dị cảm giác, bởi vì lúc này đàm lương Tài phát ra thanh âm là nữ nhân thanh âm, ở hắn nói xong lời nói sau không có bao lâu, ngoài cửa dần dần xuất hiện xem ra tiếng bước chân, thập phần dày đặc. Đàm lương Tài nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa hành lang phía trên, thế nhưng đều là xuyên quân trang quân nhân, một đám đem nơi này cấp vây quanh, mà đàm lương tải mang những người đó. Tự nhiên là bị đánh cái chết khiếp, ghé vào trên mặt đất tiêu rên, tựa hồ là thập phần mà đau đớn. Lúc này, bị đàm lương tải đạp mấy đá cái kia màu đen áo thun nam nhân mở miệng, thanh khu cản, có chút thiết hầu buộc chặt phát sáp mở miệng nói. Chúng ta, chúng ta bị một đám quân nhân vây quanh. Hiện tại mọi người đều bị đánh ngã. Sau đó, đổi mà được đến chính là cái này đàm lương tải lại một chân. Ta hắn sao còn muốn ngươi nói? Lúc này. Ở hành lang chỗ, không chỉ là có quân nhân, còn muốn mặt khác 5 cái nam nhân, này năm cái nam nhân khuôn mặt chi gian đều có vài phần tương tự, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, thoạt nhìn cứ gọi người không rời mắt được. Này 5 người, đúng là hướng ra dư lại 5 cái ca ca. Hướng diệt thần trực tiếp đi ra, còn không có thấy đảm lương tài, chỉ là nghe thấy được một cái khó nghe nữ nhân thanh âm, trên mặt mang theo vài phần đạm cười, mở miệng đó là nói. Cũng lính Không nghĩ tới ngươi như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Chương 615 ca ca thực bênh vực người mình. 2. Liên ở hướng diệt thần nói vừa mới rơi xuống lúc sau, hướng diệt nín trên mặt hiện ra một mặt cổ quái tươi cười, khỏe mắt rơi lên, mang theo ý cười, nhìn hướng diệt thần, mở miệng nói. Cũng thần, đôi mắt của ngươi có khỏe không, ngươi xác định cái này là nữ nhân sao? Những lời này chung mang theo vài phần ý cười, tựa hồ là có vài phần cổ quái. Nghe thấy được hướng diệt nính như thế cười lúc sau, hướng diệt thần lúc này mới chính diện đem đôi mắt nhìn về phía xem ghé vào trên mặt đất, có chút thống khổ kêu nữ nhân. Đàm lương tải gương mặt kia xuất hiện ở hướng diệt thần mi mắt bên trong, hắn có như vậy một khắc hơi hơi ngây ngẩn cả người, đại khái là bởi vì không nghĩ tới, hắn sở nghe thấy kia thanh nữ nhân thanh âm thế nhưng là từ một người nam nhân trên người truyền ra tới, hơn nữa người nam nhân này giờ phút này biểu tình cực kỳ vặn mèo đau. Nguyên bản tướng mạo liền không tính là cỡ nào đẹp, giờ phút này thoạt nhìn càng lại như thế vặn vẹo xấu xí, trên cổ mặt kia một chuỗi cực đại vòng cổ ở bọn họ trước mặt hoàng, Tô Huẩn có chút buồn cười nhìn trước mặt hướng diệt thần còn có hướng diệt đính, cảm thấy bọn họ vài người, thực đáng yêu, ít nhất ở nàng trước mặt, có vẻ dị thường chân thật. Hướng diệt thần tự nhiên đã biết chính mình mới vừa rồi câu nói kia có chút không thích hợp, giờ phút này nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, ho khan một tiếng. Đại khái cũng là có chút ngượng ngùng, hắn theo như lời. Thương hương tiếc ngọc, nói sang chuyện khác giống nhau, hướng diệt thần lập tức đi tới Tô Vẩn trước mặt, nhìn Tô Vẩn trong mắt ý cười, còn có hướng diệt lính trong mắt còn không có lui bước kia một kia cổ quái biểu tình, rất nhỏ ho khan một tiếng, hướng diệt thần đó là dơ lên tươi cười nhìn Tô Vẩn. Vẩn vẩn, chẳng lẽ người này đó là bắt đầu ở điện thoại kia đầu kêu to nam nhân? Do hỏi Tô Vẩn, theo sau thương diệt thần tầm mắt dừng ở cái này đàm lương tải trên người, tựa hồ là ở đánh giá đối phương thanh long bang a lá gan đến lúc đó không nhỏ cũng dám công nhiên khi dễ bọn họ muội muội còn đem người cấp giam ở bên trong xem ra là không muốn sống nữa tô bẩn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua giờ phút này đã sắc mặt vặn vẹo không được phải nói là mặt như thái sắc đàm lương tải trầm mặc một chút ứng hòa một tiếng đại khái nói cách khác chính là hán ngoa tào Các ngươi, các ngươi đến tổt cùng là người nào, cũng dám đối với ta như vậy, các ngươi biết ta là ai sao? Thanh Long bang đời sau bang chủ, nếu là làm lao tử, tóm được cơ hội, một hai phải giết chết các ngươi cả nhà, thảo. Cái này đàm lương tài hiển nhiên còn không có nhận rõ tình huống hiện tại, chỉ là cảm giác có chút không ổn, nhưng là hắn từ trước đến nay thói quen hoành hành ngang ngược, cũng chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng gặp gỡ cái gì ngạnh cha. Giờ phút này cũng càng là không có phản ứng lại đây, ngược lại là không biết trời cao đất rộng kêu gào lên, bất quá lệnh người cảm giác buồn cười chính là, hắn một đôi tay đều đã phế bỏ, một con là bị hướng diệt lính sinh sôi bẻ gãy, một con còn lại là bị tô hẩn lộng phế. Chống đỡ thân mình đứng dậy, đàm lương tài còn muốn nói cái gì thời điểm, đồng nhiên trên vai bái đáp thượng một bàn tay, đây là một người nam nhân tay, thoát nhìn, thập phần tú khí thoát dài. Đàm lương tải đem ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy không biết khi nào, ở hắn phía sau, xuất hiện bốn người, này bốn cái nam nhân khí chất không đồng nhất, tướng mạo hình dáng chi gian ẩn ẩn có chút tương tự, mỗi một cái thoạt nhìn đều là Thiên chi kiêu tử giống nhau nhân vật. Bắt tay đáp ở cái này đàm lương tải trên vai người, không phải người khác, đúng là đại ca hướng diệt lục, chỉ thấy hắn bộ dáng nho nhã dị thường, trên mũi kẹp một bộ tơ vàng khung đôi mắt, một đôi hẹp dài con ngươi tinh quang nội liễm. Đen nhánh vô cùng, gọi người không dám nhìn thẳng, nguyên bản thoạt nhìn thập phần sắc bén ánh mắt, giờ phút này bị này thấu kính sở che đậy ở. Trong tay lực đạo chậm rãi buộc chặt, khiến cho cái kia đàm lương tải bả vai đau đớn vô cùng, rồi lại vô pháp tránh thoát, hướng diệt lục thanh âm thập phần trầm thấp giàu có tư tính, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, lại là nghe gọi người trong lòng một trận tim đập nhanh. Nghe nói, ngươi muốn tìm chúng ta, ân, chúng ta đó là nàng Kaka. Ngươi tính toán như thế nào? Nói xong lúc sau, hướng diệt lục trực tiếp vùng đem cái này đảm lương tải thân mình ném đi một bên. Lúc này, đứng ở hướng diệt lục bên người mặt khác ba người, hướng diệt lịch, hướng diệt viễn, hướng diệt can cũng đi lên trước tới, yên lặng vì nằm trên mặt đất đảm lương tải bi ai một chút. Bọn họ sáu cái huynh đệ bên trong, thủ đoạn nhất lợi hại người, đó là bọn họ đại ca hướng diệt lục. Rất nhiều thời điểm, bọn họ cũng không dám dễ dàng treo chọc chính mình đại ca. Bởi vì một khi treo trọc thành công, như vậy liền sẽ chết thực thảm. Hiện tại thoạt nhìn, liền ở vừa mới, cái này đàm lương tải đã thành công đưa bọn họ đại ca cấp treo trọc. Bất quá! Nhìn thoáng qua cái này đàm lương tải, lại là cảm thấy hắn xứng đáng. Giờ phút này bị ném ở trên mặt đất đàm lương tải trong lòng quả thực là bị một vạn đầu thảo nê mã dâm đạp mà qua, hắn nhìn trước mắt đông nhiên toát ra sáu cái nam nhân, đại não còn có chút không có thanh tỉnh. Vì cái gì trong nháy mắt liền biến thành như vậy, rõ ràng ở phía trước một khắc hắn còn ở đắc ý đến cực điểm, bởi vì đã phai bang phái người đem cái này ngọc mãn lâu cấp phong tỏa vây đi lên, nếu không có ngoài ý muốn, không có hắn cho phép là không có người khác có thể đi vào, trước mắt. Nữ nhân này cũng sẽ bị hắn bắt đi, sau đó làm nàng nếm thử tư vị. Nhưng là hiện giờ hết thể đều thay đổi, đồng nhiên nơi này liền xuất hiện 6 cái nam nhân. Hơn nữa đều nói là nữ nhân kia ca ca, hiện giờ càng là đem bên ngoài đều phong tỏa lên, quân đội phong tỏa lên, như vậy nói như vậy nói, bọn họ đến tột cùng là người nào? Có thể điều khiển quân đội, tuyệt đối không có khả năng là người thường, thân phận quyền thế tuyệt đối không thấp, trước mắt là 6 cái nam nhân, giống như còn là huynh đệ, ở kinh thành bên trong, 6 huynh đệ đều là thiên kiêu giống nhau, quyền cao chức trọng. Như vậy chỉ có một cái, hướng ra Hướng ra tên này ở đàm lương tải trong lòng thoảng qua, cũng khiến cho hắn trong lòng buộc chặt vài phần, lại như thế nào kiêu căng. Hắn đối với vô pháp treo trọc đối tượng cũng vẫn là có điều biết được, trong đó một cái đó là hướng ra, tuyệt đối là vô pháp, cũng không thể đủ treo trọc đối tượng. Sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn trước mắt tô hẩn còn có hướng ra sáu các huynh đệ, đàm lương tải cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở tô hẩn trên mặt là lúc, cái này đàm lương tài lại là có chút khó hiểu hướng ra không có nữ đinh chuyện này là rất nhiều người đều biết đến như thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra một cái muội muội đâu tựa hồ là cảm giác được cái này đàm lương tài ánh mắt tô hửn đem ánh mắt hơi hơi rời qua đi nhìn về phía cái này đàm lương tài khỏe miệng hơi hơi gợi lên tuy rằng này không phải nàng buồn ý bất quá có người như vậy bên vực người mình cảm giác vẫn là thực không tồi như vậy nàng cũng ủy thế hiếp người một phen đi Bọn họ đó là Takaka. Chương 616 KK thực bên vực người mình. 3. Những lời này xoay chuyển ở cái này Đàm Lương Tài trong óc bên trong. Bọn họ đó là ta ca ca. Nàng Nang Kaka. Tiết Hầu có chút hơi hơi phát làm, phát sáp. Đàm Lương Tài hảo nửa ngày lúc này mới miễn cưỡng nghẹn ra một câu, thanh âm so với trước quả thực là cách biệt một trời. Đầu tiên thanh âm, hiện tại Đàm Lương Tài thanh âm thập phần khó nghe là một loại thập phần tiềm tê nữ nhân thanh âm, nghe tới rất là chói tai, làm người vô cớ khởi gà ớt đáp. ở giả, đương ngươi nghe một nữ nhân thanh âm, lại nhìn thấy một người nam nhân mặt, là thế nào một loại cảm giác? cực kỳ không khỏe không thoải mái. các ngươi đến tột cùng là người nào? ta, đam lương tài mạc danh cảm giác được nghẹn cốt ta, tưởng hắn nguyên lai like cỡ nào khí phách ang hại a, băng vào chính mình thân phận, cơ hồ là muốn gì liền có gì, muốn làm cái gì. Người khác cũng không dám ngăn cản, ngày thường gặp được người đâu, nếu là làm hắn khó chịu, hắn có thể ngầm phái người giết chết đối phương, nhưng là hiện tại. Loại tình huống này, hắn quả thực chính là bị người nghiền áp. Người nếu là nói nữa, ta sẽ làm người chết rất khó xem. Hướng diệt lục đi tới tô ẩn bên cạnh, giờ phút này trong mắt tinh quang tất cả thu liệm đi vào, trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính đem này phụ trợ phá lệ thanh tuấn nho nhã hắn cũng không đoan bên trong đêm này có chút sắc bén khí tràng cấp ma bình, hàng năm thân cư địa vị cao, tự do quan trường bên trong, tự nhiên cũng là một người tinh. Bất quá, hiện tại, lúc này, hắn chỉ là một cái ca ca, sáu cái ca ca chung một cái, một cái bên vực người mình đại ca. Đôi mắt nhìn Tô Huẩn, tựa hồ là muốn nhìn xem Tô hẩn tình huống, có hay không cái gì vấn đề, theo sau thấy Tô Huẩn hẳn là không có gì sự tình lúc sau. Lúc này mới ở tô ẩn bên người đứng yên, ánh mắt tùy theo nhìn về phía cái này trên mặt đất đàm lương tải, lạnh lùng hừ một tiếng. Một cái nho nhỏ thanh long băng cũng muốn khi dễ chúng ta hướng ra người. Hướng ra thực đoàn kết, không thể nghi ngờ, hướng ra còn có một chút càng vì độ hiện, như vậy chính là bên vực người mình, cực kỳ bên vực người mình, chính mình trong nhà người là như thế nào cũng không cho phép bị người khác khi dễ, hướng chi. Tướng ra lão ra tử từ từ nhỏ liền cho bọn hắn giáo huấn tư tưởng. Đánh chúng ta, chúng ta muốn đánh trở về, khi dễ chúng ta, muốn khi dễ trở về, chúng ta hướng ra người, không cho phép bị người khác khi dễ, còn có chính là có muội muội muốn sủng, hào hào sủng, chúng ta hướng ra nam nhân, cần thiết bảo vệ tốt muội muội, không thể làm muội muội bị nam nhân khác dễ dàng bắt cóc. Cái này tư tưởng kim đồng hồ, hướng diệt lục sáu cá nhân nghị đến đắn đo cực kỳ chuẩn xác phải nói nắm giữ cực kỳ thấu triệt, muội muội bị người khác khi dễ, bọn họ có thể ngồi yên không nhìn đến sao? Tự nhiên là không, có khả năng. Vì thế, bọn họ tới, hướng Đàm Lương Tài há miệng, vừa mới tưởng nói chuyện, đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng một trận lạnh lẽo, có chút sởn tóc gáy, dường như bị mấy đôi mắt nhìn thẳng, chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện, như vậy hậu quả liền sẽ chết thức thảm. Giờ phút này Đàm Lương Tài lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi bọn họ lời nói. Hắn nếu là đang nói chuyện, như vậy đối phương tất nhiên là muốn cho hắn đẹp. Giờ phút này, không khỏi miệng khép kín ở, không dám quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có thể yên lặng nhìn trước mặt Tô Huẩn còn có hướng ra sáu cá nhân, cùng với cùng Tô Huẩn cùng nhau tới, đan vu thuần cùng chết lam, bọn họ hai cái giờ phút này chính là hơi kinh ngạc, tuy rằng Tô Huẩn đã từng có vừa nói quá, chính mình có Các Ca, bà ngoại gia thân Các Ca, chính là chân chính gặp mặt lại là lần đầu tiên hiện giờ nhìn trước mặt này sáu cái nghiễm nhiên mội không nam nhân. Đan vu thuần có chút xấu hổ, triệt lam lựa chọn trầm mặc, nhìn tô ẩn trước mặt nghiễm nhiên giống như hộ hoa sứ giả sáu cá nhân, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này là người nhà cảm giác, người nhà bên vực người mình. Hắn cũng thực khắc vọng loại cảm giác này. Hướng diệt thần nhìn chính mình trước mặt huynh đệ vài người, cười cười, cười có vài phần ngảng lớn, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đó là mở miệng nói. Lúc này đây, Tới nhanh nhất ta không phải ta, làm hướng diệt nính người này trước tới, ai, thật đáng tiếc. Nói xong những lời này lúc sau, hướng diệt thần đem ánh mắt rơi tại hướng diệt nính trên người, trong ánh mắt thực rõ ràng mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa cảm giác, dường như là một cái cáo giả giống nhau tính kê cái gì, tựa hồ là muốn hồi báo hướng diệt nính bắt đầu cười hắn nói ra câu kia thương hương tiếc ngọc nói. Quả nhiên, ở hướng diệt thần lời nói rơi xuống lúc sau. Hướng diệt nín sắc mặt đông nhiên hơi biến động, tay buộc chặt vài phần, thực rõ ràng có thể cảm giác được chính mình trước mắt mấy cái huynh đệ, đôi mắt đều dừng ở hắn trên người, sau đó mang theo mạc danh áp lực. Bị hướng diệt thần cái này hồ ly tinh kế, đây là hướng diệt nín lúc ấy trong lòng cảm giác, sau đó nghenh đón hắn chính là hướng diệt thần cái này gian thương đầy mặt ý cười. Ân, Chư vị ca ca, bên ngoài làm sao vậy? Tô Bẩn thật sự là nhìn hiện tại không khí trò chơi quỷ dị, không cấm nhẹ giọng ho khan một tiếng, nét đưa bọn họ lực chú ý cấp kéo trở về, rồi sau đó nhẹ giọng dò hỏi lên, bởi vì nàng mới vừa rồi cũng là nghe thấy được đàm lương tải thủ hạ theo như lời nói, bên ngoài bị quân nhân cấp vây quanh đi lên. Đây là một cái tình huống như thế nào? Nghe thấy được Tô Bẩn nói, hướng diệt lục đầu tiên là mở miệng, Nhu Hòa nhìn thoáng qua Tô Bẩn, dường như thập phần tùy ý giống nhau. Nói cái gì thưa thất bình thường sự tình, nâng lên tay, ngón tay thon dài đỉnh đỉnh hai mắt của mình gọng kính, cả người thoạt nhìn thập phần nho nhã, chỉ là trong mắt lại là vừa đến lanh quang hơi hơi hiện lên, gợi lên khỏe môi. ân Bên ngoài Chúng ta bất quá là làm người đem bên ngoài cấp vây quanh, thanh long bang người khi dễ chúng ta hướng ra người, như vậy cũng muốn biết được hậu quả mới hảo. Hiện tại tính tính thời gian hướng diệt lục nâng lên tay, nhìn thoáng qua đồng hồ. Từ đạn tới nơi này, vây quanh nơi này, cho tới bây giờ thời gian trôi qua 15 phút, như vậy. Thanh long bang bên kia hẳn là đã được đến tin tức. Hướng diệt lục nói rơi xuống lúc sau, hướng diệt lịch cười tủm tỉm từ hướng diệt lục phía sau đi lên trước tới. Hắn diện mạo thuộc về cái loại này thập phần xuất sắc, hơn nữa rất sáng mắt loại hình, chỉ cần hơi hơi mỉm cười, liền cho người ta một loại ấm dương cảm giác. Hắn cùng hướng ra cái khác mấy cái đều bất đồng, hắn ở vào giới giải trí giờ phút này chậm rãi đi lên trước tới, đi tới tô ẩn trước mặt, khỏe môi chảy một mặn tấm áp tươi cười. cùng hướng diệt lục giống nhau hẹp dài tinh xảo con ngươi chậm rãi dơ lên, đó là mở miệng. tính tính thời gian, thanh long ba người chỉ sợ đã thu được tin tức. Vẩn ẩn, ngươi nhớ kỹ, ngươi đừng sợ, sự tình gì đều đừng sợ, ngươi có chúng ta, ngươi có chúng ta sáu cái ca ca, chúng ta là tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ chính mình muội muội. Nói xong những lời này, hướng diệt lịch nguyên bản ấm áp con người, chậm rãi chuyển hướng về phía hiện giờ đã không biết là cái gì tâm tình đàm lương tài. Đàm lương tài hiện tại rất muốn khóc, hắn rất muốn vì chính mình phản bác một câu. Chương 617 Kaka thực bên vực người mình 4. Đàm lương tài phi thường bức thiết tưởng giải thích chính là sự tình hôm nay, quả thực ủy khuất hắn muốn khóc. Tuy rằng ngày thường hắn xác thật chuyện xấu làm tẫn, cũng không biết hủy diệt rồi nhiều ít người nhân sinh, nhưng là hôm nay. Hôm nay tuy rằng là muốn hảo hảo giáo hấn một chút tố ẩn, nhưng là... Kết quả cuối cùng, lại là hắn bị hố cái thảm, cuối cùng liền đối phương một cây lông tơ đều không có đụng tới. Nay không thể không nói là cực kỳ bi thương một việc. Giờ phút này đàm lương tài chỉ nghĩ lớn tiếng kêu hoan nguồn A. Thật là một cái viết hoa hoan nguồn A. Chính là, đàm lương tài hiện tại lại không thể đủ mở miệng, chỉ có thể đủ lộ ra mạc danh ủy khuất biểu tình nhìn trước mặt vài người. Hôm nay bị hố bị khi dễ người rõ ràng là hán, nữ nhân kia, quả thực chính là trưởng thiên sứ khuôn mặt tác ma, đàm tiếu chi gian, đem người hố cái thảm, nhất đáng sợ chính là, bị nàng cái kia đơn thuần tươi cười mê hoặc, bị nàng hố người còn ở giúp nàng đếm tiền. Hôm nay đàm lương tải tuyệt đối là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không chỉ là cái gì đều không có vớt đến, ngược lại nên chọc cái một thân không thoải mái. Không. Phải nói là chọc phải một cái thật lớn phiền thoái, hướng ra. Kinh thành hướng ra tuy rằng ngày thường điệu thấp, nhưng là cũng không ý nghĩa hướng ra chính là dễ khi dễ đối tượng. Hôm nay hắn xem như hoàn toàn chọc hướng ra. ngẩng đầu nhìn về phía tô huẩn, tô huẩn khí chất thập phần trầm ổn, gặp biến bất kinh, mặc kệ là khi nào tô huẩn khỏe miệng luôn là dơ lên kia một nụ cười nhẹ, giờ phút này chiếu phim ở đàm lương tải trong đầu, đã trở thành bóng đệ giống nhau tồn tại tươi cười trong lòng đã để lại cực kỳ cường bóng ma, bởi vì mỗi khi tô ẩn như vậy đối hắn cười, như vậy hắn liền muốn xui xẻo. Đàm lương tài tâm tình, mọi người tự nhiên là không biết, cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhìn đàm lương tài giờ phút này biểu tình, tựa hồ càng vì văn mẹo, cố tình một đôi mắt ủy khuất nhìn bọn họ, làm người mặc danh ác hàn, tô ẩn nhìn càng là cảm thấy cổ quái, bất quá nàng lúc này chú ý điểm cũng không ở cái này đàm lương tài trên người. Ngược lại là ở hướng diệt thần bọn họ theo như lời thời gian. Nhấp môi cánh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn mấy người, có chút nghi hoặc cũng không xác định mở miệng. Cũng lục, cũng lịch Kaka, các ngươi nói thời gian là có ý tứ gì? Thanh Long ba người chẳng lẽ sẽ qua tới? Bởi vì mới vừa rồi hướng diệt thần cùng hướng diệt lục đều nói một cái thời gian vấn đề, còn có chính là tô ẩn nghe hướng diệt lục câu kia thanh đạm nói, hơi hơi run lên, bất quá là. Đem ngọc mãn lâu cấp vây quanh lên là có ý tứ gì? Là nói hiện tại bên ngoài đã toàn bộ bị quân đội người vây quanh sao? Như vậy thoạt nhìn, sẽ là cỡ nào khoa trương bộ dáng? Nguyên bản là thanh long bang người đem cái này ngọc mãn lâu toàn bộ cấp vây quanh. Hiện tại, thanh long bang người hướng diệt lính khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Hắn ăn mặc quân trang bộ dáng cùng một chính thanh cảm giác không quá giống nhau. Một chính thanh là cả người từ trong xương cốt vọng lại lạnh băng đạm bạc. Làm người rất khó cùng với tiếp xúc, thậm chí rất nhiều thời điểm, là mong muốn mà không thể thành cảm giác. Hướng diệt nính tuy rằng cùng mục chính thanh là cộng sự, lại đồng dạng chính là một thân quân trang, nhưng là cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Hướng diệt nính nếu là sụ mặt thời điểm, thoạt nhìn rất là nghiêm túc, cũng đồng dạng hắn có chút lánh khốc, nhưng là đại bộ phận thời gian. Hướng diệt nính là thích người, hơn nữa thực thích tiếp xúc người, thập phần giỏi về lời nói cùng mục chính thanh trầm mặc ít lợi là hai cái tiên minh đối lập đại khái cộng sự chính là bổ sung cho nhau tô hẩn nhìn hướng diệt lính nếu hướng diệt lính cũng là cùng mục chính thanh giống nhau tính cách nói như vậy tưởng tượng một chút hai cái người như vậy đại ở bên nhau đại khái cả ngày đều sẽ không nói một câu đi hơi hơi ho khan một tiếng tô hẩn sắc mặt hơi hơi có chút sặc đỏ cả người thoạt nhìn sắc mặt xinh đẹp nhiễm một tia ửng đỏ thoạt nhìn rất là tiểu tiếu đáng yêu Cũng bởi vì sạc khụ một tiếng, làm cho hai mắt của mình đều có chút đã ưa nước lên. Giờ phút này thoạt nhìn, càng vì tinh ánh dịch thấu, linh khí động lòng người. tôi ẩn đem chính mình trong đầu tưởng hình ảnh tận lực ném rớt, quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa đã nằm đổ một mảnh người, đều là ăn mặc màu đen ngắn tay, cánh tay mặt trên văn một con long người. Một đám kêu rên lăn ở trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi chiến đấu năng lực. Ở mỗi một cái bị đả đảo thanh long Ba người bên cạnh đều có một người An mặc quân trang quân nhân Thẳng tóc đứng ở chỗ đó Sắc mặt không chút cầu thả Nghiêm túc đến cực điểm Làm sao vậy Thứ ca lời nói còn không có nói xong đâu Tới uống miếng nước Hướng diệt nính tự nhiên là nghe thấy được tô vẩn kia thanh sắc khụ thanh âm Còn tưởng rằng tô vẩn là bởi Vì thấy trước mặt một đám bị đánh bỏ người Mà kinh ngạc sạc khụ lên Không cấm vội vàng tiến lên đây Đem trên mặt bàn bích loa xuân cấp ngã xuống nửa ly, cẩn thận đem nước trà cấp lây động ấm áp không năng người lúc sau. Cổ cản chấm nét đây mới là tiến lên đem chèn trà này cấp trình tới rồi tô hởn trong tay. Tô hởn tự nhiên sẽ không đi nói chính mình là bởi vì nghĩ tới cái gì mới sắc hụt. Giờ phút này vội vàng đem hướng diệt nính trong tay bích loa xuân cấp tiếp nhận tới, theo sau trực tiếp hụt cục mấy khẩu cấp uống xong đi, cũng mới thuận lợi thuận khí, miệng cũng bởi vậy trở nên có chút ước ác. Hơi hơi liếm một chút môi, tô ẩn sắc mặt còn có chút đỏ bừng nhìn về phía hướng ra sáu cá nhân, mở miệng. Trong giọng nói mang theo vài phần không xác định còn có mơ hồ suy đoán. Cho nên, hiện tại là cố ý lại lần nữa chờ đợi thanh long bang người xuất hiện đi vào nơi này sao. Không sai lúc này đây nói chuyện chính là, hướng diệt thần, hắn là thương nhân, tự nhiên là tinh với tính toán, giờ phút này trong mắt lóe vài phần tinh kê quan mang. Giống như vẫn luôn cáo giả giống nhau, hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi trình diễn, khỏe môi gợi lên, đi tới tô hẩn bên người. Thừng câu từng chữ mở miệng. Khi dễ chúng ta, chúng ta tự nhiên muốn lấy lại tới, ngươi là chúng ta muội muội làm ca ca, chúng ta chẳng lẽ không nên hảo hảo bảo hộ ngươi sao? Còn nữa nói, nếu thanh long bang treo chọc trước đây, như vậy như thế nào cũng đến hố điểm lợi tức trở về mới hảo đi. Nghe hướng diệt thần nói tựa hồ lúc này đây là tính toán cấp tô bẩn báo thủ hơn nữa hố điểm lợi tức trở về rốt cuộc nơi này nằm bỏ chính là cái nào thanh long bang bang chủ con một liền tính là lại buồn nhau chết không lên tưởng hắn cũng không bỏ được cứ như vậy từ bỏ chính mình độc đinh tô bẩn cũng coi như là nghe hiểu giờ phút này nghe hiểu những lời này không riêng gì tô bẩn còn có một người đúng là bỏ trên mặt đất trên mặt đàm lương tài hắn cũng coi như là minh bạch cái gì gọi là không phải người một nhà Không tiến một nhà môn, trước mắt đều là hồ ly phúc hắc toàn ra đi. Không biết vì cái gì, cho tới nay đều là hoành hành ngang ngược. Hại người khác đàm lương tài bắt đầu tâm thật lạnh thật lạnh, có loại và hồ ly hoa cảm giác. Chương 618 ca thực bên vực người mình, Nam. Theo sau, Tô Bẩn liền không có hỏi lại, cũng minh bạch hướng diệt lục đám người dụ ý. Bọn họ tuy rằng nói là muốn chờ cái này thanh long bang bang chủ tới, sau đó đi hảo hảo hố một bút. Nhưng là trên thực tế, Tô Vẩn minh bạch, bọn họ là tưởng giúp Tô Vẩn hết giận. Tựa như Tô Vẩn bắt đầu giống nhau, hô hô cái kia đàm lương tài, làm hắn học học giáo hấn, nhân tiện chính mình thu thu lợi tức, còn có thể đủ giúp người làm niềm vui, tam hạng đều sẽ không lầm. Hiện giờ cái này đàm lương tài bộ dáng thoạt nhìn xác thật là có chút đáng thương, nhưng là Tô Vẩn lại sẽ không mềm lòng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái này đàm lương tài xứng đáng. Hôm nay hắn sở dĩ xui xẻo nguyên nhân là bởi vì gặp gỡ tô ẩn, gặp gỡ một cái có được thực lực, có thể hại người của hắn, nếu tô ẩn là một cái tay trói gà không chặt, lại không có gì thực lực bản thân, hoặc là nói, không có nhiều như vậy bên vực người mình không ngội ca ca nói. Như vậy kết quả không hề nghi ngờ, lại sẽ là mặt khác một loại tình huống, cái này đàm lương tài đều không phải là lương thiện hạng người, ở kinh thành bên trong, hắn thanh danh liền cực kỳ xú. Có thể nói là phi thường lợi hại chọn lựa những cái đó thân phận không bằng người của hắn khi dễ, cũng không biết nhiều ít nữ nhân hủy ở hắn dưới thân. Cho nên, hắn không có bất luận cái gì đáng giá người đồng tình địa phương, tố ẩn cũng, cũng không có bất luận cái gì mềm lòng. Nếu đối phương là địch nhân, như vậy đối địch nhân nhân từ nương tay, còn không phải là gián tiếp hại chính mình sao. Hôm nay đem cái này đảm lương tài thả chạy, hắn là tuyệt đối sẽ không cảm kích tô ẩn, ngược lại sẽ hận thượng. Hơn nữa muốn trả thủ Như vậy nếu như vậy Đơn giản khiến cho đối phương dùng một lần Hận rốt cuộc đi Nhìn cái này đàm lương tài Tô ẩn không có mở miệng Không có đi cầu tình nói đối phương thực đáng thương Vẫn là cái gì Nàng chỉ là yên lặng nhìn cái này Đàm lương tài liếc mắt một cái lúc sau Đó là đem đôi mắt rời đi Đồng tình tâm sắc thật là yêu cầu Nhưng là lại không cần chăn lan Hiện giờ bên ngoài còn không có động tĩnh gì sao Đơn giản Tô ẩn liền làm hướng diệt lục đám người ngồi xuống, chính mình còn lại là cho bọn hắn khen ngược nước trà, rồi sau đó nhìn bọn họ vài người, chẳng qua, giờ phút này không khí có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ ánh mắt đều dừng ở một người trên người. Đan vụ thuần trên người. Lục đạo vô cùng sắc bén ánh mắt đánh giá đan vụ thuần, nếu là người bình thường, giờ phút này tất nhiên đã khẩn trương nói không ra lời, cũng không dám nhìn thẳng bọn họ đôi mắt, phải biết rằng... Trước mắt này sáu cá nhân khí chẳng tuyệt đối tính thượng là cường thế nghiên áp, tầm thường người, bị trong đó một người như vậy xem, liền sẽ cảm giác được không được tự nhiên, càng đừng nói hiện tại. Chẳng qua, Đan Vũ Thuần cũng không phải người thường, hắn tuy rằng cảm giác được một loại lớn lao áp lực còn có cảm giác gáp bách buông xuống ở trên người, đặc biệt là cái nào mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân, này cảm giác càng là sâu không lường được, cặp kia con ngươi tinh quang hiện ra nhìn hắn. Tựa hồ là ở đại lượng hắn đến tuột cùng là người nào. Mặt khác ánh mắt đâu, càng là cùng hận không thể biến thân ít tuyến, đem đan vu thuần cấp kiểm tra một cái thấu triệt, biết hắn là cái dạng gì người, cùng tô hưởng lại là cái gì quan hệ, này đó đều là hiện giờ bọn họ muốn hiểu biết, bọn họ cũng không hy vọng chính mình mỗi mỗi bị người khác cấp dễ dàng bắt cóc. Đối mặt này đó xem ký ánh mắt, đan vu thuần có vẻ dị thường bình tĩnh, bất quá, lại cũng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ánh mắt áp bách khẳng định là có thể cảm giác được, nhưng là Đan Vu Thuần cũng đều không phải là không có gặp qua sóng gió người, chậm rãi nước mắt, hơi thở ôn nhuận, khoe miệng chảy chứ một mạn nhàn nhạt tươi cười, nhìn trước mặt muốn để phòng hắn sáu cái các nam nhân, trong mắt quang mang kích động, cùng trước mặt sáu cá nhân giao hội ở cùng nhau, khoe môi tươi cười dần dần gia tăng, trong tay đem chén trà bưng lên tới, hướng tươi trước mặt sáu cá nhân mở miệng, dường như là ở kính trà, ta kêu Đan Vu Thuần. Các ngươi là tiểu ẩn ca ca đi, ta kính các ngươi. Nói xong trong tay chén trà, liền trực tiếp hướng tới sáu cá nhân hơi hơi một kính, chính mình còn lại là đem chén trà đưa đến khỏe môi bên, thiển mổ một ngụm, khí độ cực kỳ trầm ổn ôn nhuận, gặp biến bất kinh. Thấy đan Vu thuần như thế biểu hiện, đầu tiên hiện lên ở sáu cá nhân cảm nhận chung ý tưởng là, người nam nhân này không đơn giản. Hơn nữa hắn mới vừa rồi ngữ khí, thực làm người hiểu lầm, như thế nghĩ càng là có chút không thích hợp. Sáu cá nhân cũng đồng dạng bưng lên chén trà, nhập nhạt phẩm một ngụm, tùy theo liền buông xuống. Lại lần nữa đem trong con ngươi ánh mắt rừng ở đàn Vu thuần trên người, đầu tiên là hướng diệt lục mở miệng, hắn đem chính mình trên mũi mặt giá tơ vàng khung mắt kính cấp gỡ xuống tới, trong ánh mắt tinh quang không ở thu liễm, có vẻ dị thường áp bách, khít thở không thông, nhấp môi mỏng, nhìn đàn Vu thuần liếc mắt một cái lúc sau, không nói gì, ngược lại là đem ánh mắt rơi trên mặt đất thượng. Đã tâm như cho tàn đàm lương tải trên người, khóe môi hơi hơi gợi lên, làm người đem cái này đàm lương tải cấp mang đi một khắc gian phòng lúc sau, chính mình theo sau mới lại là nhìn trước mặt Đan Vu Thuần, phi thường gọn gàng dứt khoát mở miệng, nét vấn đề thập phần dứt khoát trắng ra, hơn nữa nhìn chằm chằm vào cái này Đan Vu Thuần đối mắt, thanh âm trầm thấp dầu có từ tính. Nói cho ta, ngươi cùng ẩn ẩn là cái gì quan hệ? Minh Bạch hướng Diệt Lục trong giọng nói ý tứ Đan vu thuần lại cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là nhìn thoáng qua Tô huẩn, trong con ngươi quang mang hơi hơi ảm đạm rồi một chút, hắn có thể cùng nàng là cái gì quan hệ? Hắn chỉ nguyện ý yên lặng bảo hộ ở nàng phía sau thì tốt rồi, thì tốt rồi. Theo sau, liền nghe thấy được đan vu thuần mở miệng, nhìn hướng diệt lục đôi mắt, đang muốn nói chuyện, lúc này, Tô huẩn ngược lại tiến lên đây, đi tới đan vu thuần bên cạnh, khỏe miệng câu lấy một mặt ý cười, ấm áp ý cười. Tay đáp dựa vào đan vu thuần bả vai phía trên, thanh âm mắt lạnh, hết sức dễ nghe. Mang theo một loại thuộc về tô ẩn tự tin, mang theo một loại thuộc về nàng ấm áp, nhàn nhạt, nhạt tấm áp, cánh môi khẽ nhúc đích, đó là mở miệng. Hắn là ta đồng bọn. Không sai, chính là đồng bọn, không phải công nhân, mà là cùng nhau đồng bọn. Đối với tô ẩn mà nói, đan vu thuần là nàng bằng hữu thực tốt bằng hữu cũng đồng dạng, là nàng tốt nhất đồng bọn, đáng ra tín nhiệm giao thác đồng bọn. Nghe thấy được tô ẩn cái này từ lúc sau, đan vu thuần hơi hơi sử sốt, trong mắt nguyên bản trầm thấp dần dần tiêu tán, khỏe miệng một lần nữa dơ lên đi lên, thoạt nhìn tâm tình thập phân hảo, đồng bọn. Đối, bọn họ là nhất đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Tư cập này, đan vu thuần mở miệng, đem chính mình nguyên bản muốn lời nói cấp gồm thâu đi xuống, ngược lại là mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta là đồng bọn, cho nhau tín nhiệm đồng bọn. Thực hiện nhiên. Trước mặt sáu cá nhân không nghĩ tới, Tô Hoẩn sẽ nói như vậy, Đan Vu Thuần sẽ nói như vậy, Đường bọn. Trong lòng có chút không quá lý giải, ánh mắt dừng ở Tô Hoẩn trên người, Tô Hoẩn đâu? Mở miệng. Vừa mới tính toán nói chuyện. Lúc này, muôn lại lần nữa 2. Chương 619 KK thực bên vực người mình. 6. Cửa mở đồng thời đem Tô Hoẩn bọn họ tầm mắt đều cấp rời đi, khiến cho bọn họ tầm mắt đều nhìn về phía cổng lớn. Chỉ thấy trước mặt cửa phòng chậm rãi rộng mở, một người nam tử hơi có chút có quắc bất an đứng ở cổng lớn, cái này thật sự không thể đủ trách hắn biểu hiện như thế, thật sự là, hiện giờ trước mặt cảnh tượng, quá làm người cảm giác được các bách. Giờ phút này tên này nam tử nhớ tới mới vừa rồi ở bên ngoài thấy cảnh tượng, kia kêu một cái chật như nêm tối, không sai. Ngọc mãn lâu từ trong ra ngoài, đều bị quân đội quân nhân cấp vây đổ một cái chật như nêm tối, không ai có thể đủ đi ra ngoài. Cũng không ai có thể đủ tiến vào, ở Kinh Thành, có thể xuất động như thế đại trận thế người không nhiều lắm, ở hắn trong trí nhớ cũng gần chỉ có mấy nhà mà thôi. Này mấy nhà không hề ngoại lệ đều là dậm chân một cái, Kinh Thành đều phải run rẩy nhân vật. Hiện giờ như vậy đại nhân vật lại đống nhiên xuất hiện ở nơi này, mắt thấy tình huống phát triển liền có chút không ổn, thanh long bang người tựa hồ cũng ở tới rồi, hắn quả thực cấp đều phải thượng hỏa, lại sợ không cẩn thận đắc tội trước mắt này nhóm người. Không sai, người nam nhân này đúng là Ngọc Mãn lâu quản lý giả, hán thập phần lễ phép hướng tới hướng diệt lục đám người đầu lấy mỉm cười, lễ phép không lưng hướng tới trong sân mọi người kính một cái lễ, theo sau lúc này mới tiếp theo mở miệng. Các ngươi hảo, ta là cái này tiểu lầu quản lý giả, nghiệp quân phòng, đầu tiên thực vui vẻ chư vị có thể quang lâm chúng ta Ngọc Mãn lâu. Hán đầu tiên mở miệng, cho chính mình làm một chút tự giới thiệu, theo sau ánh mắt nhìn quét, nhìn về phía ở đây vài người. Tỉ như hướng diệt lịch khuôn mặt, tuyệt đối tính thượng là thập phần quen thuộc. Ở TV thượng thường xuyên thấy, thân phận của hắn đồng dạng nghiệp quân phong cũng biết, như vậy đó là. Hướng ra. Không sai chính là hướng ra, tư cập này, nghiệp quân phong tâm một trận buộc chặt, lòng bàn tay đều có chút da mồ hôi. Xem ra sự tình hôm nay là không hảo chặt đức, trên mặt treo khiêm tốn lễ phép tươi cười, về phía trước đi tới. Hướng ra, hướng diệt lục, hôm nay tiểu lầu tổn thất, thanh long bằng sẽ bồi thường. Hướng diệt lục có vẻ dị thường nho nhã, tùy tay đem chính mình tơ vàng khung mắt kính một lần nữa đặt tại trên mũi mặt, phụ chính mắt kính lúc sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt thập phần lễ phép tính tươi cười, chỉ là hắn nói bồi thường đối phương. Lại là thanh long bang. Nghe thấy được hướng diệt lục nói như vậy lúc sau, nghiệp quân phong con ngươi hơi hơi lập lòe, trong lòng biết được, hướng diệt lục nếu sẽ nói như vậy, như vậy nói liền không phải là lời nói dối, tất nhiên là có thể làm được. Trong lòng yên ổn vài phần, nghiệp quân phong đang định tĩnh xem này biến, không đi trộn lận hướng ra cùng thanh long băng nước đục là lúc, đồng nhiên khỏe mắt dư quang hướng tới một bên ngắm liếc mắt một cái, vừa lúc liền thấy một bóng hình. Cầm lòng không đậu đó là mở miệng, thanh âm ở trong nhà có vẻ dị thường rõ ràng, cũng khiến cho bọn họ ánh mắt đều tụ tập ở đàn vu thuần trên người. Tổng tài, người như thế nào lại ở chỗ này? Làm cái này tiểu lầu quản lý giả. Nghiệp quân phong tự nhiên là có xem qua chính mình cái này tiểu lầu lão bản, giờ phút này nguyên bản là muốn rời khỏi phòng này bước chân hơi một trận trì trệ, đó là nhìn về phía đan Vu thuần, lời nói cũng là cầm lòng không đầu nói ra. Tổng tài, những lời này đồng dạng đem hướng ra vài người suy nghĩ cấp liên lụy qua đi, đối với đan Vu thuần, bọn họ thập phần tò mò này thân phận, nguyên nhân vô hán, bởi vì quan hệ đến bọn họ mọi mội ở, y tự nhiên là muốn đem chi tiết cấp rõ thám biết rõ ràng thời ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chính mình trên người, Đan Vu Thuần trên mặt xinh như cũ ôn nhuận bình thản, ngón tay hơi hơi giật giật, đầu tiên là nhìn tốt ẩn, dường như giao lưu cái gì, cuối cùng xác định xuống dưới, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía cái kia Ngọc Mãn lâu quản lý giả, nghiệp Quân Phong trên người, cánh môi hơi hơi giật giật, đó là mở miệng nói, Quân Phong, nàng mới là ngươi chân chính lão bản, phía sau màn tồn tại, Đan Vu Thuần hướng tới cái này nghiệp Quân Phong mở miệng. Thanh âm giống như bắt đầu giống nhau ôn nhuận như ngọc, dường như là nói cái gì thưa thất bình thường sự tình giống nhau. Nói xong những lời này, đem ánh mắt đầu chú ở tô trên người, nói cho chính mình trợ thủ đắc lực, nghiệp quân phòng, tô ẩn. Mới là hắn chân chính lão bản. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như vậy một câu. Trước mắt mọi người hiển nhiên đều có chút kinh ngạc, ngược lại xem tô ẩn, vẻ mặt bình đạm bộ dáng giờ phút này cảm giác được trên mặt tụ tập ánh mắt lúc sau trong mắt phiếm chứ tinh tinh điểm điểm ý cười đúng vậy nàng không có tính toán giấu giếm chính mình sáu cái ca ca nàng tin tưởng bọn họ cho nên không có ngăn cản đan vu thuần nói ra khoe miệng hơi hơi dơ lên tuẩn đi lên trước tới nhìn thoáng qua hiển nhiên thực mau liền bình tĩnh trở lại nghiệp quân phong còn có chính mình sáu cái các ca bọn họ biểu tình rất là cổ quái trong lòng đại khái có suy đoán rồi lại không dám nghĩ nhiều vân vẩn đây là có chuyện gì Ngươi bắt đầu nói cùng hắn là đồng bọn. Hướng diệt thần trực tiếp tiến lên dò hỏi nổi lên tốt huẩn, kỳ thật mới vừa rồi Đan Vu thuần trong lời nói ý tứ thực sáng tỏ, nét như vậy chính là nói, hắn kỳ thật chính là thế tốt huẩn quản lý sản nghiệp đồng bọn, hắn lao bản là nàng, một cái như thế tuổi trẻ tiểu lò ly. làm một người kinh thương người, hướng diệt thần tuyệt đối là đối cái này, Ngọc Mãn lâu từng có điều tra còn có hiểu biết, lúc trước kinh thành trung đông nhiên xuất hiện một nhà như vậy từ lâu. Lấy một loại phục cổ cách điệu xuất hiện, này sáng ý cũng cực kỳ độc đáo, kinh doanh kế hoạch lại thập phần trảo người tiêu thụ tâm, vừa xuất hiện lúc này mới không có bao lâu, liền đã chịu rất nhiều xã hội thượng lưu nhân sĩ thích, giá cả. Tự nhiên cũng là thực quý. Từ không có tiếng tâm gì đến nhanh chóng bay lên, hiện giờ cái này ngọc mãn lâu đã kinh doanh có chút quy mô, nếu là giả lấy thời gian, tương lai tất nhiên thành tựu không nhỏ, liền dường như hắc mãi nhảy vào kinh thành bên trong. Nguyên bản hướng diệt thần là bội phục, thập phần bội phục cái này ngọc mãn lâu mặt sau người thủ đoạn. Chính là hiện giờ đống nhiên phát hiện, cái này ngọc mãn lâu tựa hồ chính là nhà hắn muội muội khai. Như vậy liền không thể đủ không cảm thấy kinh ngạc. Cái này ngọc mãn lâu thật là ta sáng lập, bởi vì vừa mới khởi bước, xin lỗi, ta không có nói cho các ngươi. Tô ẩn nhìn chính mình trước mặt 6 cá nhân, tinh mắt phiếm chứ một chút xin lỗi, hướng tới bọn họ thập phần dứt khoát thẳng thán nghe thấy được tô hửn nói, vài người đều có vẻ rất là kinh ngạc, đặc biệt hướng diệt thần, đôi mắt đều phìếm ánh sáng nhìn chính mình muội muội. đây là hắn ở một lần đổi mới đối tô hửn nhận chi, thượng một lần là ở công trường cổ mộ sự kiện trung, lúc này đây đó là bởi vì cái này. hửn hửn, người ngu ca ta đều có chút bội phục ngươi. hướng diệt thần nhìn tô hửn, cái kia ánh mắt đều có chút biến hóa, hướng diệt lục đám người cũng không ngoại lệ, tô hửn còn lại là hơi hơi cười cười. Đại khái đem chính mình sáng tạo cái này ngọc mãn lâu sự tình, còn có cùng đan vu thuần quan hệ đơn giản nói ra, chỉ là một ít kỹ càng tỉ mỉ tinh thiết, cùng với Ngọc Thạch Hiên, Tô Vẩn cảm thấy còn không đến thời cơ. Chương 620 KK thực bên vực người mình, 7. Tuy rằng rất là gọi người kinh ngạc, nhưng là trải qua Tô Vẩn một phen giải thích, trước mặt hướng diệt thần đám người xem như minh bạch đại khái, đối với Tô Vẩn lại là có một phen tân nhận chi bọn họ muội muội về sau còn sẽ mang cho bọn họ như thế nào kinh hỉ đâu, tựa hồ liền tính là bọn họ không tới, nàng cũng sẽ không bị khi dễ. bất quá mặc dù đã biết đan vu thuần cùng tô hẩn quan hệ, vài người lại cũng không có thả lỏng cảnh giác xuống dưới. một cái là bởi vì bọn họ sợ hãi muội muội bị người ta bắt cóc, còn có một chút, đó là đều là nam nhân một loại cảm giác, tô hẩn là đối chuyện tình cảm chi độn, không có nhận thấy được, nhưng là bọn họ chính là đã nhận ra. Đan vu thuần đối với tô hẳn cảm tình. Đến nỗi triệt lam đâu, ngay từ đầu đó là bị hướng diệt lục đám người đã cho lự rớt, không có cách nào, triệt lam bộ dáng thoạt nhìn rất nhỏ, hơn nữa có vẻ thập phần đơn thuần, không có chút nào làm cho bọn họ hoài nghi cảm giác, tự nhiên liền đem triệt lam đã cho lự rớt, giờ phút này triệt lam an tĩnh ngồi ở một bên, trong mắt có chút hâm mộ. Người nhà, kỳ thật hắn cũng khát vọng người nhà, chỉ là cái kia ra, hắn đến tuột cùng hay không phải đi về. Triệt Lam không biết, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, nghĩ đợi lát nữa lại cùng Tô và nói. Bên này đâu, hướng diệt lục bọn họ thực rõ ràng biểu hiện ra đề phòng, đối đan vu thuần đề phòng, sợ hắn quải chạy tốt ẩn. Còn có một cái, đó là chú ý cửa gỗ chỗ, cái kia nghiệp quân phòng đã làm hắn đi về trước. Tính tính thời gian, đại khái thanh long ba người liền phải đánh, đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú đại lượng cổng lớn, bọn họ làm ca ca Mặc kệ muội muội hay không có năng lực bảo hộ chính mình, đầu tiên, bọn họ đệ nhất phải làm, là bảo hộ nhà mình muội muội. hơn nữa khi dễ bọn họ hướng ra người, muốn khi dễ trở về. Tuy rằng tô ẩn trước mắt xem ra, là hấu người khác, không có trách tô ẩn che giấu bọn họ, hướng diệt lục ánh mắt lập lòe, lại lần nữa đem chính mình mắt kính cấp phụ chính, thấu kính phía trên chiếc xạ ra một tia con mang, xảo trá vô cùng. Theo sau, hướng diệt lục mở miệng. Như vậy lúc này đây liền càng tốt, tổn hại người lợi tự. Chân chính ý nghĩa thượng hại người ta lúc này đây, không cho thanh long bang phong lấy máu, như thế nào có thể nhớ kỹ giáo hơn đâu. Tô ẩn minh bạch hướng diệt lục ý tứ, như vậy chính là hung hăng gõ một bút trúc giang, quả nhiên đều là hồ ly nhân tinh dường như người, bất quá. Nang thích, đồng dạng đang có ý tứ này. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Một cái trên người ăn mặc quân trang nam tử đi đến, đầu tiên là kính một cái quân lễ, theo sau mở miệng nói. Báo cáo, bên ngoài thanh long ba người đã xuất hiện, hay không cho phép đi vào. Tới, hướng diệt nính nhìn thoáng qua trống rông hành lang, phất tay, chậm rãi đi ra, đứng ở cái kia quân trang nam nhân trước người, theo sau đây mới là mở miệng, thanh âm tức khắc liền thay đổi, vô cùng kiên cường to lớn vang rội, làm cho bọn họ tiến vào, bất quá chỉ cho phép bọn họ bang chủ còn có một chút vài người. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, cái này thanh long bang bang chủ khẳng định là mang theo rất nhiều người tới, chỉ là như thế nào có thể làm cho bọn họ tiến vào nơi này đâu, chỉ cần cái kia thanh long bang bang chủ tiến vào liền hảo. Nghe thấy được hướng diệt đình nói, cái này quân trang nam nhân, trực tiếp trả lời một tiếng lúc sau, đó là xoay người rời đi, quân nhân thiên mệnh đó là phục tùng, hắn trực tiếp đi bên ngoài. Theo sau, Chưa từng có bao lâu, liền nghe thấy được vài tiếng vụn vặt tiếng bước chân, đầu tiên xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt, là một người nam nhân. Người nam nhân này đại khái hơn 40 tuổi, trên mặt râu ria sống sàm, khuôn mặt cực kỳ thô cạng, cả người cùng đàm lương tải thực không giống nhau. Người nam nhân này trên người là thật sự có cái loại này kinh sợ nhân tâm khí chàng nói như thế nào cũng là nhất bang trí chủ. Trên người ăn mặc một kiện thập phần chính thức màu đen tây trang. Chỉ là bởi vì dáng người có chút cường tráng, cầm quần áo ăn mặc có chút khởi động tới, gắt gao băng ở trên người, một đôi mắt giống như sắc bén đôi mắt hương giống nhau, tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng là lại thực mau thu liễm. Chậm rãi hướng tới Tô Hoẩn bọn họ bên này đi tới, người nam nhân này đầu tiên là đôi mắt nhìn một vòng trong nhà, thực hiển nhiên chính là muốn tìm được con hắn ở nơi nào, lại nói tiếp hắn đứa con trai này, kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ, buồn lây đỡ không đi lên. Ngày thường làm những cái đó sự tình, hắn cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Ngày thường cũng dạy hắn, làm hắn ở kinh thành bên trong không cần quá kiêu ngạo, chú ý một chút, nếu là đã tới rồi văn sát, như vậy liền không phải như vậy hảo giải quyết. Bọn họ thanh long bang tuy rằng ở trong kinh thành, thực lực cường đại, nhưng là lại cũng không là cái loại này cường đại không e ngại bất luận kẻ nào, tương phản, kinh thành bên trong ngọa hổ tàng long, thủy rất sâu. Bọn họ một cái thanh long bang không đủ xem, cũng chính bởi vì vậy, ngày thường hắn làm chính mình nhi tử. Cẩn thận một chút, xem người rõ ràng một chút, đừng treo chọc đến cái gì quái vật khổng lồ. Nhưng là sự tình luôn là hướng tới chính mình không nghĩ muốn phương hướng phát triển, hắn như vậy dặn dò chính mình cái kia không nên thân nhi tử. Kết quả đối phương thật sự cho hắn treo chọc một cái khó lường đối tượng, nét chính là trước mắt hướng ra, nghĩ đến hướng ra, tuy là hắn đều có chút thiết hồi phát hận. Hướng ra có cái đặc điểm, kinh thành rất nhiều người đều biết đến đặc điểm, như vậy chính là bên vực người mình, có tiếng bên vực người mình, ngươi nếu là khi dễ bọn họ hướng ra bất luận cái gì một người, như vậy hướng ra nhất định sẽ trả thù trở về, đều là một oa hồ ly tinh nhân vật, hắn biết, này một hồi, đã tội đối phương, không bỏ điểm huyết là không có khả năng. Trong lòng có chút nắm, cái này trung niên nam nhân, như ương sắc bén đôi mắt nhìn về phía hướng ra sáu cá nhân. Ở hắn phía sau, đi theo hai người, đều là hắn tâm phúc, phụ tá đắc lực, cũng là ở bang phái chung sẽ giúp hắn chiếu cố nhi tử người. Đặc bộ đứng yên, đó là mở miệng, trên mặt lộ ra sang sảng tươi cười, thanh âm to lớn vang rội vô cùng, cố tình đem chính mình khí thế cấp đẻ thấp, hắn đôi mắt nhìn mọi người. Ha ha, nguyên lai hướng ra các vị nhà, lúc này đây, thật đúng là chính là phạm vào xung đột, tại hạ đúng là thanh long bang bang chủ, đàm hưng nghiệp. Lúc này đây sự tình nha, là khuyên tử làm không đúng, ta đâu, là cái đại quê mùa, cũng không nói nhiều nhiều lời, hướng chư vị xin lỗi, thực xin lỗi. Người nam nhân này đúng là thanh long bang bang chủ, cái kia đàm lương tải thân sinh phụ thân, đàm hưng nghiệp, giờ phút này vừa lên tới, liền thập phần thông minh trước xin lỗi, thanh âm sang sảng, nói chuyện dứt khoát, nhưng thật ra so với kia cái đàm lương tải cho người ta cảm giác muốn hảo rất nhiều, cái này sẽ không làm người chán ghét không có trả lời. lúc này đây, hướng diệt lục làm đại ca, đứng ở đằng trước, ánh mắt chăm chú nhìn nhìn cái này đàm hương nghiệp, không nói gì, thập phần an tĩnh, tựa hồ là đang đợi cái này đàm hương nghiệp thiết nhập chính đề. trên mặt tươi cười rằng co một chút, cái này đàm hương nghiệp thanh âm hơi hơi trì trệ một chút, theo sau nhìn nhìn chung quanh, thanh âm như cũ giống như mới vừa rồi như vậy sang sảng, dường như là tùy ý dò hỏi một câu giống nhau. không biết ta cái kia không nên thân nhi tử. Chương 621 KK thực bên vực người mình, 8. Cái này đàm hương nghiệp những lời này đã thực rõ ràng, cũng chính là ở dò hỏi chính mình cái kia duy nhất độc đinh, chính mình nhi tử tình huống, rốt cuộc hắn hôm nay sẽ đến nơi này, nguyên nhân cũng rất là đơn giản, như vậy chính là vì chính mình nhi tử. Tô Bẩn An tĩnh đứng ở một bên, nàng đến lúc đó không có tính toán nói chuyện. Ngược lại là đôi mắt từ cái này đảm hương nghiệp vừa tiến đến đó là đem ánh mắt đặt ở đối phương trên mặt, nguyên nhân này đương nhiên so không có khả năng là nàng cảm thấy cái này đại thúc thực đẹp mắt vẫn là cái gì, mà là nhìn ra cái này trung niên nam nhân, cái này thanh long bang bang chủ, sắc mặt có chút không quá tầm thường. Cái này không tầm thường, tố ẩn chỉ chính là tướng mạo, bởi vì thói quen, tố ẩn hiện tại cơ bản thấy một người bắt đầu, chính là xem người này tướng mạo là như thế nào. Ở tương học chung, tướng mạo cũng là một loại thập phần ảo diệu học vấn, đầu tiên là một người khí vận đều sẽ hiện lên ở cái này trên mặt, còn có đó là người này cả đời hướng đi. Một người hỉ nộ ai nhạc đều là biểu hiện ở trên mặt, tướng từ tâm sinh, cái này từ là có nó tồn tại đạo lý, rất nhiều đồ vật cũng từ trên mặt có thể nhìn ra tới. Liệt trăm bộ chi linh cư, thông ngũ tạng chi thần lộ, duy tam tải chi thành tượng, định cả đời chi thất đến, mặt cũng... Bởi vậy, ở rất nhiều thời điểm, đem mặt bộ xem thành là đoạn người cắt hung vượng suy quan trọng nhất bộ vị, cổ nhân vận dụng tướng mạo đoạn cắt hung họa phúc hành vi cũng xương chỉ mê đoán mệnh. Tướng mạo ngọn nguồn là cùng cổ đại xã hội sinh sản cùng khoa học trình độ phân không khai. Thời cổ người, bởi vì tri thức trình độ thấp, đối người sớm tối hòa phúc, phú quý nghèo hèn nguyên nhân cảm thấy lẫn lộn. Có người liền sai lầm mà cho rằng, người vận mệnh tốt xấu, cùng thiên địa vạn vật giống nhau. Quyết định với diện mạo cùng khí sắc kỳ thật cái này cũng không hẳn vậy, cùng với nói như thế, đến không bằng nói, người từ sinh ra, thiên đạo liền yên lặng đem vận mệnh cấp an bài hảo, nếu không, tương lai đều còn không có phát sinh sự tình, thuật sĩ lại như thế nào có thể thấy. Tô Bẩn nhìn cái này đảm hương nghiệp khuôn mặt, đó là bởi vậy nhìn ra không thích hợp. Mày hơi hơi nhăn lại, Tô Bẩn xem tướng mạo thời điểm, thích nhất từ thiên cung cái này phương vị thuật nhìn, cũng chính là cái chán. Ở tướng mạo bên trong phân tích bộ vị rất nhiều nhưng là trong đó quan trọng nhất có ngũ quan cái này rất đơn giản đó là người nhĩ mũi khẩu mắt miệng này ngũ quan lại mặt sau đâu đó là này Tam đình đâu còn lại là chia làm thượng đình trung đình hạ đình này ba cái bộ vị từ trên trán mép tóc đến lông mày bộ vị tiêu thượng đình chủ quản thiếu niên vận trình chấp trưởng 15 tuổi đến 30 tuổi chi gian vận thế từ lông mày đến mũi chính xác bộ vị tiêu trung đình chủ quảng trung niên vận trình, chấp trưởng 31 tuổi năm không tuổi chi gian vận thế. Từ mũi hạ đến cầm bộ vị tiêu hạ đình, chủ quảng lúc tuổi già vận trình, chấp trưởng 51 tuổi về sau vận thế. Lúc này tô ẩn ánh mắt ở mệnh cung nơi đó nhìn thoáng qua liền rời đi, ngược lại nhìn về phía cái này đảm hương nghiệp tam đỉnh. hắn đại khái là hơn 40 tuổi tả hữu, tô ẩn xem đó là hắn trung đỉnh, cũng chính là lông mày đến mũi chính xác bộ vị địa phương, trung đỉnh cái này địa phương đâu. Nếu là long mà có thịt nói, chủ phú mà thọ, nhưng là cái này đảm hương nghiệp có chút không lớn tương đồng. Hắn trung đình chỗ, mùi chính xác bộ vị, có vẻ cũng không no đủ, nhưng là rồi lại phồng lên thập phần hảo, ánh sáng ôn nhuận, thoạt nhìn không tồi, dáng vẻ này đó là đại biểu cho, hắn phú, có được phú, nhưng là thọ mệnh lại không dài. Theo sau tô hởn ánh mắt lại là nhìn về phía hắn khác địa phương, cũng chính là hắn thập nhị cung. Vị trí này là xem tướng cơ bản nhất sẽ nhìn đến vị trí. Thập nhị cung, danh như ý nghĩa, là đem người mặt bộ phận vì 12 cái cung vị, làm ra càng tốt khác nhau. Đầu tiên đó là, mệnh cung, ở vào hai mi chi gian ấn đường bộ vị, ảnh hưởng một người cơ bản vật thế. Đệ nhị còn lại là tiền tài cung, ở vào mũi bộ vị, quan hệ đến tài phú các hung. Đệ tam còn lại là huynh đệ cung, lông mày là huynh đệ cung, quan hệ huynh đệ quan hệ các hung. Đệ tứ còn lại là phu thê cung, ở vào mắt đuôi bộ vị, quan hệ phu thê quan hệ cắt hung. Thứ năm còn lại là con cái cung, ở vào hạ mí mắt phồng lên bộ vị, tượng trưng con cái hay không có tiền đồ, có con nối roi không chờ. Thứ sáu còn lại là tật ách cung, ở vào hai mắt chi gian chân núi bộ vị, quan hệ đến khỏe mạnh phương diện cắt hung. Thứ bảy còn lại là di chuyển cung, ở vào thượng ngạch hai đoan mi tế bộ vị, xem di chuyển cùng ra cửa bên ngoài cắt hung. Thứ 8 còn lại là nô bộ cung, ở vào gò má hạ đoan bộ vị, quan hệ giao hữu cùng cấp dưới quan hệ cắt hung. Thứ 9 còn lại là quan lộ cung, ở vào cái chán ở giữa bộ vị, quan hệ sự nghiệp, quan chức, việc học phương diện cắt hung. Đệ thập còn lại là điền trạch cung, ở vào mi cùng trong mắt gian mí mắt bộ vị, quan hệ một người ra vận cắt hung. Đệ thập nhất còn lại là phúc đức cung, ở vào mi phía trên thiên phần ngoài bộ vị, quan hệ tài vận cùng phúc khí cắt hung thứ 12 còn lại là cha mẹ cung, phụ ở vào tả ngạch trung gian thiên thượng, mẫu ở vào hữu ngạch trung gian thiên thượng quan hệ cùng cha mẹ chi gian duyên phận cắt hung trở. Nét, nay 12 cái cung cơ bản đã có thể nhìn ra một cái đại khái hướng đi tới, tố ẩn đôi mắt từ cái này đảm hưng nghiệp trung đỉnh chỗ rời đi, nhìn về phía hắn mệnh cung, cũng là một người nhất quan trọng bộ vị, sở hữu khí vận su thế đều là ở cái này mặt trên cũng đồng dạng có thể nói là nắm giữ một người sinh tử vận mệnh hiện giờ trước mắt cái này đàm hương nghiệp mệnh cung lại ẩn ẩn có chút hắc khí thậm chí ẩn ẩn có chút nguy cấp thánh mạng nghĩ bên trong lan tràn hắn mệnh cung hiện giờ màu sắc cảm đạm không ánh sáng thập phần đen tối cũng không diên luận hoa văn dần dần lan tràn hướng về phía một bên xem ra hắn gần nhất có tai họa không phải nói tai họa đã cuốn thân cái này tai họa tự nhiên không phải hôm nay chuyện này Tựa hồ là quan hệ đến sớm hơn thời điểm, cuối cùng tai họa trước mắt. Xem cái này hắc khí nồng đậm độ, Tô Uẩn phòng chừng cũng không có mấy ngày rồi. Nhìn dáng vẻ đối phương gần nhất muốn xui xẻo, suối quẻ, theo sau ánh mắt lại lần nữa toàn mệnh cung rời đi. Tô Uẩn tùy ý nhìn về phía hắn mắt đuôi chỗ, cũng chính là phu thê cung vị trí, chỉ thấy này vị trí u ám, màu sắc cảm động, thậm chí ẩn ẩn tản ra chết hết. Xem thê tử chết sớm, căn cứ hắn mắt đuôi chỗ hoa văn. Tô Bẩn cố tình suy đoán ra, hắn thê tử đại khái đã chết có đã hơn một năm. Mặt mày hơi hơi rũ xuống, Tô Bẩn sở dĩ sẽ như thế tinh tế xem cái này đảm hương nghiệp tướng mạo, nguyên nhân còn có một cái, như vậy đó là ở cái này đảm hương nghiệp bên người, có một nữ nhân, nữ nhân này thoạt nhìn cùng cái này đảm hương nghiệp thực không xứng đôi, nữ nhân này mặt tản ra nhàn nhạt ưu quang, ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình bên người nam nhân, tuổi thoạt nhìn đại khái cũng có hơn 30 tuổi tướng mạo cũng không xuất chúng, Tô Bẩn sở dĩ chú ý nàng, là bởi vì, nữ nhân này là chỉ quỷ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đi theo cái này đàm hương nghiệp trên người đã lâu. Thấy được nơi này, Tô Bẩn bắt đầu có điểm hứng thú. Chương 622 ca ca thực bên vực người mình, 9. Một cái nữ quỷ, một cái thoạt nhìn đã chết có một ít thời gian nữ quỷ, đi theo cái này đàm hương nghiệp bên người, Tô Bẩn lại lần nữa liên tưởng nổi lên chính mình thấy cái kia tướng mạo phu thê cung ảm đạm, còn có cái này đảm hưng nghiệp mệnh cung che hắc khí, vẫn là một cái thập phần nồng đấm hắc khí, ẩn ẩn hướng về bên trong lan tràn đi vào. Đầu tiên, liền này nữ quỷ bộ dáng thoạt nhìn, không giống như là muốn hại hắn, ngược lại như là muốn bảo hộ hắn, chỉ là lại không cách nào đi bảo hộ hắn, một cái ngạnh thương địa phương đó là người khác đều nhìn không thấy nàng, cũng vô pháp nghe thấy nàng nói chuyện, chỉ thấy nữ nhân này vẫn luôn gắt gao đi theo người nam nhân này phía sau. Nguyên bản ôn nhu sắc mặt dần dần chuyển biến thành nôn nóng, vẫn luôn đứng ở cái này đảm hương nghiệp trước người sao, tựa hồ là muốn nói cho hắn sự tình gì, nhưng là... Thực đáng tiếc, nàng lời nói, không ai có thể nghe thấy, thân ảnh của nàng cũng không có người thấy. Âm dương tương cách, đó là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Bất quá, tô hồn lại có thể thấy cái này nữ quỷ, hơn nữa cũng có thể đủ nghe thấy cái này nữ quỷ thanh âm, tuy rằng bởi vì ly quá xa. Tô Hẩn là nghe không thấy cái này nữ quỷ rằng nói, nhưng là lại cũng có thể đủ ẩn ẩn suy đoán ra tới, nàng muốn làm gì, có lẽ đúng là cùng Tô Hẩn thấy cái kia tướng mạo có quan hệ, như vậy chính là cái này đảm hương nghiệp đại thai. Tô Hẩn là không thích đi lo chuyện bao đồng, bất quá hiện giờ bởi vì cái này nữ quỷ, nhưng thật ra có một chút hứng thú, muốn đi hiểu biết hiểu biết, bất quá lúc này Tô Hẩn vẫn là cái gì đều không có nói, suy nghĩ phiêu xa, cái này nữ quỷ đâu còn lại là cảm giác được tô hẩn ánh mắt giống nhau. đột nhiên đôi mắt nhìn lại đây, có một tia kích động, trực tiếp từ cái nào đảm hương nghiệp bên người phiêu lại đây, có chút không thể tin được, có chút không dám tin tưởng giống nhau mở miệng, thập phần. Thật cẩn thận, đương nhiên, nàng lời nói cũng chỉ có tô hẩn có thể nghe thấy. Chỉ nghe thấy đối phương mở miệng. Người, người có thể thấy ta sao? Nói xong những lời này, Cái này nữ quỷ còn cố ý dùng tay ở Tô Bẩn trước mắt cơ cơ, thực rõ ràng có thể cảm giác được, nàng thường xuyên như vậy làm, muốn nhìn xem người khác có thể hay không thấy chính mình, nhưng là, bi kịch chính là, mỗi một lần đều không có người thấy nàng. Lúc này, đối với Tô Bẩn cũng không có ký thác cái gì hy vọng, quả nhiên thấy Tô Bẩn đôi mắt như cũ một chút động tĩnh cũng không có, không có mở miệng, an tĩnh thực, liền cảm giác có điểm thất vọng rồi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở chỗ đó đàm Hưng nghiệp, tựa hồ có nói cái gì muốn nói với hắn, lại như thế nào cũng vô pháp nói ra, thân mình hơi hơi vừa động, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Tô bỗng nhiên khỏe mắt giơ lên, trong mắt lập lòe rất nhỏ ám trầm, thanh âm áp đem này trầm thấp, bên người người cơ bản là nghe không thấy nàng nói chuyện, theo sau liền nghe thấy nàng mở miệng, dường như là tùy ý vừa nói, nhưng là đôi mắt xương ánh mắt lại là dừng ở cái này nữ quỷ trên người vẽ miệng giơ lên. Chẳng lẽ ngươi không tính toán nói cho ta cái gì sao? Tô Vẩn những lời này thực thành công khiến cho cái này nữ quỷ dưng bước. Một lần nữa phiêu trở về tới rồi Tô Vẩn bên cạnh, con ngươi hơi hơi vừa động, có chút kích động, thanh âm đều có có chút phát run, đó là mở miệng nói. Ngươi thật sự, thật sự xem thấy ta sao? Ta, ta ở chỗ này. Kinh hỷ lập tức tới quá mức đột nhiên. Cái này nữ quỷ có chút kích động đi tới tô vẩn trước mặt, thật giống như là bắt được một cái cứu mạng rơm giả giống nhau, thấy nàng như thế, tô vẩn nhưng thật ra không nói gì thêm. Chỉ thị nhàn nhạt ân một tiếng. Cái này nữ quỷ đâu, còn lại là lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua đàm hương nghiệp, dường như hạ quyết tâm một phen mở miệng, đối với tô hẩn đó là giảng ra chính mình muốn lời nói, tô vẩn còn lại là trầm mặc không nói nghe nàng chậm rãi nói ra, trong tay nắm một chén trà nhỏ ly. Chậm rãi dùng sức buộc chặt, nàng tựa hồ đã biết một cái ghê gớm sự tình, có lẽ đúng là có thể thừa dịp cơ hội này, đi đem thanh long bang. Tô ẩn ánh mắt ngăm đen, khoe môi treo lên một mặt đạm mạc tươi cười, đem trong tay bích loa xuân cấp uống lên đi xuống. Nếu là hiện tại nàng dáng vẻ này bị quen thuộc người thấy, như vậy không hề nghi ngờ, đó là Tô ẩn muốn bắt đầu tính kế người khác. Cùng Tô ẩn nói xong lời nói sau cái này nữ quỷ đâu chính mình lại lần nữa về tới cái này đàm hương nghiệp bên người, tô ẩn ánh mắt mang quá, cái này nữ quỷ thật đúng là chính là cái này đàm hương nghiệp thế tử, đã chết một năm thế tử. lần trước liền nói, quỷ, nếu là chấp niệm quá nặng, là vô pháp vượt qua hoàng thuyền, bởi vì dẫn độ thuyền sẽ chìm xuống. trước mắt cái này nữ quỷ đó là, nàng chấp niệm cơ hồ là ăn sâu bén lấn dễ, rất khó ma diệt, chấp niệm trọng lượng quá nặng, cho nên nàng vô pháp qua hoàng thuyền. bước lên cầu lại hà. Chỉ có thể đủ bồi hồi ở chỗ này. Vườn ẩn. Vườn ẩn. Đương Tô Vẩn suy nghĩ còn ở phiêu xa suy nghĩ là lúc đỗng nhiên có cái thanh âm đem Tô Vẩn suy nghĩ cấp kéo lại, khiến cho nàng đôi mắt một lần nữa dừng ở song xuôi trước dưới tình huống. Không biết khi nào, nét cái này đảm lương tài đã bị kéo ra tới. Bất quá còn ở Tô Vẩn bọn họ nơi này, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, đặc biệt là ra tới sau, thấy chính mình phụ thân, đảm hưng nghiệp, càng là kích động và phần. Thậm chí thiếu chút nữa khóc lóc thảm thiết. Ở hiện giờ đàm lương tài trong mắt, chính mình phụ thân quả thực chính là toàn thân đều tản ra một loại mê giống nhau màu trắng quan mang, vô cùng làm hắn muốn khóc, cái này là tới giải cứu hắn. Đàm lương tài vẫn luôn trên mặt đất hải vĩnh lợi quay cuồng, nhìn dáng vẻ chính là muốn gõ gõ đàm hương nghiệp tỉnh. Chỉ là thực đáng tiếc, đàm hương nghiệp tuy rằng là thấy chính mình nhi tử thê thảm mê dương, cũng không có nói cái gì. Tựa hồ hoàn toàn là mặc kệ cái này đàm lương tại phiền toái, cái này là thời điểm, thướng diệt lục bọn người xem tưởng hướng về phía Tô Vẩn, khiến cho Tô Vẩn còn không có phản ứng lại đây, đều nhìn nàng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì. Tô Vẩn cánh môi khẽ nhúc nhích, còn không có tính toán nói cái gì, lúc này, đồng nhiên liền lại bị người cấp đánh gãy, lúc này, nằm ở trên mặt đất đàm lương tải không thành thật lên, hắn bị buộc chặt trên mặt đất, nhưng là miệng vẫn là ở. Giờ phút này đó là hướng tới đảm hương nghiệp mở miệng thì thầm. 3. Chúng ta chính là đường đường thanh long băng A, còn sợ bọn họ làm cái gì, mau đem ta bùng ra, lao tử muốn giết chết bọn họ trong thanh âm lộ ra vài phần hận ý, làm người chút nào không dám hoài nghi. Hắn nói chính là lời nói dối, nhưng là hắn cũng đồng dạng, sau đó đảm hưng nghiệp trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đở. Nguyên bản tính toán là không được ở hướng ra. Thanh Long Bang ở kinh thành sắc thật tính thượng là một phương hoành hành năng ngược, nhưng là cái này cũng là có hạn độ, có chút người chọc không được. Trọc nói, vạn nhất thật đến động khởi tay tới, chỉ có hai loại kết quả, một cái là bọn họ lưỡng bại câu thương, một cái còn lại là bọn họ Thanh Long từ đây từ đủ tư cách kinh thành xóa tên biến mất. Nhất một cái thủ lĩnh, Thanh Long Bang bang chủ, đàm hương nghiệp tự nhiên sẽ không hy vọng loại chuyện này phát sinh, nhưng mà, đàm lương tài nói chuyện, Chương 623 ca ca thực bên vực người mình, 10. Rõ ràng có thể thấy được tới, cái này đàm lương tải cũng không có nhận rõ trạng hướng, đàm hương nghiệp cũng không nghĩ thiệt hại thực lực của chính mình, gần nhất hắn bang phái trong vòng xuất hiện một ít thập phần làm hắn sức đầu mẻ chán sự tình, đã có chút đành phải vậy. Nguyên bản liền không thích chính mình đứa con trai này, hoặc là nói vẫn luôn thực thở dài chính mình nhi tử không biết cố gắng, chính là một khối đỡ không thượng tường bùn lấy ba, nhưng là... Mặc dù là như vậy lại có biện pháp nào? Đàm Hưng Nghiệp hơi hơi thở dài một hơi, trong đầu nhớ tới chính mình đã qua đời thế tử, lúc trước là làm hắn hảo hảo chiếu cố bọn họ nhi tử. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Đàm Hưng Nghiệp thái độ thập phần kiên quyết muốn đem chính mình bang chủ vị trí truyền cho chính mình nhi tử, mặc dù bang phái bên trong là một mảnh phản đối thanh âm, cũng vẫn là như vậy kiên trì. Đàm Hưng Nghiệp nhìn chính mình cái kia không nên thân nhi tử, Đàm Lương Tài liếc mắt một cái đó là trực tiếp đôi mắt chừng cực kỳ có uy áp mang theo mãnh liệt cảm giác các bách khiến cho cái này đàm lương tài không dám lại mở miệng mà là có chút không rõ cho nên nhìn đàm hương nghiệp ở đàm lương tài cảm nhận chung hắn ba vẫn luôn đối hắn thập phần hảo hiện giờ thấy hắn dáng vẻ này thế nhưng là không có phản ứng còn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái theo sau đó là nghe thấy được đàm hương nghiệp mở miệng đối với đàm lương tài nói thanh âm tục tảng vô cùng rất là to lớn vang rội. Lương tài, ngươi câm miệng cho ta, hiện tại nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Không cho đàm lương tài nói chuyện, tự nhiên là hy vọng hắn sẽ không lại nói ra cái gì không tốt lời nói, gặp phải cái gì phiền thoái, như vậy liền rất khó xong việc. Làm đàm lương tài sắc mặt thập phần khó coi câm miệng, đàm Hưng nghiệp tiếp theo nhìn về phía hướng ra hướng diệt lục đám người, cuối cùng ánh mắt dừng ở tô ẩn trên người, mới vừa rồi hắn hướng về hướng ra kia mấy cái tỏ vẻ xin lỗi, bọn họ lại đều nói. Ngọn nguồn là cái này tiểu nha đầu, nếu nói là xin lỗi, cũng nên là đối với nàng. Đường Đường thanh long bang bang chủ đối một tiểu nha đầu xin lỗi, đảm hương nghiệp là làm không được, nếu nói là đối hướng ra mấy người kia xin lỗi, kia nhưng thật ra không có gì, bọn họ một đám cũng không phải đơn giản hạng người, hướng bọn họ con một chút eo, cũng không sẽ chết thân phân, cũng sẽ không làm hắn cảm giác được cái gì không được. Nhưng là một cái tuổi thanh trí tiểu nha đầu, thật sự là làm hắn vô pháp hạ khẩu. Giờ phút này đôi mắt nhìn về phía tốt ẩn, tựa hồ là ở đánh giá tốt ẩn, hắn nhìn đứng ở này nhóm người trung thập phần thấy được tiểu nha đầu, trường một trương thập phần đáng yêu linh khí khuôn mặt, con ngươi thoạt nhìn đơn thuần vô cùng, giờ phút này thấy hắn nhìn về phía nàng, trong mắt mang cười. Bất quá, này chỉ là mặt ngoài, đàm hương nghiệp cũng không phải bao đầu tiểu tử, có thể chống đỡ một cái lớn như vậy băng phái, tự nhiên có chính mình một phen năng lực. Tự nhiên kiến thức không phải như vậy nông cạn, hắn thấy tố ẩn bộ dáng, tuy rằng thoạt nhìn thập phần đơn thuần hảo lửa, nhưng là trên thực tế, con ngươi chỗ sâu trong thu liệm chính là vài phần u ám, khỏe môi gợi lên độ cung, biểu hiện ra ngoài cái loại này dễ khi dễ, sợ chỉ là vì tê mọi người khác mà thôi. Không đơn giản, đàm hương nghiệp trong lòng hiện ra một cái cái này từ, bất quá liền tính là như thế, hắn vẫn là không muốn cùng một tiểu nha đầu xin lỗi. Giờ phút này đem ánh mắt chuyển qua đi, một lần nữa dừng ở hướng diệt lục trên người, thanh âm to lớn vang rội vô cùng, trực tiếp đó là mở miệng. Mới vừa rồi là ta cái kêu nhi tử không hiểu chuyện tình, lúc này đây sự tình, cũng xác thật sai ở chúng ta, như vậy như thế nào, lúc này đây, tạo thành nhiều ít tổn thất, ta bồi thường. Đàm hưng nghiệp thực dứt khoát liền đưa ra bồi thường, bởi vì hắn biết, lúc này đây, không bỏ một chút huyết, chỉ sợ chuyện này là không thể đủ thiện nghe thấy được đàm hưng nghiệp như thế ngữ khí nói chuyện, nguyên bản là làm hắn cùng tô hẩn nói chuyện, liền nói kiểm gì đó sự tình, chính là hắn lại vẫn là sớm hướng diệt lục nói chuyện, ý tứ thực rõ ràng. Hướng diệt thần đầu tiên là mày nhân lại, nhìn đứng ở cách đó không xa đàm hưng nghiệp mở miệng, mặt mày khẽ nhúc đít, trong mắt quang mang gợn sóng, thanh âm có vẻ cực kỳ dài lâu, rồi lại mang theo vài phần uy hiếp ngữ khí, đối với cái này đàm hưng nghiệp đó là nói. Chỉ sợ không quá thỏa đáng đi, lúc này đây, là đàm bang chủ con của người hướng diệt thần nói đến chỗ này, đem ánh mắt ném mạnh ở trên mặt đất đàm lương tải trên người, khỏe miệng hơi hơi gợi lên tới, mang theo vài phần lạnh lẽo, ánh mắt lập lòe, lại lần nữa đem ánh mắt ném mạnh ở đàm hương nghiệp trên người, lại là tiếp tục mở miệng nói. Người đứa con trai này, khi dễ chúng ta hướng ra người, bồi thường tự nhiên là muốn bồi thường hơn nữa còn muốn bồi thường cái này tiểu lầu hôm nay buồn bán ngạch tổn thất nhưng là chúng ta phía trước liền nói chuyện này đều từ chúng ta muội muội làm quyết định nàng nếu nói tốt như vậy hôm nay người các ngươi nhưng mang đi chỉ là tiếp theo làm hắn không cần ở như vậy bang không chúng ta hướng ra không ngại hướng diệt thần nói không có nói xong nhưng là trong giọng nói ý tứ là cực kỳ rõ ràng uy hiếp cũng mang theo nồng đậm bên vực người mình ý tứ cũng biểu lộ bọn họ tâm Như vậy chính là hết thể đều xem tô hẩn như thế nào. Trong lòng có chút ấm áp. Vedutvedutvedut.net tô hẩn biết hướng diệt thần đám người ý tứ, ánh mắt lợp lè, nhìn về phía cái này đảm hương nghiệp khuôn mặt, cùng với hắn phía sau cái kia nữ quỷ. Giờ phút này cái kia nữ quỷ sắc mặt có chút phát thanh, nhìn tô hẩn, tựa hồ là ở nôn nóng chờ đợi tô hẩn. Nàng mới vừa cùng tô hẩn nói ra kia chuyện, đó là hy vọng tô hẩn có thể trợ giúp hắn. Nàng có thể nhìn ra tô hẩn không đơn giản. Khoe miệng hơi hơi gợi lên tới, Tô Bẩn cũng minh bạch cái này đảm hưng nghiệp trong lòng tưởng chút cái gì, đại khái là xem nàng tuổi nhẹ, kéo không dưới cái này mặt đi cùng nàng xin lỗi. Tư cập này, Tô Bẩn chậm rãi từ hướng diệt thần bọn họ trung gian đi ra, bước chân thanh thúy, đạp ở trên sàn nhà, phi thường trực tiếp cùng cái này đảm hưng nghiệp ánh mắt tiếp xúc. Không có chút nào trốn tránh sợ hãi, ngược lại có vẻ trầm tĩnh như nước, gọn sóng bất kinh. Cái này Đàm Hưng Nghiệp ngạch ánh mắt giống như Liệp hương giống nhau, xem kỹ Tô Hoẩn, nhưng là này gần uý, càng xem đâu, ngược lại là càng thêm nhìn không thấu Tô Hoẩn, thậm chí đều không thể nhìn ra Tô Hoẩn suy nghĩ cái gì đồ vật, chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt cố tình phát ra huy áp, ở Tô Hoẩn trên người, biến mất không có một tia hưởng ứng. Đàm bang chủ ngươi hảo. Ta kêu Tô Hoẩn, Tô Hoẩn đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cái này Đàm Hưng Nghiệp ánh mắt Nguyên bản nàng chỉ là tính toán xảo trá một bút cái này thanh long bang, hiện tại, lại có mặt khác một phen tính toán, một cái càng tốt tính toán. Thấy tô ẩn đồng nhiên cùng hắn chào hỏi, đàm hương nghiệp hơi hơi sử sốt, lại cũng thực mau phản ứng lại đây, hướng tới tô ẩn lộ ra một cái tươi cười, lệ phép trả lời một câu. Thanh long bang đàm hương nghiệp, tô cô Nương hôm nay chuyện này. Đàm hương nghiệp vừa mới muốn nói hôm nay chuyện này là lúc, tô ẩn lại là đánh gây hắn nói. Ngược lại là ánh mắt mang theo vài phần quỷ quẹt nhìn hắn, mở miệng nói. Đàm bang chủ, ngươi tin hay không, ta có thể thấy quỷ, ta thấy ngươi bên cạnh. Chương 624 Tướng Mạo tin không? Tô Bẩn nói lại chỉ là nói đến một nửa, liền không có lại nói, không hề nghi ngờ. Như vậy ác thú vị nếu người ăn uống nói, là sẽ làm người thực bực bội. Thí dụ như Tô Bẩn mới vừa rồi kia một câu, nói đến một nửa lại không có lời nói. Không khỏi khiến cho cái này đảm hương nghiệp sờ không rõ đầu óc, lại càng giống hiểu được chính là, Tô Bẩn vì sao sẽ nói như vậy. Không cấm nhữ mày mày, nhìn Tô Bẩn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, mở miệng dò hỏi lên. Ta từ trước đến nay không tin này đó quỷ thần nói đến, ta đảm hương nghiệp tuy rằng là đại quê mùa, văn hóa không cao, nhưng là cũng đọc quá mấy cái thư, hiện giờ cái này niên đại, khoa học vì thượng, nhưng là ta không rõ ngươi trong lời nói lại là có ý tứ gì hắn không hiểu đến tự nhiên là tô ẩn vì cái gì muốn như vậy nói tô ẩn không nói ở nàng vừa mới nói ra câu nói kia sau liền vẫn luôn quan sát đến cái này đảm hưng nghiệp mặt bộ biểu tình thực rõ ràng đã nhìn ra hắn đang nghe thấy tô ẩn nói có thể thấy quỷ thần là lúc biểu tình có rất nhỏ biến hóa nếu không phải bởi vì tô ẩn vẫn luôn chú ý hắn mặt bộ biểu tình nói vô luận như thế nào đều phát hiện không ra cố tình đem chính mình trên mặt rất nhỏ biến động cấp thần tàng rồi lên Thuyết minh đối phương đối với theo như lời quỷ thần, hẳn là không phải giống như mặt ngoài như vậy không tin, ngược lại là ở sâu trong nội tâm là tin tưởng, nhưng là lại không dám để lộ ra tới. Hiện giờ nói như vậy, ngược lại càng vì có vẻ kỳ quái, tố ẩn trên mặt không có động tĩnh, lạng yên đem chính mình trong lòng suy nghĩ cấp thẩn tàng rồi lên, sắc mặt bình đạm, ngược lại là mặt mày rơ lên, nhìn đối phương, khoe miệng, dơ lên nổi lên một đạo cực kỳ tự tin đường cong theo sau đó là mở miệng nói. Nếu là ta lại nói, ta có thể tính ra ngươi ngày gần đây phát sinh sự tình, ngươi tin hay không, ngươi gần nhất chỉ sợ là chuyện phiền toái cuốn thân đi, cái này chuyện phiền toái tình nơi phát ra tô hẩn ánh mắt nhìn về phía cái này đàm hưng nghiệp con cái cung chỗ, tùy theo lại là mở miệng, cái này chuyện phiền toái tình nơi phát ra chỗ, đúng là con của ngươi, đàm lương tải. Đàm hưng nghiệp nghe thấy được tô hẩn như thế nói ra, đó là muốn mở miệng, nhưng tô hởn lại vẫn là không có cho hắn nói chuyện cơ hội, ngược lại là một lần quan sát đến hắn tướng mạo, một bên mở miệng phân tích. Người trung đình chỗ, mùi chính xác bộ vị, có vẻ cũng không no đủ, nhưng là rồi lại phồng lên thập phần hảo, ánh sáng ôn luận, thoạt nhìn không tồi, dáng vẻ này đó là đại biểu cho, phú, có được phú, phú quý phú, nhưng là thọ mệnh lại không dài, bởi vì có vẻ cũng không no đủ, hơn nữa còn có một ít ám sắc vằn hình thành. Này đại biểu ngươi thọ mệnh không? Giải. Không, phải nói, đây là nhân vi làm cho ngươi thọ mệnh không giải. Tô Luẩn nói xong những lời này sau, đàm hưng nghiệp trên mặt thực rõ ràng có chút kinh ngạc, đối là kinh ngạc, bởi vì xác thật là nói chúng rồi, hơn nữa là thập phần chuẩn xác cái loại này, sắp tới, bang phái nội đấu không ngừng, hắn cũng mới phát hiện, chính mình không biết khi nào bắt đầu, thân thể bị người hạ độc dược, là một loại mạn tính độc dược. Hiện giờ phát hiện thời điểm, đã thâm nhập cốt tủy. Cơ hồ có thể nói là vô dược nhưng trị, nhưng là chuyện này, là không có người biết đến, trừ bỏ hôm nay cùng hắn cùng tiến vào hai cái phụ tá đắc lực, Tô Bẩn, tuyệt đối là không có khả năng sẽ biết được chuyện này. Hiện giờ hắn đã lấy bí pháp ngăn chặn độc tính, liền tính là tinh thông y hề thuật người, cũng vô pháp từ mặt ngoài nhìn ra một chút ít. Đối mặt cái này đàm hưng nghiệp trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Bẩn tiếp tục mở miệng, Ánh mắt dừng ở cái này đàm hương nghiệp mệnh cung chỗ. Thực hiển nhiên, lúc này đây, đàm hương nghiệp không có ngăn cản Tô Hẩn nói chuyện, ngược lại có loại đang chờ đợi Tô Hẩn nói ra cảm giác. Hơi hơi mỉm cười, Tô Hẩn tiếp theo đó là mở miệng, đối với cái này đàm hương nghiệp nói. Có thể là bởi vì thói quen cho phép, ta hiện tại tương đối thích ánh mắt đầu tiên liền xem người tướng mạo, người mệnh cung chỗ, cũng chính là tục ngự theo như lời ấn đường chỗ, đã hắc khí cái mặt. Nếu là không có ngoại ý mớn, mấy ngày nay trong vòng, ngươi liền sẽ gặp được một cái sinh tử kiếp, vô pháp vượt qua, như vậy chính là chết. Tô ẩn những lời này nghe khiến cho cái này đàm hương nghiệp thân mình chấn động, hắn đôi mắt trận to nhìn tô ẩn, tay chậm rãi nắm chặt, sắc mặt thập phần ngoại ngưng trọng, tô ẩn vì sao sẽ vô cớ giúp hắn xem tướng mạo chẳng lẽ mục đích chính là vì, nói cho một người, ngươi ngày chết mau tới rồi sao? Đàm hương nghiệp không tin. Hắn nhìn tô ẩn trên mặt hoàn toàn là tự tin, là cái loại này đối chính mình năng lực tự tin, cái này làm đàm hương nghiệp nhớ tới một người, ở trong kinh thành hành tung thập phần thần bí người kia, Lý Huyền Trân, hắn quẻ khả ngộ bất khả cầu, cho người ta đoán mệnh suy tính cũng đều là xem tâm tình, xem mắt duyên. Lúc trước đàm hương nghiệp đó là muốn tìm kiếm Lý Huyền Trân một quẻ, nề hà chính là tìm không thấy người, gần nhất nhưng thật ra nghe nói Lý Huyền Trân xuất hiện, Hơn nữa thu cuối cùng một cái đồ đệ, là một cái nữ đồ đệ, tạm thời còn không biết thân phận là như thế nào, hiện giờ nhìn trước mặt Tô ẩn. Đàm hưng nghiệp đống nhiên dâng lên vài phần không dám liên tưởng đi xuống phòng đoán. Nhìn Tô ẩn, nẹ ngữ khí chỉ trệ vài phần, theo sau đây mới là mở miệng mang theo vài phần thử. Hắn đống nhiên phát hiện, này một chuyến, có lẽ có thể cho chính mình tìm được một chút chuyển cơ. Tô cô nương, Lý Huyền Trân. Hán. Trong giọng nói thử ý tứ đã thực rõ ràng, Tô Vẩn lại không có nói chuyện, nàng chỉ là nhìn cái này đàm hương nghiệp, tiếp theo mở miệng. Đàm bang chủ, ta biết ngươi là một cái người thông minh, hôm nay về đàm lương tài sự tình, liền dựa theo ta ca theo như lời, đến nỗi chuyện của ngươi. Nói vậy ngươi cũng minh bạch, ta vì cái gì muốn đem tính ra tới giảng cho ngươi nghe. Tô Vẩn một phen nói cực kỳ mơ hồ, nhưng là đàm hương nghiệp lại là nghe hiểu, hắn nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái trong mắt hiện lên cân nhắc, tựa hồ là suy nghĩ đến tột cùng hay không phải tin tưởng tô hẩn. hiện giờ từ tô hẩn biểu hiện xem ra năng lực không đơn giản, tuyệt đối là có được nhất định thực lực, mà sẽ không như vậy tự tin. thấy đàm hương nghiệp như thế, tô hẩn ngược lại là không nóng nảy, khoe miệng nàng ý cười không giảm, nhìn đàm hương nghiệp nói: ta chỉ là như vậy nói, đến nỗi ngươi yêu cầu không cần trợ giúp, chính ngươi quyết định, nhưng là nếu là xin hỏi trợ giúp. Thế tất sẽ trả giá đại giới Tô hẩn nói đến chỗ này, lại là nhìn thoáng qua cái này đàm hưng nghiệp. Bất quá, ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm ta. Nói xong những lời này lúc sau, Tô Vẩn đó là hướng tới nguyên lai địa phương đi đến, thân mình vừa mới vừa chuyển qua đi, liền nghe thấy được phía sau đàm hưng nghiệp mở miệng, thế nhưng là vì con của hắn sự tình hướng Tô hẩn xin lỗi. Tô cô nương, hôm nay sự tình là chúng ta thanh long bang sai lầm trước đây, con mất dạy. Lôi của cha, hôm nay liền từ ta đàm hương nghiệp thay ta nhì tử xin lỗi. Nghe thấy được đàm hương nghiệp những lời này lúc sau, tố ẩn thân mình hơi một trì trệ, rồi sau đó tiếp tục hướng đi chính mình phương hướng. Nàng hiện giờ tuyến đã ông, cuối cùng chờ đó là cái này đàm hương nghiệp. Chương 625 lừa đảo, 1. Gậy ông đập lưng ông, tố ẩn mới vừa rồi cùng đàm hương nghiệp theo như lời tự nhiên không phải là vô nghĩa, cái này đàm hương nghiệp làm thanh long bản bằng chủ. Hiển nhiên, sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, mặc dù Tô Bẩn hôm nay nói đích xác thật thực phù hợp tình huống của hắn. Đứng ở tại chỗ, đàm hương nghiệp nhìn Tô Bẩn chậm rãi đi xa bóng dáng, trong lòng cân nhắc Tô Bẩn có chút ngông lung lời nói, Tô Bẩn kia thập phần tự tin ngữ khí, nàng nói, tin tưởng mấy ngày lúc sau. Hắn tự nhiên sẽ tìm tới một tới, chính là sự tình đều phải không có phát sinh, giống như gì như vậy đích xác định, còn xác định hắn sẽ tìm nàng. 3. 3. mau cứu ta đàm lương tài mới mặc kệ tô hẩn cùng đàm hương nghiệp nói cái gì đâu hắn hiện giờ nghĩ nhiều nhất đó là có thể bị chính mình phụ thân cứu ra đi sau đó trước mắt nữ nhân này đề phòng một chút lúc này đây hắn bị hố thảm trả thù gì đó như thế nào cũng không dám suy nghĩ đôi khi chỉ cần trong đầu hiện ra tô hẩn kia hơi hơi cong lên khỏe miệng cũng cảm thấy không rét mà run bất quá đàm lương tài này một mở đầu Nghe làm người thập phần không thoải mái, bởi vì hắn thanh âm vẫn là tô ẩn lấy trâm cứu đem này thành tuyến cấp thay đổi bộ dáng, hiện giờ đúng là như thế, thanh âm vẫn là một cái thập phần thon dài nữ nhân thanh âm, cái này cảnh tượng, không thể không nói, thực quỷ dị a? Đàm hương nghiệp sắc mặt cương xuống dưới, nhìn thoáng qua chính mình như tử, lúc này đây thái độ thực rõ ràng thay đổi, thu hồi coi khinh chi tâm, hướng tới tô ẩn mở miệng, mang theo vài phần dò hỏi còn có mê ý. Tô cô nương, ta cái này không nên thân nhi tử, hắn thanh âm, có thể hay không cho ta khôi phục trở về. Còn có hắn tay. Phía trước là có nghe đàm lương Tài nói, hắn tay đó là bị một cái thập phần tuổi trẻ nữ sinh cấp biến thành như vậy. Đối phương công cụ gần ở một cây ngân châm, lúc sau hắn tìm khắp rất nhiều nổi danh bác sĩ, trước sau vô pháp đem đàm lương tải tay cấp trị liệu hảo. Nghe thấy được đàm hương nghiệp như thế mở miệng. Tô ẩn khoe miệng lại lại lần nữa treo lên một mặt quen thuộc tươi cười, quen thuộc Tô ẩn người đều biết, cái này là nàng đang chuẩn bị hấu người điểm báo, chậm rãi xoay người, Tô ẩn sắc mặt mang theo một chút kinh ngạc, nhìn về phía trên mặt đất nằm bò đàm lương tài, tựa hồ mới nghĩ vậy sao một người, trong mắt chuyển động một chút, có vẻ có chút phá lệ cổ linh tinh quái. Môi đỏ nhẹ nhàng vì nhấp, Tô ẩn đầu tiên là từ một bên trên mặt bàn ngã xuống một ly trà, đán đo ở trong tay. Con ngươi chậm rãi rũ xuống, thiển mổ một hấp nước trà sau, liền lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái này Đàm Hưng Nghiệp, mở miệng, thanh âm có vẻ vô cùng thanh đạm. "Tự nhiên có thể, Đàm Bang chủ, ta không phải một cái hố người người, nhưng là ta lại không thích làm lỗ vốn sinh ý, nếu ngươi hy vọng làm ta đi trị liệu hắn tay còn có giọng nói, làm hắn khôi phục nói, như vậy ta tưởng ta Tô luận tự nhiên sẽ không làm lỗ vốn sinh ý, rất nhiều thời điểm" Hẳn là lo liệu một cái tín nhiệm như vậy chính là có thể hố tắc hố. Còn nữa nói, vốn dĩ chính là cái này thanh long băng người chính mình đụng phải tới. Nàng lời nói tử tự nhiên là không có nói ra đại khái số lượng, chỉ là nói cho đối phương, nàng không làm lỗ vốn sinh ý. Nghe thấy được tô hởn nói, cái này đàm hương nghiệp nhưng thật ra không có kinh ngạc, ngược lại cảm giác là ở trong dự liệu giống nhau. Nghe thấy được tô hởn lời nói rơi xuống lúc sau, tùy theo biến là mở miệng. 20 vạn. Tôi vẫn nghe thấy được cái này số lượng, không nói gì thêm, chỉ là liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đàm lương tài. Tiếp theo lúc này mới mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, tựa hồ cũng không có đạt tới cảm nhận chung số lượng, khoe miệng ý cười dần dần ra tăng lên, đó là mở miệng nói. Cho nên ở đàm bang chủ cảm nhận chung, chính mình duy nhất con một thế nhưng chỉ trị giá 20 vạn nguyên. Như vậy ta thật đúng là vì ngươi nhi tử cảm thấy thương tâm đâu. Giờ phút này đã đem tô ẩn theo như lời nói, cùng đàm hương nghiệp hai người đối thoại, tự nhiên cũng chuyển vào ở đây người lỗ thai chung, cũng đồng dạng lại một lần làm hướng diệt lục đám người đối với tô ẩn, bắt đầu trở nên càng thêm tò mò, bọn họ muội muội tựa hồ không đơn giản a Ít nhất không có giống như mặt ngoài như vậy đơn giản, mềm mại hảo khinh, giờ phút này tô ẩn nói rõ, chính là lừa đảo. Từ đàm lương tài dáng vẻ này đó là có thể đã nhìn ra. Hắn rõ ràng là muốn trừng trị Tô Bẩn, lại phản quá mức tới, bị Tô Bẩn làm cho như thế thê thảm, hiện giờ càng là một bàn tay bị Tô Bẩn phế bỏ, thanh âm cũng bị Tô Bẩn biến thành cái dạng này, nhưng là cái này Đàm Lương tải cũng không sẽ cho người chút nào đồng tình cảm giác, chỉ biết cho người ta một loại cảm giác, như vậy chính là xứng đáng. Xứng đáng là như thế, khơi mào sự cũng là hắn. Tô còn lại là ở dứt lời lúc sau, một lần nữa về tới chính mình vị trí. Đứng ở hướng diệt lục cùng hướng diệt thần hai người bên cạnh, trên mặt mang theo mấy mặt đạm cười nhìn đàm hương nghiệp, hôm nay tôi vẫn xem như thập phần kiêu ngạo lừa đảo, hơn nữa go vẫn là kinh thành lớn nhất bang phái, thanh long bang trúc giang. Nếu là để cho người khác biết, phỏng trừng muốn kinh ngạc không thể miêu tả, đừng nhìn hôm nay thanh long bang người như thế thành thật, vổ cản xù. Thanh long bang bang chủ như thế dễ nói chuyện, cái này tình huống chỉ là ở nhất định thực lực gáp chế hạ còn có chính mình trong lòng bàn khoan, cùng với Tô Bẩn trong tay nắm nhược điểm hạ, hắn mới có thể như thế chịu thua. Ha ha! Xem ra là không có đạt tới Tô Cô Nương cảm nhận chung mức A. Như vậy như vậy đi. Cái này con số. Đàm Hưng nghiệp đem chính mình tay cấp ứng lên, khoa tay muối chân ra 5 căn ngón tay, ở Tô Bẩn trước mắt quơ quơ, tiếp theo lúc này mới mở miệng nói. Ta nguyện ý ra 500 bạn, chỉ cần ngươi có thể đem ta nhi tử cấp khôi phục. Hảo, thành giao. Tô Bẩn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Đồng dạng hiệu suất cũng thập phần mau. Nàng nhưng thật ra không sợ cái này đảm hương nghiệp sẽ đổi ý. Từ chính mình bao chung lấy ra một bao ngân châm. Đúng là lúc trước Lý Huyền Trân đưa cho nàng. Trực tiếp cầm châm bao đi tới cái này đảm lương tải trước người. Ánh mắt cẩn thận đoan trang cái này đảm lương tải cánh tay. Đầu tiên là trước ngồi xổm xuống thân mình. Đem châm bao cấp tất cả trải chăn mở ra. Bất quá lại không có dùng. Mà là tay phòng ngừa ở cái này đảm lương tài ít hầu thượng chắc ngân châm phía trên. Ở cái này đảm lương tài còn không kịp phản ứng dưới tình huống. Trực tiếp cấp rút ra. Rồi sau đó tiêu độc Một lần nữa thu hồi châm bao bên trong. Đổi chim mà đến chính là cái này đảm lương tài một bộ thu được kinh hách biểu tình. Lập tức liền cầm lòng không đậu mở miệng. Ngoa tao, người đem cái này châm cấp nổ. Ta không phải không thể nói chuyện. Dứt lời, tôi vẫn nhướng mày nhìn cái này đảm lương tài. Hắn cũng mới phát hiện nguyên lai chính mình có thể nói chuyện, là bình thường thanh âm, cũng đồng dạng trong lòng trong mắt hiện lên một chữ mắt, như vậy chính là một cái đại đại hố tự. Rõ ràng lúc trước là Tô Luẩn nói, cái này châm không thể nổ, một khi nổ, giọng nói liền sẽ phế bỏ. Chính là hiện tại. Tô Luẩn tựa hồ biết hắn tưởng cái gì, mở miệng. Ta nói ngươi liền tin sao? Chương 626 lừa đảo 2. Tô Vẩn những lời này vừa mới rơi xuống, Liền thấy cái này đàm lương tại sắc mặt dần dần trở nên khó coi, sắc mặt có chút phát thanh nhìn tô ẩn, tựa hồ là không thể tin được. Hố, một cái viết hoa bôi đầm hố, trước mắt cái này quả thực là sắc mặt bất động, hố người với vô hình phúc hắc lọ ly. Đàm hưng nghiệp cùng tô ẩn đối thoại cái này đàm lương tài tự nhiên là nghe thấy được, 500 vạn, hắn thế nhưng làm hắn ba hoa 500 vạn tới làm đối phương vì hắn. Rút châm, thấy hiện giờ tô ẩn trên mặt đạm cười. Đàm Lương Tài cắn chặt khớp hàm, trong lòng biết hắn hôm nay bị hố thứ thảm, nhưng là lại không có lựa chọn, đành phải là áp lực hạ chính mình sắp mặt, Đàm Lương Tài cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mở miệng. "Như vậy thì ngươi lại cho ta tay chưa khỏi đi. Chúng ta thanh long bang nói chuyện từ trước đến nay nói làm được. Hiện tại ở cái này Đàm Lương Tài xem ra, hàng đầu vẫn là cho hắn bắt tay cấp khôi phục lại, giờ phút này bất chấp quá nhiều, đó là mở miệng." Tô Đoản hơi hơi mỉm cười. Biết cái này đảm lương tài tưởng cái gì, hy vọng lúc này đây làm hắn có thể nhớ kỹ giao hấn, tiến lên lại lần nữa đi tới cái này đảm lương tài trước người, lại lần nữa đem chính mình châm cứu bao cấp đem ra. Theo sau đem mấy cây châm nhéo vào trong tay, nhìn cái này đảm lương tài tay, tựa hồ là ở quan sát huyệt vị ở đâu, nàng ngay từ đầu là đem cái này đảm lương tài huyệt đạo cấp trụ tác, hiện tại đã thông cảng vì phiền thoái. Tô ẩn đầu tiên là đem mấy cây châm nhanh trong chắt vào cái này đảm lương tải cánh tay bên trong, cái này kim đâm nhập không thâm cũng không cạn, đều khống chế ở ba tấc. hơn nữa là rất nhỏ chuyển động, đồng thời đem chính mình đạo khí thuật cấp vận hành lên, lấy khí khai thông cái này huyệt vị, dần dần đem trụ đưa cho đả thông. Chính là như vậy tinh tế buồn lịch, đại khái vài phút lúc sau, cái này đảm lương tải kêu lên một tiếng, tựa hồ là hảo. Tô ẩn còn lại là một lần nữa đem chính mình châm cấp rút ra, nhìn về phía cái này đàm lương tải, mở miệng nói. Hảo! Chính ngươi nhìn xem. Tô ẩn lời nói rơi xuống lúc sau, cái này đàm lương tải thần kỳ giật giật chính mình cánh tay, hai tay thế nhưng đều có thể đủ động, không khỏi ánh mắt sáng lên, dường như là cực kỳ kinh ngạc giống nhau. Tô ẩn đem hắn cái tay kia trị liệu hảo không kỳ quái, nhưng là một khác chỉ thế nhưng cũng càng tốt. Rốt cuộc phía trước hắn tay là đã bị hướng diệt lính cấp bẻ gãy, hiện tại thế nhưng khoảnh khắc chi gian hảo. Cho hắn giải quyết xong rồi cái này lúc sau, Tô Hẩn biến thanh đi tới đàm hương nghiệp trước người, mở miệng. Hiện tại sự tình đã giải quyết, như vậy dư lại chính là về hôm nay chuyện này, tựa như phía trước ta cực kỳ ca ca nói giống nhau. Tô Hẩn nói lạc lúc sau, đó là nghe thấy được đàm hương nghiệp mở miệng, tựa hồ là sẽ cho Tô Hẩn một cái vừa lòng đáp án, mở miệng nói. Xin ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng đảm án. Đàm hương nghiệp làm nhất bang chi chủ, tự nhiên là sẽ không nói lời nói dối. Kết quả cuối cùng đó là bức cho cái kia đàm lương tải đối tô hẩn xin lỗi. Hôm nay hắn nếu là không xin lỗi, chỉ sợ là không có hắn dễ chịu, tay tô hẩn là cho hắn chuẩn bị cho tốt. Đến nôi nói tốt thủ lao là làm cái này đàm hương nghiệp trực tiếp nốt đánh vào nàng một trương Tám nội, còn có quan hệ với chuyện này. Cũng khiến cho cái này đảm hương nghiệp bồi thường ngọc mãn lâu cùng với tô ẩn nhất định phí dụng, một bút. Làm hắn vô cùng đau mình phí dụng. Nói vậy sự tình hôm nay, cùng với làm cái này đảm lương về sau không dám lại hại người, ít nhất là không dám lại trêu chọc tô ẩn. Hôm nay tô ẩn cũng coi như là hung hăng hố cái này thanh long bang một bút, đối với cái này đảm hương nghiệp cũng có chút đau mình. Theo sau đàm hương nghiệp làm chính mình thủ hạ đem chính mình nhi tử cấp nâng đi rồi. Chính mình ngược lại là lưu lại, nhìn Tô Bẩn, đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng vẫn là muốn xác nhận cái gì giống nhau, đối với Tô Bẩn đó là mở miệng nói. Ta còn là không rõ, ngươi đến tột cùng là như thế nào biết. Hắn theo như lời những lời này trên thực tế chính là hỏi Tô Bẩn, là như thế nào nhìn ra tới, xem ra trong lòng vẫn là nhớ phía trước Tô Bẩn theo như lời sự tình. Tô Bẩn tự nhiên là thực thành thật nhìn hắn, dường như là biết cái này đảm hương nghiệp sẽ hỏi như vậy. Môi khẽ nhúc nhích, đó là mở miệng, cuối cùng đến ra một cái thập phần ngắn gọn từ ngữ, thanh âm mát lạnh vô cùng. Ta là xem tướng mạo, một người cả đời mệnh lý đi hướng, đều tại đây tướng mạo phía trên, cũng chính là tụ tập cùng ngươi cái này trên mặt, ta tưởng, vài ngày sau, ngươi sẽ một lần nữa tìm ta. Tô Bẩn nói xong những lời này lúc sau, trực tiếp đem chính mình số điện thoại, cùng với thẻ ngân hàng số thẻ cấp đàm hưng nghiệp, làm hắn đem tiền đánh cho nàng. Đàm Hưng nghiệp trực tiếp tiếp nhận tô huẩn tạp, rồi sau đó liền thấy tô huẩn nói xong những lời này sau, xoay người rời đi hắn trước người, cái này đàm hương nghiệp liền làm thủ hạ mang theo chính mình nhi tử rời đi, chỉ là đôi mắt nhìn thoáng qua tô huẩn, giống như liệp ưng giống nhau đôi mắt, lại như thế nào cũng vô pháp nhìn thấu tô huẩn, theo sau liền từ bỏ, chính mình cũng xoay người rời đi, làm chính mình thủ hạ đều lui lại, cái kia nữ quỷ đầu, tự nhiên vẫn là đi theo hắn phía sau, vổ cản sụ. Hơn nữa còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Huẩn, một đôi mắt hắc cú, cuối cùng lại lần nữa cúi người đi theo đàm hương nghiệp bên người. Theo sau, Tô Huẩn một lần nữa về tới chính mình vị trí mặt trên, hôm nay thanh long bang sự tình, tạm thời trước xem như mặc kệ, giải quyết, đến nỗi đàm hương nghiệp có thể hay không lại lần nữa tới tìm nàng đâu. Tô Huẩn đối với chuyện này cũng không sốt ruột cũng không thèm để ý, Tô Huẩn đứng yên, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt sáu cái ca ca. Sắp mặt bỗng nhiên ấm áp xuống dưới, thanh âm chia làm mềm nhẹ đối với sáu cá nhân nói một câu. Cảm ơn. Thực đơn thuần một câu cảm ơn, tựa hồ là ở cảm ơn bọn họ có thể trợ giúp tôi ẩn, lại hoặc là nói, là ở cảm ơn bọn họ sẽ như vậy bên vực người mình, bảo hộ nàng, cho nàng chỗ rửa cảm giác, nàng không nghĩ muốn rửa vào người khác, chính là rất nhiều thời điểm, rồi lại khát vọng có như vậy một chung ngạch cảm giác, loại này người nhà cảm giác. Nghe thấy được tô hẩn nói lúc sau, trước mắt hướng ra sáu cá nhân sắc mặt đều là mềm nũng, cười tủm tỉm nhìn tô hẩn, một đám mở miệng. Hướng Diệt lục đầu tiên là xoa xoa tô hẩn đầu tóc, mở miệng tựa hồ đương nhiên giống nhau. Nha đầu đốc, ngươi là chúng ta muội muội, chúng ta làm ca ca, chẳng lẽ còn có thể làm chính mình muội muội chịu ủy khuất sao? Đúng vậy, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta vinh viên ở ngươi phía sau, bất quá ngươi nhà, ở như vậy đi xuống chính là muốn đuổi kịp và vượt qua người ngũ ca lạc hướng diệt thần cũng là mở miệng hắn hiện giờ vẫn là kinh ngạc cảm thán tô hẩn là cái này ngọc mãn lâu lão bản đối với ngọc mãn lâu phát triển hắn chính là thực xem trọng mắt khác vài người đồng dạng là như thế mở miệng khiến cho tô hẩn trong lòng lấm rào rạt cuối cùng là hướng diệt lính mở miệng ánh mắt trung lập lè một chút tươi cười đem hắn ngày thường thoạt nhìn có chút bản gương mặt nhu hòa xuống dưới theo sau đó là mở miệng vần Buổi tối về nhà. Về nhà à? Đối, nàng phải về nhà. Chương 627 hướng ra mọi người. Một, hơi hơi mỉm cười nhìn trước mặt hướng ra vài người. Hướng diệt đính đầu tiên là nhẹ nhàng mà chụp một chút tô ẩn bả vai. Tiếp theo đó là lại lần nữa mở miệng. Thanh âm vô cùng nu hòa. Đôi mắt nhìn tô ẩn. Cánh môi hơi hơi giật giật. Hảo, chờ ngươi tứ ca đem bên ngoài quân đội cấp triển rớt. Nói vậy lúc này đây lúc sau. Thanh Long Bang là không dám dễ dàng treo cho ngươi, ít nhất bọn họ nên cân nhắc cân nhắc, ở ngươi phía sau, có chúng ta. Hôm nay đâu, ngươi tứ ca cũng coi như là kiến thức tới rồi đâu, chúng ta muội muội rất lợi hại nha, ít nhất thoạt nhìn so mặt ngoài phải kiên cường rất nhiều, cũng muốn trưởng thành sớm rất nhiều, cũng càng thêm làm cho bọn họ đau lòng, hướng diệt đính ở trong lòng hơn nữa một câu. Như thế nào mới có thể làm một người có được vượt qua nàng tuổi ở ngoài thành thuộc nội liễm? Như vậy chính là trải qua, trải qua nào đó làm nàng khắc cốt minh tâm sự tình, ít nhất khẳng định không phải tốt đẹp trải qua, mới có thể tạo thành nàng như vậy vượt qua tuổi tư duy cùng thành thủ. Kỳ thật tô ẩn chính mình không có phát hiện, nhưng là rất nhiều thời điểm, nàng đều mơ hồ tiềm thức biểu hiện ra ngoài, nàng không dễ dàng tin tưởng người khác, thậm chí trong lòng đề phòng đặc biệt trọng, chỉ có ở ở chung thật lâu lúc sau, mới có thể dần dần tin nhiệm, dần dần mở ra chính mình tâm phòng. Có vẻ thập phần thành thục nội liễm, đem chính mình trong mắt cảm xúc che giấu làm người vô pháp rõ thám biết một chút ít, đôi khi, rồi lại mũi nhọn thứ người đâu. Tô ẩn mới vừa rồi biểu hiện sắc thật có chút quá mức trưng dương, nhưng là hướng ra vài người lại là đã nhìn ra, nàng, ở đem chính mình sắc ngoài thượng lượng khoe khoang tài giỏi thứ, muốn đem những cái đó muốn thương tổn nàng địch nhân đánh lui. Như vậy nhiều năm như vậy, nàng hay không cũng là như thế, bảo hộ chính mình mẫu thân. Bảo hộ chính mình người nhà đâu? Mới vừa rồi bọn họ sở dĩ không có suốt đầu, mà là đương tô chỗ dựa, yên lặng đứng ở tô phía sau, yên lặng nhìn tô nói chuyện, yên lặng bảo hộ tô bẩn, bởi vì bọn họ nguyện ý làm tô chính mình tới quyết định như thế nào giải quyết, mà bọn họ tác nguyện ý, bảo hộ phía sau, vì nàng lực cản, bảo hộ chính mình muội muội Tô tự nhiên là không biết trước mắt hướng ra sáu cái ca ca cảm nhận chung ý tưởng, nhưng là hôm nay Nàng lại là thật sự có chút cảm động, có một số việc là không thể đủ hồ nháo, tỉ như giống hôm nay chuyện này, bọn họ trực tiếp điều động một bộ quân đội, đem cái này Ngọc Mãn lâu cấp phong tỏa hoàn toàn, đầu tiên là tạo thành nhất định ảnh hưởng, hơn nữa cũng có thể sẽ đắc tội một ít người. Cũng chính bởi vì vậy, Tô vẫn không có thu liễm chính mình mũi nhọn, đem chính mình mũi nhọn dần dần bày ra ra tới, nàng hy vọng bọn họ thấy chân thật nàng, một cái chân thật cũng không đáng yêu, cũng không mềm mại nàng. Nàng không hy vọng bọn họ thích chỉ là nàng ngụy trang ra tới bề ngoài. Ngoan ngoãn mềm mại bề ngoài. Hiện giờ nhìn trước mắt mấy người, Tô Hoẩn khẽ miệng hơi hơi gợi lên, tựa hồ là tâm tình thực hảo. Thanh âm mát lạnh, đó là mở miệng nói. "Hảo, chúng ta về nhà." Tô Hoẩn cùng Đan Vu thuần đánh một lời chào hỏi, muốn hiện hành rời đi, chết lặng đâu, còn lại là lặng lẽ nói cho Tô Hoẩn một cái thời gian, như vậy chính là ngày mai, ngày mai hắn sẽ tìm đến Tô Bẩn. Đêm hôm nay không có nói xong nói, nói cho Tô ẩn. Đan vu thuần tự nhiên là mỉm cười đáp ứng, trên mặt tươi cười ấm áp cùng nhận. Đối với Tô ẩn mở miệng, hy vọng Tô ẩn lần sau có thể đi nhà hắn ăn cơm. Tô ẩn tự nhiên là gật đầu. Theo sau, đoàn người đi ra phòng này, hiện giờ thanh long ba người đã lưu lại. Hiện tại nơi này căn bản nhìn không ra phía trước đã xảy ra cái gì. Tựa hồ phía trước chính là như vậy an tĩnh yên lặng, hiện tại hành lang trống giống. Không, có một bóng người, quân đội đã bị hướng diệt lính lui lại. Tố bẩn đi ở vài người trung gian, cùng bọn họ cùng đi ra cái này ngọc mãn lâu, này một vừa mới đi ra đâu, liền thấy bốn phía tựa hồ còn có người ở vây xem, đến nỗi vì cái gì sẽ vây xem đâu, đương nhiên là bởi vì mới vừa rồi trận thế, đầu tiên là thanh long bang xuất động, đi tới nơi này, sau lại lại là một đội quân đội cộng thêm sáu cái khí vũ phi phàm nam nhân tiến đến. Đem cái này thanh long băng người cấp nghiên áp cũng đồng dạng tiến vào cái này ngọc mãn lâu chung. Rất nhiều người đều không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là này không ngại ngại bọn họ náo nhiệt tâm. Tuy rằng người đều triệt hạ đi, ngọc mãn lâu tựa hồ trở nên cùng ngày thường không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có một ít xem náo nhiệt người ở chỗ này nhìn. Hiện giờ thấy trên lam, đan vũ thuần, tô bẩn còn có hướng ra hướng diệt lục đám người ra tới, không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán với kinh ngạc. Hướng ra mọi người xưa nay rất địa thấp, này đó người thường tự nhiên là không quen biết, cũng không biết thân phận, chỉ biết trước mắt đoàn người thoạt nhìn không bình thường, nhưng là, có một người, lại công nhận độ rất cao, như vậy chính là hướng diệt lịch. Hướng diệt lịch chính là một minh tinh, hơn nữa vẫn là một cái mức độ nổi tiếng thập phần cao minh tinh, rất nhiều biển quảng cáo thượng, đều có hắn sở quay chụp ra tới ảnh chụp, bởi vậy, ở mấy người ra tới lúc sau. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra hướng diệt lịch thân phận, cũng đồng dạng khiến cho xích hít hà một hơi. Người nam nhân này là hướng diệt lịch nói, như vậy người khác, thân phận thực tự nhiên cũng trổi lên mặt nước. Như vậy chính là hướng ra, trước mắt thế nhưng hướng ra, ở đây mọi người ánh mắt có chút mộc nạp nhìn trước mặt một chúng Mỹ nam nhóm, một đám phong cách khác biệt, nhưng là rồi lại đều có một cái cộng đồng chỗ, như vậy chính là đẹp mắt, cực kỳ đẹp mắt, quả thực chính là gom đủ các loại phong cách. Nhưng là tại đây bọn đàn ông trung gian lại có một cái thập phần đột hiện tồn tại, như vậy chính là một nữ nhân, một cái dáng người nhỏ sinh nữ nhân, bộ dáng thoạt nhìn ngoan ngoan đáng yêu lọ ly. Giờ phút này đứng ở như vậy một đám nam nhân trung gian có vẻ cực kỳ thấy được, cũng bởi vậy, rất nhiều người cảm nhận chung đều hiện ra một cái từ ngữ, nàng là ai. Tô Hẩn có thể cảm giác đại chúng ánh mắt cơ hồ đều dừng ở nàng trên người, trong ánh mắt phần lớn là kinh ngạc, là ghen ghét, là phẫn hận. Nàng cũng đã sớm đoán được sẽ như thế, đi theo một đám bên ngoài khí chất như thế thấy được người ra cửa, quả thực có loại rêu rao khắp nơi cảm giác, muốn người khác không chú ý nàng đều khó. Hới hơi rũ xuống con ngươi, tố ẩn có vẻ đạm nhiên đến cực điểm. Lúc này, những cái đó vây xem còn chúng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi xem, ta lần đầu tiên thấy nhiều như vậy xuất chúng chính là xoái ca đi cùng một chỗ, các ngươi ai biết bọn họ cái gì thân phận. Hình như là cảm nhận trung tình nhân trong ngọt A. Đừng choán váng, ngươi xem, cái kia là hướng diệt lịch, như vậy mặt khác không hề nghi ngờ chính là hướng ra cái khác vài vị sao, bất quá. Thật sự hảo kỳ quay A, hướng ra người từ trước đến nay rất điệu thấp, hôm nay lại như vậy cao điệu, hơn nữa hiếm thấy đồng thời xuất hiện người này nói đến chỗ này, ngữ khí rõ ràng hiện lên vài phần ghen ghét, đôi mắt nhìn tốt ẩn, tựa hồ là có chút không cam lòng, tiếp tục mở miệng. chính là. Nữ nhân kia là ai, nàng lại dựa vào cái gì đứng ở bọn họ bên cạnh. Chương 628 hướng ra mọi người. hai. Nữ nhân này những lời này vừa mới rơi xuống, đó là khiến cho cái khác vài người cộng minh, ở các nàng xem ra, trước mặt một chúng nam nhân là cao không thể phản, chỉ có thể đủ biết lạng, rất xa quan vọng, trở thành là chính mình cảm nhận trung tình nhân trong ngậu. Chính là hôm nay lại thấy một nữ nhân đứng ở bọn họ trung gian, hơn nữa thoạt nhìn. Hướng ra mọi người đối với nữ nhân này thái độ, thập phần ôn nu. Đúng vậy, ta cũng suy nghĩ, cái này đến tuột cùng là người nào, như thế nào sẽ? Leo lên hướng ra. Ai biết ta, ta hảo hâm mộ A, nếu là ta cũng có thể đủ leo lên hướng ra trong đó một người thì tốt rồi. A. Hào môn mộ A. Ta nói các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Chúng ta cùng bọn họ không phải một cái thế giới người một thanh âm mở miệng, có vẻ dị thường bình tĩnh cửa hồ là nhìn tấu giống nhau. Thiết, có cái gì một cái thế giới không phải một cái thế giới người, ta xem a, nữ nhân kia khẳng định là dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn đi leo lên hướng ra vài người, phòng trưng a, chính là bán đứng thân thể của mình, chậc chậc chậc. Ta mới không hiếm là đâu. Một thanh âm hơi âm trầm, mang theo vài phần ghen ghét rồi lại là tận lực đem chính mình cực kỳ hâm mộ ghen ghét cấp che giấu cực kỳ hảo, mở miệng như thế nói. Nàng những lời này Thực rõ ràng khiến cho người khác cộng minh, khiến cho bên người người đều sôi nổi ứng hòa lên. Đại khái chính là nói Tô ẩn lấy cái gì không chính đáng thủ đoạn leo lên hướng ra linh tinh. Đối này, Tô ẩn chỉ là nhàn nhạt liếc này đàn nói chuyện nữ nhân liếc mắt một cái, có chút buồn cười, nhưng thật ra không có mở miệng. Ngược lại là Tô ẩn bên cạnh mấy nam nhân nhịn không được, đầu tiên là hướng diệt thần, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên vài phần tức giận. Ánh mắt có chút lạnh băng nhìn thoáng qua ở nơi nào nói chuyện mấy người phụ nhân, đồng nhiên bước chân dừng lại, không có lập tức đi vào bên trong xe, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau mấy cái huynh đệ, mấy người không cần ngôn ngữ, ánh mắt đã rung hồi nối liền, cho nhau hơi hơi gật đầu. Rồi sau đó đó là hướng diệt thần một mình một người hướng tới này đàn nói chuyện nữ nhân cái kia phương hướng đi qua đi, hướng ra cái khác vài người đâu, còn lại là đi lái xe dư lại hướng diệt lục cùng hướng diệt gan đứng ở tô hẩn bên cạnh bồi tô hẩn tô hẩn nhìn hướng diệt thần rời đi bóng dáng nhếch môi cánh ánh mắt có chút năm chứ đó là mở miệng cũng lục ca ca cũng thần ca ca hắn dường như là biết tô hẩn sẽ hỏi như vậy giống nhau hướng diệt lục nâng dậy chính mình gọng kính thấu kính chích xạ ra một tia ánh sáng đem hướng diệt lục ánh mắt cấp che lấp kín mít nhưng là có thể thấy chính là hướng diệt lục nghiên cứu hơi hơi neo lại một tia Khỏe môi có chút lạnh lẽo, hơi hơi giật giật miệng, đó là nói. Hưởng ẩn, ngươi không cần quảng, chúng ta hướng ra người chưa bao giờ sẽ tùy khuất, ngươi không cần trước bất kỳ ai chịu thua, các nàng chửi bới ngươi, như vậy. Hướng diệt lục không có nói xong, nhưng là tô lại là minh bạch ý tứ, cho nên hướng diệt thần hiện tại qua đi, đó là bởi vì mới vừa rồi này nhóm người chửi bới nàng sao. Ánh mắt chuyển hướng về phía hướng diệt thần. Chỉ thấy hướng diệt thần nện bước có chút chậm gì gì, chậm rãi đi vào đám kia nữ nhân trước người, bởi vì tô hẩn góc độ này là nhìn không tới hướng diệt thần mặt, cũng nghe không thấy thanh âm, chỉ có thể đủ thấy đám kia nữ nhân biểu tình biến hóa. Đầu tiên là bởi vì nhìn hướng diệt thần đi qua, trên mặt là kích động, thập phần vui sướng bộ dáng. theo sau ở hướng diệt thần đi qua đi lúc sau, các nàng mặt bộ biểu tình bắt đầu đã xảy ra biến hóa, dần dần kinh hỉ vui vẻ đều biến mất, chậm rãi. Sắc mặt biến, có chút trắng bệnh Tựa hồ là đã chịu kinh hách giống nhau Lúc sau liền thấy bọn họ không được gật đầu Tựa hồ là hứa hẹn cái gì Như thế lúc sau Hướng diệt thần mới thoạt nhìn hình như là Vừa lòng vài phần Thân mình chậm rãi giật giật Chậm rãi chuyển qua thân mình Giờ phút này trong mắt lạnh băng dần dần tối lui Thấy tô ẩn thân ảnh Trong mắt hiện lên nhàn nhạt tấm áp, Tay giơ giơ lên Đó là hướng tới tô ẩn nơi này đi qua đi đảo mắt Hướng diệt thần đó là đã đi tới bên người, tô huẩn nhìn nhìn nơi xa đám kia người biểu tình, tựa hồ còn có chút kinh ngạc, có chút trắng bệnh, mà hướng diệt thần trên mặt biểu tình còn lại là mang theo vài phần đạm cười nhìn nàng, giờ phút này thấy tô huẩn như thế biểu tình lúc sau, tay đáp dựa vào tô huẩn trên vai mặt. Hướng tới tô huẩn cười, thoạt nhìn thập phần xảo trá, giống như một con cáo giả giống nhau, đó là mở miệng. Làm sao vậy? vẫn chẳng lẽ lo lắng ngươi ngũ ca bị người khác cấp khi dễ nếu nói là hướng diệt thần bị người khác khi dễ Tô vẫn hoàn toàn không lo lắng bởi vì hướng diệt thần chính là một cái cáo giả tinh với tính kế cáo giả bất quá nghe thấy được hướng diệt thần như thế mở miệng Tô vẫn vẫn là mở miệng nghịch ngợm hướng tới đối phương chớp đôi mắt trong mắt tựa hồ giải chứ nhỏ vụn ngôi sao nhỏ giống nhau loé sáng loé sáng khoe miệng dơ lên tựa hồ tâm tình cực kỳ hảo nét sẽ không, muốn khi dễ a, cũng là cũng thần ca ca khi dễ người khác đúng không cho nên cảm ơn. Hướng diệt Thần còn lại là đang nghe thấy tô hửn một câu cảm ơn lúc sau, đống nhiên nghe lời, chưa bao giờ biết như thế nào ngượng ngùng hắn, thế nhưng có chút ngượng ngùng, còn có chút vui vẻ, hắn, thế nhưng sẽ bởi vì nhà mình muội muội một câu khích lệ, một câu đơn giản nói lời cảm tạ, liền vui vẻ trái tim nhỏ có chút nhảy nhót vui vẻ, quả thực là. Hắn mặt già ở đâu? Nếu như bị chính mình thủ hạ công nhân đã biết, kia còn phải. Khu khu. Vườn luận A, ngũ ca đi trước nhìn xem xe mở ra không có. Hướng diệt thần vội vàng ho khan 2 tiếng, nhanh chóng xoay người, hướng tới ga ra phương hướng đi đến, nền bước đều có chút gấp, đến lúc đó tô vườn còn có chút không rõ nguyên do, nhìn hướng diệt thần rời đi bóng dáng, hơi hơi ngây ra một lúc, xoay người nhìn về phía đứng ở chính mình bên người. Bình tĩnh vô cùng hướng diệt lục, cùng với hướng diệt ăn, mở miệng nghi hoặc nói. Vừa mới, vừa mới ta nói sai rồi cái gì sao? Vì cái gì cũng thần ca ca đột nhiên liền ho khan, sau đó rời đi. Tốt ẩn ở trong đầu hồi tưởng chính mình theo như lời kia phiên lời nói, có phải hay không có cái gì không thỏa đáng địa phương, làm hướng diệt thần không vui? Vẫn là cái gì? Lời nói rơi xuống hạ, liền thấy hướng diệt gan biểu tình mang theo vài phần cổ quái. Nhấp miệng, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, cũng không biết nói gì hảo, tổng không thể đủ nói, ngày thường hắn cái kia cáo giả giống nhau ngũ ca bởi vì nhà mình muội muội khích lệ mà thẹn thùng đi. Ngày. Ngũ ca hắn vẫn luôn là như vậy hướng diệt an sinh vô cùng chân thành. Như vậy sao? Tô ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, đến lúc đó không có lại đi truy vấn, ngược lại là đứng ở tô ẩn bên cạnh hướng diệt lục đống nhiên mở miệng, thanh âm thâm trầm. Giàu có tư tính, khỏe miệng gợi lên, mở miệng. Người ngu ca là tâm tình hảo, vui vẻ. Vui vẻ. Chương 629 hướng ra mọi người. 3. Nếu hỏi tới, đều là nói như vậy nói, như vậy nàng liền tin đi. Tô ẩn lại lần nữa nhìn về phía ga ra phương hướng. Vừa lúc, lúc này, bọn họ đã đem xe cấp khai ra tới. Hôm nay bọn họ không có khai như vậy nhiều xe. Đại khái là ra tới tam chiếc xe. Đầu tiên xe ngừng ở tô huẩn phía trước, mặt sau hai chiếc cũng tùy theo dừng lại. Cửa sổ xe riêu hạ tới, ở tô huẩn trước mặt bên trong xe, lộ ra chính là hướng diệt thần mặt sau. Giờ phút này sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, hướng về phía cửa sổ xe nội nhìn nhìn tô huẩn, vẫy vẫy tay, mở miệng nói, đi, lên xe đi. Tô huẩn gật gật đầu, theo sau mở ra cửa xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, hướng diệt lục đầu, cũng ngồi tiến vào. Trực tiếp ngồi ở trên ghế sau mặt, cùng hướng diệt lục cùng nhau tiến vào, còn có hướng diệt an, hai người hướng tới hướng diệt thần mở miệng. Hảo, chúng ta đi thôi. Hướng diệt thần nguyên bản chỉ tính toán mang theo tô bẩn sau đó hướng diệt lục cùng hướng diệt an hai cái còn lại là ngồi ở khác trên xe, hiện tại thoạt nhìn. Không quá khả năng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, bọn họ mấy cái rõ ràng hiệp thương hảo, hôm nay ai tiếp tốt ẩn. Hôm nay là hắn. Yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phía sau hướng diệt lục cùng hướng diệt gan vẻ mặt, hết thể cảm xúc đều ở trong mắt, ngược lại nhìn hướng diệt lục còn có hướng diệt gan cực kỳ bình tĩnh. Tô Vẩn còn lại là có chút không rõ nguyên do, vì sao? Cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Tô Vẩn mở miệng, đối với hướng diệt thần mở miệng nói. Cũng thần ca ca, chúng ta đi thôi. Ân, hảo. Nghe thấy được Tô Vẩn thanh âm, hướng diệt thần tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Gật gật đầu, đang muốn chuẩn bị phát động xe khai đi thời điểm, hướng diệt lục đống nhiên mở miệng, hắn giật giật thanh âm, một lần nữa mở ra cửa xe, sau đó đem đầu tham nhập cửa xe trong vòng, đối với hướng diệt thần mở miệng. Ta đi ra ngoài một chút, thực mau, chờ ta trở lại. Nói xong những lời này lúc sau, hướng diệt lục đó là giữ cửa cấp trực tiếp mang lên, chính mình còn lại là một lần nữa đi tới mới vừa rồi nấu khẩu ra, chỉ thấy nơi này không biết khi nào bắt đầu. Đứng một người người mặc màu đen tây trang nam nhân, thoạt nhìn như là trợ thủ giống nhau, nhìn hướng diệt lục đi tới bên người, hơi hơi không lưng, đang muốn mở miệng nói cái gì. Hướng diệt lục lại là bỗng nhiên nâng lên tay, ý bảo đối phương không cần nói chuyện, mà là nghe hắn nói ha, cánh môi khẽ nhúc đích, hắn thâu kính chiết xạ ra phản quang, khiến cho trong mắt cảm xúc, còn có biểu tình đều thấy không rõ lắm, hướng diệt lục ngày thường thoạt nhìn là một cái thập phần nghiêm túc người. Nhưng là ở Tô Hẩn còn có hướng ra người trước mặt, mới có thể lộ ra mỉm cười, cái loại này chân thành mỉm cười. Hôm nay, về cái này tiểu lầu nội sự tình, cho ta áp xuống đi, ta không hy vọng, ngày mai sẽ ở báo chí mặt trên thấy nó, ngươi đã hiểu sao. Nói xong, hướng diệt lục đem chính mình mắt kính cấp gỡ xuống tới, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén nhìn chính mình trước mặt nam nhân, theo sau liền thấy đối phương trên mặt có chút mồ hôi mỏng, rồi sau đó đó là gật đầu. Mở miệng nói hiểu cấp giới nhất định làm thỏa thỏa ngày mai báo chí Thượng tuyệt đối sẽ không có chuyện này đưa tin nghe thấy được đối phương hứa hẹn hướng diệt lục lúc này mới đem chính mình mắt kính một lần nữa cấp mang đi trở về khỏe miệng hơi hơi gợi lên tựa hồ rất là vừa lòng chút nào không keo kiệt khích lệ thực Hảo nói xong những lời này lúc sau hướng diệt lục liền xoay người lại lần nữa về tới hướng diệt thần bên trong xe, Chỉ là bên trong xe vài người tự nhiên là nghe không thấy hướng diệt lục đi ra ngoài nói chút cái gì, duy nhất thấy chỉ là tưởng cũng lục tựa hồ cùng nam nhân kia nói gì đó, sau đó liền vào được. Đại ca, vừa mới là, hướng diệt an ngược lại là trong lòng có chút tò mò, đó là mở miệng dò hỏi nổi lên hướng diệt lục, nhưng là hướng diệt lục lại không có tưởng trả lời ý tứ, lắc lắc đầu, một lần nữa đem chính mình mắt kính cấp mang đi trở về, mở miệng nói. Không có gì. Cũng thần, chúng ta đi thôi, về nhà. Nói xong lời nói lúc sau, hắn liền cả người nằm dựa vào ghế dựa mặt trên, hướng diệt thần đến lúc đó không có dò hỏi, thoạt nhìn càng như là biết vì cái gì, nghe thấy được hướng diệt lục nói lúc sau, đó là trực tiếp phát động ô tô, sau đó hướng tới hướng ra phương hướng khai đi. Dọc theo đường đi lái xe cũng có chút nhàm chán, lúc này đâu? Chuẩn Diệt Lục liền bắt đầu cùng cấp Tô Hoẩn giảng giải một chút hướng ra nhân viên tình huống, cũng chính là cùng Tô Hoẩn mẫu thân cùng thế hệ những người đó. Đầu tiên đâu, hướng đỉnh nhạc lúc trước là sinh ba cái nhi tử, lúc trước hướng đỉnh nhạc hận liền hận chính mình sinh đều là nhi tử. Sau đó đâu, cuối cùng tái sinh đâu, đó là Dương Mai, cũng chính là Tô Hoẩn mẫu thân. Lúc trước Dương Mai sinh hạ tới nhưng bảo bối khẩn, đầu tiên là ba cái cắc ca ca, nhìn cảm thấy thích. Cả ngày nhìn chính mình muội muội từng giọt từng dọt lớn lên, hàm ở trong miệng sợ hóa, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Cho nên lúc trước Dương Mai từ kinh thành mất tích thời điểm, bọn họ cũng thực sốt ruột. Lúc trước Hướng Đỉnh nhạc sở sinh ba cái nhi tử, phân biệt vì Lão Đại Hướng Vệ Trung, nét dưới gối sinh có hai cái nhi tử, phân biệt là Hướng Diệt Lục cùng Hướng Diệt Thần. Lão Nhị Hướng Vệ Quốc, dưới gối sinh có hai cái nhi tử, phân biệt vì Hướng Diệt Lịch cùng Hướng Diệt Viễn. Lão tam hướng vệ dân, dưới gối sinh có hai cái nhi tử, phân biệt vì hướng diệt nính cùng hướng diệt an. Nguyên bản đâu, hướng đình nhạc là chờ đợi chính mình nhi tử cho chính mình sinh cháu gái, ai tưởng tưởng, bọn họ hướng ra nam nhiều nữ thiếu vẫn là kế thừa xuống dưới, phát triển tới rồi này một thế hệ, càng là một cái nữ đinh đều không có. Lúc ấy hướng ra lão già tử cái kia đau lòng à, chính là rồi lại không có chút nào biện pháp. Cuối cùng càng là đem chủ ý tính toán tới rồi hướng diệt lục bọn họ này một thế hệ nhân thân thượng, hy vọng bọn họ cảm giác cho hắn sinh cái chắc gái. Cũng bởi vậy, ở hướng ra, từ hướng diệt lục bọn họ bậc cha chú cái kia tầng liền noi theo xuống dưới một cái truyền thống, như vậy chính là có muội muội hảo hảo hảo ái nàng, không thể đủ làm muội muội đã chịu thương tổn, muội muội muốn như thế nào đối lại đâu. Sủng, bắt được kính sủng. Như vậy, cũng lục ca ca ta liền có 3 cái cứu cứu đúng không? Nghe thấy được Tô Luẩn nói, Hướng Diệt Lục gật gật đầu, xác thật là như thế. Tô Luẩn nghĩ Hướng Diệt Lục vừa mới giảng giải cũng đại khái hiểu biết, nói cách khác, nàng có 3 cái cứu cứu. Sau đó 3 cái cứu cứu lại sinh nảy 6 cái ca ca. Đại khái đã biết đại khái tình huống, Tô Luẩn không có hỏi nhiều, mà lại an tĩnh chờ đợi đến Hướng gia, mấy ngày không có thấy mẫu thân, quái tưởng nghiệm, hơn nữa Hướng gia lão gia tử cũng chính là nàng ông ngoại, thực đáng yêu à, một cái đáng yêu tiểu lao đầu, mỗi lần thấy hướng đình nhạc, Tô Bẩn đều sẽ nhớ tới nhà mình sư phó, Lý huyền Trân. Đồng dạng đều là lao ngon đồng, nếu là gặp mặt ở bên nhau, là như thế nào cảnh tượng. Chúng ta giống như gặp phiên thoái. đống nhiên hướng diệt thần thanh nhầm đem Tô Bẩn suy nghĩ cấp một lần nữa gọi trở về trong hiện thực, cũng khiến cho Tô Bẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mày, không khỏi níu chặt lên. Chương 630 lọt vào thiết kế, 1. Chỉ thấy bên ngoài thực can tĩnh, thập phân an bình, vì cái gì hướng diệt thần sẽ nói gặp phiền bai đâu, kỳ thật là trực giác, bởi vì hiện tại bên ngoài. Thực quỷ dị rất kỳ quái a Ngắm lại, bọn họ hiện tại vị trí vị trí, là ở kinh thành, như vậy kinh thành là cái dạng gì đâu, náo nhiệt phồn hoa Hướng diệt thần rõ ràng nhớ rõ, chính mình là dọc theo hướng đi ra lộ vẫn luôn chạy. Bọn họ vị trí ở kinh thành mạch máu trung tâm đoạn đường, tự nhiên dọc theo đường đi cũng là náo nhiệt phi phạm, nhưng là liền ở mới vừa rồi, đông nhiên toàn bộ thế giới dường như đều an tĩnh xuống dưới giống nhau. Bên đường đã không có một người, bên người cũng nghe không thấy ồn ào thanh âm, loại cảm giác này rất kỳ quái, liền dường như ở đông nhiên chi gian. Nay người chung quanh không thấy, hoặc là nói, chung quanh đồ vật, trong nháy mắt liền biến mất. Thiên địa chi gian dường như chỉ còn lại có bọn họ một chiếc xe. Tô ẩn không có vội vã xuống xe đi xem, mà là đầu tiên quay đầu lại, nhìn về phía chính mình phía sau. Nàng nhớ rõ, phía sau nguyên bản là đi theo hướng ra cái khác vài người, bọn họ xe hẳn là liền ở cái này mặt sau. Chính là Tô ẩn hiện giờ lại lần nữa quay đầu lại xem qua đi, chỉ nhìn thấy mặt sau trống giống, một mảnh trống văng. Cái loại này tự liêu, tựa hồ chính là ở trong ngay mắt, sở hữu đồ vật đều biến mất. Cái này tuyệt đối là vượt qua người sở nhận chi phạm vi, cũng vượt qua khoa học giải thích, hiện giờ hiện tượng, tô ẩn trong lòng lại là hiện ra mấy chữ, như vậy chính là phía sau màn có người quay phá, đến nỗi là người phương nào quay phá, liền không lớn rõ ràng, nhưng là xem trước mắt tư thế, hẳn là muốn vây khốn bọn họ. Vườn ẩn, ngươi nhìn ra cái gì sao? Ngôi ở tô ẩn bên cạnh hướng diệt thần mở miệng bắt đầu do hỏi, hắn là biết đến sao, tô ẩn hiểu được huyền học phương diện đồ vật. Lần trước cũng thập phần thuận lợi trợ giúp bọn họ giải quyết cái kia khai phá mà cổ mộ sự tình. Hôm nay thấy cái này cảnh tượng thập phần quỷ dị, chỉ sợ. Cùng huyên học linh tinh đồ vật, thoát không ra quan hệ. Hú hù, mới vừa rồi Tô Huẩn biểu tình thập phần cổ quái, vừa thấy liền có chút dị thường. Tô Huẩn nghe thấy được hướng diệt thần mở miệng lúc sau. Thanh âm có vẻ có chút chấm tĩnh, cao mày nhìn chính mình xe sau cảnh tượng nói. Các ngươi xem chúng ta thùng xe mặt sau. Phát hiện cái gì? Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, vài người lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau cảnh tượng, không cấm trên mặt có chút ngạc nhiên, bởi vì bọn họ xe mặt sau cũng cái gì đều không có. Nguyên bản bọn họ mấy chiếc xe là khai ở bên nhau, lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng bất quá mười mấy mét, sao có thể bỗng nhiên liền biến mất? Người không thấy, cái gì đều biến mất. Loại cảm giác này có điểm như là ban ngày ban mặt gặp quỷ. Càng vì quỷ dị chính là, Trung quanh cảnh tượng, Bốn phía bắt đầu dần dần trở nên tối tăm xuống dưới, Chính là một khắc trước, Nơi này vẫn là ban ngày, Sáng ngợi ban ngày ban mặt, Hiện tại lại là dần dần bắt đầu tối tăm xuống dưới, Dường như là tới rồi buổi tối giống nhau. Tô vẩn tâm kinh hoàng lên, Loại cảm giác này không ổn, Lúc này đây, Chỉ sợ là bị cái gì cấp tính kế, Trước mắt còn cái gì đều không có nhìn ra tới, Tô vẩn đem phía chính mình cửa sổ xe cấp diêu hạ tới, nhìn về phía bên ngoài chỉ nhìn thấy bên ngoài dường như nổi lên một tầng nồng đậm sương mù cái này sương mù nhan sắc là màu xám là màu đen thật giống như là muốn đem bọn họ cái này xe cấp cắn nuốt rất giống nhau tô ẩn tay nắm thật chặt bọn họ không thể đủ như vậy ngồi chờ chết trước mắt tình huống không hiểu biết như vậy nhất định phải phải có người xuống xe đi xem xét tình huống chỉ là trước mắt hoặc nhìn bên ngoài tình huống không dung lạc quan nhìn thoáng qua bên người hướng diệt thần Hướng diệt an, còn có hướng diệt lục, bọn họ đều là nàng người nhà, nàng không phải đã nói, muốn bảo hộ chính mình nhất để ý người sao, như vậy. Tư cập này, tô bẩn cánh môi khẽ nhúc nhích đó là hướng tới vài người mở miệng. Đầu tiên là từ chính mình bao bao chung lấy ra mấy trương hoàng phụ trăng giấy, đều là nàng hoa tốt, nếu là đặt ở trên người, có thể làm tà ám không dễ dàng nhập thân thể, phân biệt đều giao cho vài người trên tay, tuy rằng không biết trước mắt tình huống là như thế nào nhưng là Tô Hẩn trực giác. Cái này là người có tâm thiết kế, mục tiêu là nàng. Hướng diệt lục bọn họ tất đều là bị liên lụy tiến vào, bên ngoài có lẽ là có chút không biết nguy hiểm, trước mắt thoạt nhìn, bên trong xe, hẳn là không có gì vấn đề, ít nhất trước mắt là an toàn. Tô Hẩn không nghĩ muốn bọn họ bị liên lụy đi vào, nàng muốn bảo hộ bọn họ, lấy chính mình khả năng cho phép lực lượng. Bên này đâu? Hướng diệt lục ba người đều đem Tô Hẩn lá bùa cấp nhận lấy tới. Nhưng đồng dạng cũng thấy Tô Vẩn thái độ có chút kỳ quái, đầu tiên là hướng diệt lục nắm chặt tay, cao mày nhìn Tô Vẩn, mở miệng, trong thanh âm tiết lộ ra một tia lo lắng. Vẩn Vẩn, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta đều là ca ca của ngươi, chúng ta hẳn là bảo hộ ngươi, mà không phải. hiển nhiên là nhìn ra Tô Vẩn ý đồ, hướng diệt lục lập tức liền không ủng hộ mở miệng, hắn tuy rằng không hiểu đến này đó huyền học linh tinh đồ vật. Nên lại cũng có thể đủ cảm giác suốt ngoại mặt quỷ dị Hắn không yên tâm Cũng tuyệt đối sẽ không nhận đồng tô hẩn đi ra ngoài Muốn nói cần thiết phải có người đi ra ngoài nói Như vậy cũng chỉ có thể đủ là hắn đi ra ngoài Bởi vì hắn là đại ca Hướng diệt thần cũng đồng dạng là như thế Trực tiếp song xuôi hướng tới tô hẩn mở miệng Đại ca nói không sai Chẳng lẽ ngươi không tin chúng ta sao Ngũ ca là tuyệt đối không cho phép bị thương Ta đi ra ngoài nhìn xem đi các ngươi liền ở bên trong hướng Diệp Can nắm chặt Tô Hoẩn cho hắn phụ, đó là muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng là thời điểm mấu chốt, Tô Hoẩn tướng môn trực tiếp ngăn cản, không có làm hướng Diệp Can đi ra ngoài, mà là nhếch môi cánh, đôi mắt có vẻ cực kỳ chân thành, vụ vật dường như giải chứ sao trời giống nhau, lập loè động lòng người. dơ lên khóe miệng sao, tựa hồ rất là vui vẻ, Tô Hoẩn mở miệng, chớp đôi mắt, ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng, đối với trước mắt ba người đó là mở miệng nói Thật là, chẳng lẽ các ngươi quên mất sao? Sư phụ ta là Lý Huyền Chân a, ta năng lực tự nhiên cũng không yếu, hiện tại bên ngoài có thể ẩn ẩn nhìn ra tới, Càn Khôn Vương Pháp còn có âm dương, có quy luật vận hành, tất nhiên là có người lấy huyền học chi thuật bố trí hạ này hết thảy, huyền học chi thuật, tinh diệu đến cực điểm, ta tưởng chỉ có thể đủ ta đi. Nói xong những lời này lúc sau, Tô ẩn lại là mở miệng, nhìn thoáng qua vài người thần sắc theo sau lại là mở miệng nói: "Tin tưởng ta, Đại ca, Ngũ ca, Lục ca, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao? Ta có thể phá vỡ cái này trận pháp, đến lúc đó chúng ta là có thể đủ đi ra ngoài, hiện tại không thể đủ đi ra ngoài quá nhiều người, nếu không sẽ thực phiền toái, ta bảo đảm, ta liền đi ra ngoài nửa giờ, trước nhìn xem bên ngoài tình huống, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ trở về, được không? Nửa giờ ta không có trở về, các ngươi liền đi ra ngoài tìm ta. Tô Luẩn nói xong những lời này, Đặc biệt là nói, hay không tin tưởng nàng là lúc, mấy người trong mắt kiên định lúc này mới tùng xuống dưới, miễn cưỡng đáp ứng rồi tốt ẩn. Chương 631 lọt vào thiết kế, 2. Thấy vài người đồng ý xuống dưới, tốt ẩn lúc này mới tùng hạ một hơi, nàng mới vừa nói là cũng xác thật là lời nói thật, nhưng là có một chút, nàng lại là che giấu. Như vậy chính là về chuyện này, trên thực tế, là trong lòng không có đế, vì cái gì đâu. Bởi vì đối phương thế nhưng có thể ở người khác không có phát hiện tình huống dưới, làm cho bọn họ trực tiếp bước vào cái này mê trận bên trong. Hiện giờ tình huống rất giống là bọn họ bị ngăn cách hai, nơi này như là một thế giới khác giống nhau, có thể làm ra như vậy bút tích người, không đơn giản, tốt ẩn trong lòng chỉ phải ra một cái như vậy kết luận. Cũng chính bởi vì vậy, nàng không có nắm chắc, cũng không dám trăm phần trăm nói chính mình có thể giải quyết. Nhưng là ở hướng diệt lục đám người trước mặt lại không thể đủ như vậy biểu lộ, bọn họ đều rất lợi hại, chỉ cần có một ít không thích hợp địa phương, đều sẽ phát rất tới, cho nên nàng không thể đủ biểu lộ ra tới, một chút ít. Giờ phút này tô ẩn trên mặt hiện có nắm chắc, đầu tiên là đem chính mình đồ vật cấp chuẩn bị tốt, cùng nhau trang vào bao chung, tiếp theo đó là đem bao cấp đối ở trên người, chính mình tay còn lại là thăm ở cửa xe mặt trên, tính toán đem này cấp mở ra, đi ra ngoài. Đang ở lúc này, hướng diệt thần bỗng nhiên vươn tay, bắt được Tô Vẩn thủ đoạn, ánh mắt trở nên thập phần nghiêm túc, dường như là nhắc nhở Tô ẩn cái gì giống nhau mở miệng. Chỉ có nửa giờ. Hơi hơi ngây ra một lúc, Tô Vẩn ngay sau đó mỉm cười, gật gật đầu, mở miệng. Hảo! Rồi sau đó đó là chờ đợi hướng diệt thần bung lỏng tay ra cổ tay lúc sau, chính mình đem cửa xe cấp mở ra, rồi sau đó lại là đem cửa xe cấp mang lên nhưng là lại không có lập tức từ xe đem trên tay buông ra tay, chính mình đâu. Đầu tiên là từ bao trùng, lấy ra còn thừa một chút cầu huyết, đem cầu huyết đều đều rơi tại xe 4 phía trên mặt đất, chó đen huyết là trừ tà, cũng là có thể loại trừ tà ám, tố bẩn đem này rơi tại này bốn phía cũng là vì để ngừa vặn nhất. Ở giải cầu huyết ở chung quanh thời điểm, tôi bẩn tay, từ đầu đến cuối đều không có rời đi xe, vẫn luôn đụng chạm cái này xe bộ vị thượng, đương hoàn thành hết thẻ lúc sau, tô ẩn nhìn nhìn xe chung quanh, lúc này mới vừa lòng, cũng cùng lúc đó, đem chính mình tay cấp vương lỏng ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, nguyên bản hẳn là đãi ở tại chỗ xe, đột nhiên biến mất không thấy. Tô ẩn nhìn trước mắt biến hóa, có vẻ dị thường bình tĩnh, cũng không kinh ngạc, không sai, nàng vừa mới chính là có suy đoán, nhưng là lại không quá đích sắc tin, cho nên mới sẽ vẫn luôn tay không có rời đi xe, hiện giờ nhẹ buông tay khai. Quả nhiên, không thấy. Tô ẩn tay chậm rãi buộc chặt, tuy rằng trước mắt còn không có nhìn ra quá lớn đoan trang. Nhưng là nội tâm cảm giác, lại là nói cho nàng, đối phương là hướng về phía nàng tới, đến nội hướng diệt lục bọn họ, ngóc tại bên trong xe, tự nhiên là không có việc gì. Đầu tiên là đem đèn tin cấp mở ra, Tô ẩn đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, ra tới thời điểm, nói là nửa giờ, như vậy liền nhất định phải nửa giờ trở về, nói cách khác tranh thủ nửa giờ, đem chuyện này tận lực cấp giải quyết. Hiện tại thời gian đã qua đi 2 phút. Tô Vẩn không ở do dự, khi mắt, hướng tới chính mình phía trước đi tới, đồng thời đem một chính thanh cho nàng trôi này trùy thủ đặt ở bên hông mặt trên. Hiện tại trung quanh hay không an toàn còn không biết, nàng trước hết cần bảo đảm chính mình an toàn. Tô Vẩn đi mỗi một bước đều phải thập phần phong thả, nàng đôi mắt đoan trang bốn phía, cái gì đều nhìn không ra tới, bởi vì sương mù quá mức nồng đậm. Cái gì đều nhìn không ra tới, tao mày, tôi vẫn không thể tưởng được cái gì càng tốt biện pháp, Đông nhiên ánh mắt sáng lên. Nàng nhớ tới một kiện bị chính mình quên đi thật lâu sự tình, như vậy chính là nàng dị năng. Lâu lắm vô dụng, đều quên mất, nàng đôi mắt là có thể thấu thị, trước mắt xương mù lại như thế nào nồng đậm thì thế nào, nàng có thể thấu thị xem qua đi à, có lẽ có thể phát hiện cái gì, cũng tốt hơn như thế bước chậm mục đích tìm muốn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới nơi này, tôi ẩn lập tức dừng lại chính mình đang ở đi bước chân, đứng ở tại chỗ, đôi mắt bắt đầu thập phần tinh tế nhìn chăm chú bốn phía, nhìn bốn phía cảnh tượng, nhưng là lại không có đem toàn bộ lực chú ý phân ở mặt trên, mà là phân ra hơn phân nửa lực chú ý ở đôi mắt mặt trên. Đôi mắt đầu tiên là nhìn chăm chú chính mình trước mắt sương ngủ dày đặc, lực chú ý không ngừng tập trung, thực mau trước mắt bắt đầu nổi lên biến hóa, cũng đồng thời, đầu có chút đau đớn. Tô ẩn cảm giác được trong đầu loại này quen thuộc đau đớn cảm giác, cái này chính là dị năng tác dụng phụ, mỗi một lần dùng dị năng, đầu đều sẽ đau, nếu sử dụng quá độ, trong đầu đau đớn trực tiếp hồi làm người vô pháp tự hỏi, thậm chí đôi mắt tạm thời mất đi. Quang Minh Tô ẩn cắn răng, đem chính mình cảm giác được đau đớn cảm giác cấp hấp chế đi xuống, không có phân tán chính mình lực chú ý, đôi mắt như cũ nhìn trước mắt, theo sau, mắt thường có thể thấy được chính là Trước mắt xương mù dày đặc bắt đầu dần dần trong suốt lên, tầm mắt bắt đầu càng ngày càng trống trải, càng ngày càng trống trải, theo sau, tô ẩn liền thấy lại nơi xa, có một bóng hình, một cái đứng thẳng ở đâu thân ảnh, cái này thân ảnh không có động tĩnh, chỉ là một cái mặt trái đối mặt tô ẩn. Thoạt nhìn là một người nam nhân, bởi vì đối phương ăn mặc chính là một kiện nam khoảng ngắn tay, dáng người cường tráng, tóc ngắn chỉnh tệ, thoạt nhìn chính là một người nam nhân. Chỉ là hắn hiện giờ bộ dáng có chút kỳ quái, thân mình chạm có chút cứng đờ, trong tay cũng giống như là cầm thứ gì giống nhau. Tô Vẩn còn muốn tiếp tục xem đi xuống là lúc, đồng nhiên trong đầu hiện lên một chút đau đớn cảm giác. Loại cảm giác này ở tăng lên, khiến cho Tô Vẩn vô luận như thế nào cũng tập trung không được lực chú ý. Trước mắt cảnh tượng tức khắc biến mất, lại nhìn thấy liền lại là sương mù dày đặc nhiều đóa. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, Tô Vẩn thích khách cảm giác đầu muốn bạo liệt khai một nửa đau đớn. Không có cách nào tự hỏi, đầu tiên là ngồi xuống, tính toán trước làm chính mình đầu thư giải một chút, đôi mắt không dám nhắm lại, chỉ là tay ngẩng lên, hướng tới chính mình huyệt thái dương chỗ, chậm rãi lấy một loại thực mềm nhẹ lực đạo xoa xoa. Giờ phút này trong đầu đau đớn đã biến mất, chỉ là ẩn ẩn để lại vài phần cảm giác, tố ẩn lúc này cũng có thể đủ tự hỏi, không cấm hồi tưởng nổi lên chính mình vừa mới thấy cảnh tượng, là một người nam nhân, nam nhân kia còn cầm cái gì đông giống nhau. Đứng đờ đứng ở tại chỗ, đến tột cùng là đang làm gì đâu, chẳng lẽ nói, hôm nay hết thể đều là hắn làm. Mới vừa rồi thấy cái kia chính là hôm nay chuyện này phía sau màn người sao. Tô Bẩn cũng không biết, chỉ có thể chậm rãi thở dài một hơi, nhưng thật ra không có tính toán lại đi tới ý tưởng, mà là chuẩn bị ngay tại chỗ tính một quải vì thế mà tính một quẻ, cũng có thể đo lường tính toán ra một cái, là cắt vẫn là hung cũng ít nhất có thể suy tính ra một chút đại khái tình huống là thế nào tử Chương 632 lọt vào thiết kế. 3. Tô vẩn trực tiếp từ chính mình bao chung lấy ra la bàn. Đầu tiên là lấy la bàn để khí. La bàn là xem phong thủy chuẩn bị một kiện đồ vật, có thể dùng để thăm khí điểm huyện Nói như vậy, âm khí cùng dương khí là nhìn không thấy, thật giống như là không khí giống nhau. Nó là chân thật tồn tại ở bên cạnh người, nhưng là rồi lại sờ không được nhìn không thấy. Không phải tất cả mọi người có tô ẩn cái này được trời ưu ái dị năng, có thể thấy âm dương chi khí. Cũng chính bởi vì vậy, tô ẩn rất ít dùng la bàn, bởi vì nàng có chính mình một đôi mắt liền vậy là đủ rồi, có thể thấy dòng khí hướng đi, nhưng là hiện tại xương mù dậy đặc trung trộn lẫn rất nhiều âm dương chi khí, có vẻ thập phần hỗn loạn, tô ẩn chỉ cần bằng vào hai mắt của mình là rất khó nhìn ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, nàng lấy ra la bàn, tính toán lấy la bàn định khí. La bàn đâu, chủ yếu từ ở vào bàn trung ương kim la bản cùng một loạt vòng tròn đồng tâm vòng tạo thành, mỗi một vòng tròn đều đại biểu cho Trung Quốc cổ nhân đối với vũ trụ đại hệ thống trung mố một cấp bậc tin tức lý giải. Trung Quốc cổ nhân cho rằng, người khí chàng chịu vũ trụ khí tràng không chế, người cùng vũ trụ hài hòa chính là các, người cùng vũ trụ không hài hòa chính là hung. Vì thế, bọn họ dựa vào kinh nghiệm đem vũ trụ trung các trình tự tin tức, như bầu trời tinh tú. Trên mặt đất lấy ngũ hành vì đại biểu vạn sự văn vẩn, thiên can địa chi trở, toàn bộ đặt ở la bàn thượng. Cứ việc phong thủy học chung không có nói đến từ trường khái niệm, nhưng là la bàn thượng các vòng tầng chi gian sở chú ý phương hướng, phương vị, khoảng cách phối hợp, lại ngầm có ý từ trường quy luật. Phong thủy sư tắc thông qua kim la bàn chuyển động, tìm kiếm nhất thích hợp riêng người hoặc riêng sự phương vị hoặc thời gian. Lúc này tô ẩn một phen cái này la bàn lấy ra tới. Mặt trên liền bắt đầu cực kỳ nhanh chóng chuyển động lên. Hai căn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động tùy theo rung động. Ngay từ đầu tố vẫn là cái gì đều nhìn không ra tới. Chỉ có thể đủ cầm la bàn, An tĩnh chờ đợi nó kim đồng hồ dừng lại. Đứng lên tử. Theo sau liền thấy cái này la bản kim đồng hồ dần dần an tĩnh xuống dưới. Cuối cùng ngừng lại. Đầu tiên đâu. Nói một chút cái này la bàn phân bố. Tổng cộng là chia làm tam bộ phận. Một vị thiên trì cũng tiêu đáy biển cũng chính là kim chỉ nam. La bàn thiên chỉ từ cái đê, kim la bàn, đáy biển tuyến, viên hình trụ ngoại hộp pha lê cái tạo thành, cố định ở bên trong bàn trung ương. Viên hộp đế mặt ấn trung ương có một cái đầu nhọn cái đê, kim la bàn đế mặt trung ương có một loang khổng, kim la bàn trí đặt ở cái đê thượng. Kim chỉ nam có mũi tên kia đoan sở chỉ phương vị là nam, một chỗ khác chỉ hướng bắc phương. Thiên chỉ đế trên mặt, đáy biển, vẽ có một cái tơ hồng sương là đáy biển tuyến, ở bắc đoan hai sần có hai cái điểm đỏ, sử dụng khi muốn sử kim la bàn chỉ bắc đoan cùng đáy biển tuyến trùng hợp. Hiện đại la bàn đáy biển vẽ có chữ thập tuyến, chữ thập tuyến đỉnh chốc phân biệt ấn có đông nam tây bắc, sử dụng khi ứng sử kim la bàn chỉ bắc đoan chỉ hướng đáy biển chữ thập tuyến bắc đoan, cũng sử kim la bàn cùng đáy biển nam bắc tuyến trùng hợp. Nhị vị nội bản, nội bản vì viên hình, la bàn các loại nội dung khác ở bên trong bản bản mặt bất đồng vòng tầng thượng. Nội bàn có thể chuyển động là la bàn chủ yếu cấu thành bộ phận, các hung chiêm nghiệm toàn ở chỗ này, chính là láng giềng gần kim chỉ nam bên ngoài cái kia có thể chuyển động ngâm tròn. Nội bàn trên mặt ấn có rất nhiều đồng tâm vòng tròn, một vòng tròn đã tiêu một tầng. Các tầng phân chia vì bất đồng phần chia đều, có tầng ô vương nhiều, có tầng ô vương thiếu, ít nhất chỉ chia làm 8 cách, ô vương nhiều nhất một tầng có 384 cách. Mỗi cái ô vùng thượng ấn có bất đồng tự phụ. La bàn có rất nhiều chủng loại, tầng số có nhiều, có thiếu, nhiều nhất có 52 tầng, ít nhất chỉ có 5 tầng. La bàn các loại nội dung phân biệt khác ở bên trong bàn bất đồng bàn vòng, tầng, thượng, là la bàn chủ yếu cấu thành bộ phận. Tam vì ngoại bàn vì hình ông là nội bàn khay, ở bốn phía ngoại sườn điểm giữa các có một lỗ nhỏ, lọt vào tơ hồng trở thành thiên tâm mười đạo, dùng cho đọc lấy nội bàn bàn trên mặt nội dung. Thiên tâm mười đạo yêu cầu lẫn nhau vuông góc. Mới vừa mua tân la bản sử dụng trước đều phải đối ngoại bản tiến hành hiệu chỉnh mới có thể sử dụng. Kim chỉ nam là đo lường địa cầu mặt ngoài từ phương vị giác cơ bản công cụ, rộng khắp dùng cho quân sự, hàng hải, đo vẽ bản đồ, lâm nghiệp, thăm dò, kiến trúc trở các lĩnh vực. Tô hưởng ánh mắt giờ phút này dừng ở 24 sơn phương vị thượng, kim đồng hồ hiện giờ là chỉ ở mặt trên, 24 sơn. Từ phương Bắc bắt đầu theo thứ tự tự sắp hàng phân biệt là nhâm tử quý, xấu cấn dần, giáp mau ớt, thần tốn tị, bính ngọ đinh, chưa khôn thân, canh dậu thân, tuất càn hợi trở. Cộng 24 cái phương vị. Hiện giờ một cây kim đồng hồ là chỉ vào phương vị, tố bẩn nghiên cứu hơi hơi nheo lại, nhỉ non tự nói nói ra trước mắt nhìn ra tới phương vị. Chính Bắc gó đất, số độ vì 352. 575 Đây là trong đó một cây kim đồng hồ, Tô Bẩn nghiên cứu nhìn về phía cái này phương vị, theo sau lại nhìn về phía la bản thương một khắc căn kim đồng hồ mặt trên, theo sau lại là mở miệng. Đông Nam Tốn Tốn 127 Năm 142 năm Tô Bẩn nói xong, chính mình đem cái này la bản cấp thu hồi tới, trong tay bắt đầu suy tính lên, nhìn bốn phía, trong đầu nhanh chóng đổi lên. Nàng mới vừa rồi lấy la bản dò ra tới vị trí này, Nét là cái này trận pháp sinh môn xuất khẩu, đợi lát nữa nàng liền muốn hướng tới cái kia phương vị đi đến, nhưng là có một chỗ lại làm Tô Hoẩn thập phần không xác định, như vậy đó là cái này phương vị đâu? Đúng là Tô Hoẩn mới vừa rồi lấy đôi mắt thấu thị thấy địa phương, chỗ nào? Nam nhân kia vị trí đang ở nơi đó. Nói như vậy, đối phương là canh giữ ở mắt trận sinh môn chỗ, này khu cũng không biết là cắt vẫn là hung hiểm. Tô lấy tính nhẩm ở trong lòng suy đoán, Trong tay không ngừng lấy hai mươi tư cung, tinh tú vị trí tiến hành tính toán, cuối cùng. Trong tay động tác dừng lại trệ. Đến ra kết quả, như vậy chính là một nửa. Đều là một nửa, như vậy liền cùng không có tính không sai biệt lắm. Mày hơi hơi nhăn lại, tố bẩn không có lại suy đoán, trực tiếp đứng lên tử, hướng tới phía trước đi đến. Cũng chính là suy đoán cái kia phương vị đi qua đi, trong tay trùy thủ một lần nữa đừng lại trong tay, chậm dại hướng về phía trước đi đến. Hiện tại thời gian đã qua đi rất lâu rồi, đại khái đã 10 phút, đang ở lúc này, Tô Vẩn ngực huyết ngọc bắt đầu hơi hơi nóng lên, dừng bước, Tô Vẩn đống nhiên nhớ tới nào đó sắp bị nàng quên đi quỷ. Không thanh, Tô Vẩn mở miệng, thanh âm ở đêm tối bên trong, có vẻ có chút mát lạnh, chỉ là không người trả lời, đến lúc đó đông nhiên một trận âm lanh cuồng phong thổi quét mà đến, cuốn tới rồi Tô Vẩn trên người, mang theo cực kỳ sắc bén sắc khí, chỉ là cuốn lại đây một chút. Còn chưa tới tô ẩn trên người, liền đông nhiên bị cái gì trở ngại giống nhau. Tô ẩn đôi mắt nhìn về phía chính mình phía sau, một kiện thập phần thấy được xích hồng sắc huyền y hề, theo phong dần dần lắc lư, màu đen phát dần dần rũ xuống dưới, đụng chạm tới rồi tô ẩn trên người, mang theo vải phần thanh lánh băng hàn, bốn phía không khí cũng dần dần rơi chậm lại xuống dưới, một con lệnh băng tỏa ra hàn khí tay đụng chạm ở tô ẩn trên vai mặt. ân Chương 633 huyết trong mắt bị thương, một tô ẩn hơi hơi ngây cả người, theo bản năng liền đem tay đụng chạm ở hắn trên tay, cũng chính là đầu vai của chính mình mặt trên, lúc này, hắn cũng quay đầu nhìn về phía tô ẩn, một đôi đỏ như máu con người, rõ ràng thập phần ấm áp nhiệt liệt nhan sắc, ở trong mắt hắn lại hoàn toàn đều là lạnh băng, dường như là không có cảm tình giống nhau, thanh âm đều không có phật phồng, chỉ là ở hắn đấy mắt chỗ sâu trong lại có vài phần dị thường. Tô ẩn nhìn không ra, cũng không có cảm giác được. Vừa mới muốn hỏi là chuyện như thế nào, bởi vì không thanh rất nhiều thời điểm là sẽ không xuất hiện, chỉ có ở có chuyện gì thời điểm, hắn mới có thể hiện ra thân hình. Giờ phút này không thanh cả người đều hành ở tô ẩn phía sau, đem tô ẩn tầm mắt đều cấp ngăn cản ở, cũng vô pháp nhìn ra tới phía sau đến tuột cùng có cái gì, nhưng là lại như cũ nhớ rõ, mới vừa có một đạo lạnh băng mang theo sát khi âm phong thổi quét mà đến. Mục tiêu tựa hồ chính là nàng, chỉ là kia cổ phong còn không có quát. Ở nàng trên người, liền nửa đường biến mất, đến nội biến mất địa phương, đó là không thanh trước người. Chẳng lẽ có cái gì sao? Tô Bẩn không biết, bởi vì nàng cũng nhìn không tới, chỉ là lúc này, không thanh đem đặt ở nàng trên vai tay cấp rút ra, chỉ nhìn thấy huyền y trường tụ ở trong gió vũ động, hắn đôi mắt giờ phút này nhìn phía trước, dường như ở Tô Bẩn phía sau xuất hiện cái gì giống nhau. Tô ẩn muốn nhìn xem, vừa mới bước ra một bước, còn không có đi, đó là nghe thấy được không thanh mở miệng. Đừng núp nhích. Thành công làm Tô ẩn dừng bước, ngoan ngoãn một lần nữa đứng yên ở tại chỗ, không có lại động, chỉ là nhìn không thanh phía sau lưng, chỉ thấy không thanh đứng ở tại chỗ, trong tay trưởng tụ hướng tới phía trước vung lên, dường như mang theo một cổ sắc bén lươi dao gió, hướng tới người nào công kích mà đi, theo sau liền nghe thấy được hét thảm một tiếng. Theo sau liền nghe thấy được không thanh thanh âm, lạnh băng đến xương, không hề cảm tình, hắn xích hồng sắc hai tròng mắt nhìn lại chính mình trước mắt sinh vật, huyết sắc giống nhau đỏ thám cánh môi hơi hơi giật giật. đó là nghe thấy nói. Lan! Sau đó tô ẩn liền cảm giác thứ gì nhanh chóng rời đi hiện trường, dường như thấy cái gì và khủng bố đồ vật giống nhau, thậm chí tô ẩn đều có thể đủ nghe thấy một chút từ không trung truyền đến thanh âm, mang theo lớn lao khủng hoảng cùng kinh hoách, không được nói là hắn. Hắn đã trở lại, như vậy hắn cũng muốn đã trở lại. Này một câu làm tô vẩn có chút sờ không rõ đầu óc, phải nói là hoàn toàn không có nghe hiểu là có ý tứ gì, bất quá cũng không quan trọng. Hiện tại nàng tầm tư cũng không ở mặt trên, trên tay trước, kéo kéo không thanh ống tay áo. Lúc này đây lệnh tô vẩn ngạc nhiên chính là hắn quần áo thế nhưng có thể đụng chạm đến, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau, nguyên lai like không thanh quần áo, tô vẩn đều không thể chạm đến mỗi một lần đều là trực tiếp xuyên qua, thấy được sờ không được, lúc này đây lại là có thể chạm vào, rất là không thể tưởng tượng. Trong tay buộc chặt vài phần, tô ẩn tún chặt không thanh góc áo, tựa hồ cảm thấy có chút không chân thật giống nhau, nàng tổng cảm giác, mỗi một lần không thanh ra tới đều sẽ có chút thay đổi, có chút không giống nhau địa phương, nhưng là đến tột cùng là chỗ nào không giống nhau, tô ẩn lại là như thế nào cũng vô pháp phát ra tới. Dường như là cảm giác được Tô Bẩn liên lụy hắn vào áo, không thanh chậm dãi chảo không thể quá thân mình. Nhìn về phía Tô Bẩn, một đôi huyết sắc con ngươi tại đây xương ngủ dày đặc bên trong, có vẻ khác quỷ quyệt tà mị, màu đỏ là thuộc về hắn nhan sắc, lạnh băng màu đỏ. Giờ phút này nhìn Tô Bẩn, tựa hồ hiển nhiên trầm tư, tùy theo, không biết hay không là Tô Bẩn ảo giác, hắn nhìn nàng khuôn mặt, trên mặt thế nhưng toát ra vài phần quen thuộc biểu tình. Đó chính là lúc trước Tô Huẩn cùng hắn sơ ngộ là lúc, hắn vừa mới xuất hiện ở Tô Huẩn trước mặt là lúc, trên mặt sở lộ ra cái loại này biểu tình, bi ai. Mang theo mê mang còn có bi sặc. Giờ phút này dường như cảnh tượng tái hiện giống nhau, giống như là lúc trước ở bãi tha ma con đường kia chỗ nào, Tô Huẩn lần đầu thấy bông nhiên xuất hiện ở đâu không thanh. Giờ phút này không thanh tay cũng là đáp ở Tô Huẩn trên vai mặt, chỉ là không có khi đó như vậy lạnh băng đến xương. Nguyên bản tiếp theo băng xương xích hồng sắc con người dần dần xuất hiện vài phần mê mang, liền chính hắn đều không có phát giác tới mê mang, cùng bi thương đang chéo ở bên nhau. Đồng nhiên thân hình dần dần đi vào vài phần, dựa vào tô huẩn gần vài phần, hắn cao lớn thân hình trực tiếp che đậy tô huẩn sở hữu tầm nhìn, chỉ nhìn thấy trên người hắn kia kiện đỏ như máu huyền y liề, dường như nhộm dần máu tươi giống nhau, dường như đều lộ ra vài phần huyết tinh hương vị, cuốn quanh ở tô huẩn trong núi. Hôm nay Không Thanh không có đem tóc vắt lên, đầy đầu mặc phát rối tung mở ra, có mấy cây quấn quanh ở tô hửn đầu tóc thượng, có vài phần lại phất qua tô hửn trên má mặt, có chút ngứa. Ta nhớ tới hơn phân nửa sự tình, tô hửn nghe thấy được Không Thanh mở miệng, hắn trong con ngươi bi thương dường như muốn tràn đầy ra tới giống nhau, đó là một loại như thế nào phức tạp cảm tình đâu? Nét tô hửn xem không hiểu, nàng duy nhất có thể thấy chính là ở Không Thanh trong con ngươi ảnh ngược thân ảnh của nàng. Ảnh ngược nàng có chút kinh ngạc khuôn mặt, sương mù dày đặc tựa hồ bởi vì không thanh đã đến, đều sợ hãi lui tán ở ba mét ở ngoài, cũng chính bởi vì vậy, tô hồn có thể phá lệ rõ ràng thấy rõ ràng, không thanh. Khuôn mặt, nàng giật giật thân mình, nhìn thoáng qua giờ phút này không thanh bắt lấy nàng bả vai tay, cực kỳ dùng sức, tựa hồ là sợ tô hồn chạy mất giống nhau, không chịu làm tô hồn rời đi, chỉ là như vậy nhìn tô hồn, hoặc là nói, khiến cho tô hồn nhìn hắn. Không thanh. Như vậy ngươi đến tuột cùng nhớ tới cái gì Tô Hẩn đành phải là do hỏi không thanh đến tuột cùng nhớ tới cái gì, không biết như thế nào, hôm nay không thanh có chút kỳ quái. Ta tưởng không thanh trong mắt mê mang cũng không có biến mất, hán đôi mắt nhìn về phía Tô Hẩn, một bàn tay nhẹ nhàng xoa Tô Hẩn nửa bên mặt má, tay lạnh băng đến cực điểm, tựa hồ ở hồi ước giống nhau, trong tay động tác cực kỳ thong thả, lúc này đâu, Tô Hẩn cũng ngạc nhiên phát hiện một việc, như vậy chính là nàng. Không thể động, Toàn thân dường như cứng lại rồi giống nhau, vô pháp núp đích, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn không thanh tay, ở nàng trên mặt, giờ phút này đó là nói chuyện đều không thể. Ta sẽ bảo hộ ngươi, cuộc đời này ta không bao giờ biết. Không bao giờ biết. Không bao giờ sẽ không thanh lại không có nói chính hắn đến tột cùng là nhớ tới cái gì, cái gì cũng không có lộ ra, lại chỉ là như vậy đối tô hẩn mở miệng, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Giống như là chính miệng đối Tô Hoẩn nói cái gì hứa hẹn giống nhau, trong giọng nói có nhàn nhạt si ngốc, đỏ như máu trong con ngươi bi sặc cùng chấp niệm cùng với một ít phức tạp cảm xúc đan chéo ở cùng nhau. Hắn khuôn mặt đối với Tô Hoẩn càng thêm gần, cặp kia tinh xảo xích hồng sắc hai tròng mắt gần ở trước mắt, hắn trưởng tụ cuốn lấy Tô Hoẩn thân mình, trực tiếp bế lên Tô Hoẩn thân mình, kia lạnh băng huyết sắc cánh môi cũng li Tô Hoẩn môi càng thêm gần. Chương 634 Huyết trong mắt bi thường 2 Chương 634: Huyết trong mắt bí thường, nhị. Chỉ thấy không thanh mị hoặc tinh xảo vô song khuôn mặt ở Tô Luẩn trước mắt dần dần phóng đại, phóng đại, giờ phút này có thể cảm giác được, hắn không phải trong suốt, là thật thể tồn tại, huyết sắc con ngươi trực tiếp khắc ở Tô Luẩn trong mắt Chi gian. nàng chỉ cảm thấy chính mình không thể động đậy, dường như bị trói buộc giống nhau, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn không thanh càng ngày càng gần, lạnh băng hơi thở túi người mà thượng. Tâm không biết như thế nào Liền xinh đẹp ra tốc, Tô Huẩn có thể cảm giác bốn phía an tĩnh vô cùng, nàng tiếng tim đập bùm bùm vang ở bốn phía, nhìn trước mặt không thanh, thế nhưng không biết vì sao, trước mắt có chút hoàng hốt, thấy một chính thanh mặt, hai người dường như là trọng điệp giống nhau. Một con lạnh băng tay chậm rãi leo lên Tô Huẩn cằm, gắt gao chống lại Tô Huẩn cằm, khiến cho Tô Huẩn thẳng tắp cùng với đối diện, lạnh băng trong con người, cảm tình không còn nữa tồn tại, chỉ có lạnh băng si ngốc còn có si cuồng một cái tay khác chậm rãi xoa tô hẩn gương mặt, tiếp theo liền ở hai người khoảng cách, cơ hồ chỉ có mấy centimet là lúc, không thanh bông nhiên đỉnh trệ thân mình, cánh môi không có chút nào độ cung, dường như là muốn nói cái gì, ly tô hẩn cực kỳ gần, trong tay lực đạo dần dần tăng thêm, tăng thêm, đem tô hẩn cầm niết có chút đỏ lên lại cũng không biết, chỉ là như vậy nhìn tô hẩn, trên người không có độ ấm, không có hô hấp, người chết lạnh băng hơi thở, người thuộc về cô vương. Ngươi chỉ thuộc về cô vương. Nói xong những lời này, Không Thanh liền trực tiếp cư trú mà xuống, huyết sắc giống nhau cánh môi dán ở tô hẩn trên môi mặt, tô hẩn thân mình bị trói buộc, căn bản vô pháp lúc đích, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Không Thanh thân thượng nàng. Không Thanh hôn lạnh băng mà đến xương, cũng hoàn toàn không ôn nhu, mang theo xâm lược, càng là mang theo nồng đậm mùi máu tươi, liền như vậy truyền vào tô hẩn chót mũi, truyền vào tô hẩn cánh môi phía trên, hắn tay xoa tô tóc đen. Giờ phút này càng là trực tiếp cắn tô hẩn cánh môi một ngụn, khiến cho tô hởn có ăn đau, đồng thời môi phía trên nhuộm dần máu tươi sắc giao hòa ở hai người cánh môi phía trên, không thanh mang theo liều chết trên miên, như thế nào cũng không chịu bung ra. Trong mắt màu đỏ càng vì thâm trầm, nguyên bản huyết sắc con người, giờ phút này tươi đẹp vô cùng, giống như nhuộm dần máu tươi giống nhau, mang theo một loại cực kỳ phức tạp cảm tình, cuối cùng giao tạp ở cùng nhau, chỉ còn lại có một loại cảm tình. Như vậy liền, xâm lược, liều chết chấp niệm Cuối cùng thằng đến, hắn thấy tô ẩn sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, thân mình bắt đầu trở nên lạnh băng lúc sau, lúc này mới buông lỏng tay ra, cũng quyến luyến không tha rời đi tô ẩn cánh môi, giờ phút này không thanh hoặc nhân cực kỳ, dường như yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt, cặp kia huyết mắt một lần nữa khôi phục phía trước bộ dáng lạnh băng, không có chút nào cảm tình, cánh môi trước sau duy trì ở một cái lương bạc độ cung. Tố luận còn lại là cả người trực tiếp sủi lơ ngồi ở trên mặt đất, căn bản sử không ra một tia lực đạo. Tố luận minh bạch là vì cái gì? Như vậy chính là dương khí mất đi quá nhiều, trong lúc nhất thời rất khó khôi phục lại, không thanh trung quy là quỷ, mà nàng là người, mặc kệ không thanh hay không muốn hấp thụ nàng dương khí, nàng dương khí vẫn là sẽ tiết ra ngoài, hơn nữa bị không thanh hấp thu. Nhưng là tương đối mất đi dương khí chuyện này, Tố luận giờ phút này cảm thấy càng vì quan trọng càng vì khiếp sợ là kỳ thật là. Vì cái gì không thanh bỗng nhiên sẽ biến thành như vậy, nguyên bản Tô Bẩn chỉ là nhô lên cao thanh rất nguy hiểm, nhưng là hắn mất đi ký ức, rất nhiều sự tình cũng không từ tìm kiếm, nàng cùng hắn làm giao dịch, nàng giúp hắn tìm về ký ức, không thanh còn lại là ở tất yếu thời điểm, xuất hiện. chậm rãi thư khí, Tô Bẩn cảm giác giờ phút này chính mình hô hấp dần dần thông suốt một chút, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía không thanh, Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phiến giống nhau, chỉ có cặp mắt kia, như cũ trong suốt linh khí mười phần, chỉ là lúc này đây đôi mắt lại là thiếu bình tĩnh, nhiều bối rối. Không thanh. Ngươi. Tô Bẩn vừa mới nói ra một câu, không thanh lại là bỗng nhiên hướng tới nàng đi tới, phía sau là tránh lui hoảng sợ sương mù dày đặc, màu đỏ, thấy được trói mắt yêu nghiệt màu đỏ, hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn Tô Bẩn, dường như đã không nhớ rõ mới vừa rồi phát sinh sự tình giống nhau. Mê mang đã không có, bi thương cũng đã biến mất, giờ phút này trong mắt chỉ có lạnh băng, lạnh băng nhìn tô ẩn, trực tiếp đi lên trước tới, trong tay một động tác, tô ẩn liền trực tiếp bị này cấp làm cho thân mình treo không, bay qua đi, hắn tay trực tiếp kiểm chế ở tô ẩn hết hầu, đỏ như máu con người mang theo vài phần sát khí, trong tay lực đạo chậm rãi dùng sức, bắt đầu bột chặt, mang theo nồng đậm sắc khí, trên người hắn mùi máu tươi cũng lại lần nữa chuyển tới tô ẩn trên người. Chỉ là nàng lại vô chống cự năng lực, giờ phút này giống như trên cái thất thịt, chỉ có thể đủ cảm giác chính minh ít. Hầu như là phải bị này cấp bót nát giống nhau, sắc mặt bắt đầu từ tái nhợt, dần dần chuyển biến vì màu đỏ, như thế nào cũng vô pháp hô hấp đi lên. Tô ẩn chỉ có thể đủ nỗ lực đem chính mình một bàn tay phóng đi lên, vô cản sụ chấm nét bắt được không thanh tay, như muốn tay cấp ném ra, chính là căn bản là tốn công vô ích, cuối cùng chỉ có thể đủ gian nan giật giật miệng. Mở miệng. Không thanh. Không cần. Giờ phút này Tô Hẩn có thể cảm giác được tử vong ở hướng nàng với tay, nhưng là nàng không muốn chết. Trong đầu hiện lên một chính thanh khuôn mặt, hắn ôn nhu thời điểm, lạnh nhạt thời điểm, phúc hắc thời điểm, hố nàng thời điểm. Còn hiện lên rất nhiều khuôn mặt, mộ thân, hướng ra người, đan vụ thuần, chết lam. Còn có lâm gia người, rất rất nhiều gương mặt xuất hiện ở Tô Hẩn trong đầu. Không, nàng còn không có hoàn thành nàng tâm nguyện. Như thế nào có thể như vậy đã chết, Tô Bẩn dùng hết toàn lực, lúc này mới đem chính mình đứng ở túi tiền trung truy thủ cấp cầm xuống dưới, dùng hết toàn lực, hướng tới không thanh tay hung hăng đâm tới, nhưng là, tựa hồ không thanh quỷ lực quá mức cường đại rồi, hắn căn bản không có đã chịu một tia ảnh hưởng, nhưng là, lại buông ra tay, phổi trung tràn ngập không khí, Tô Bẩn ngã xuống trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể đủ thấy trước mắt không thanh mặt, trước mắt dần dần biến thành màu đen. Ý thức cũng dần dần mơ hồ. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Không thanh còn lại là nhìn tô hẩn ngã xuống trên mặt đất, chậm dài đến gần lại đây. Giờ phút này trên mặt hắn biểu tình có chút xí cuồng càng là chấp niệm vô cùng. Mặc phát bay múa, dường như điên cuồng giống nhau. Trong mắt hồng mang càng vì nùng liệt, hắn tay đụng vào thượng tô hẩn cổ. Lại không có bắt đầu như vậy dùng sức. Nỉ non tự nói. Thế nhưng luyến tiếp ngươi chết, luyến tiếp ngươi chết. Giờ phút này có thể cảm giác thế nhưng là một loại thực phức tạp cảm xúc, chỉ là giờ phút này tô ẩn đã hôn mê, căn bản nhìn không thấy, cũng không hiểu được bên người đã xảy ra sự tình gì. Đại khái nàng duy nhất nhớ rõ là, hôn mê phía trước thấy không thanh cặp kia con người, cặp kia phức tạp huyết mắt. Chương 635 không quỷ chi vương. Giờ phút này không thanh bộ dáng tà mị vô song, thập phần quyến rũ mị hoặc, huyết sắc giống nhau cánh môi giờ phút này gắt gao nhấp. Khóe môi mặt trên còn lây dính chứ tô vẩn bị rào phá môi sở lưu lại máu tươi, có vẻ càng vì ta mị, hắn vươn đầu lưỡi, đem chính mình cánh môi phía trên huyết cấp nhất nhất liếm sạch sẽ, tựa hồ là ở nhấm nháp máu tươi tươi ngon, trong mắt hồng mang càng sâu. Ngón tay thon dài để ở tô vẩn hết phía trên, hắn hiện giờ cả người là túi người ở tô hẩn trên người, tuy rằng không có chạm vào, chính là rốt cuộc thoạt nhìn vẫn là ái muội vô cùng, đen như mực sắc tóc dài vương góc rơi xuống. Trực tiếp dừng ở trên mặt đất, còn có vài phần mặc phát trực tiếp cuốn quanh ở tô hởn tóc đen bên trong. Hán thân mình hơi hơi giật giật, nguyên bản thập phần khẩn thúc cổ áo thế nhưng bung lỏng ra vài phần, huyền y y lỏng lẻo, lộ ra kỳ nội tinh xảo xương quay xanh, vô cùng câu nhân tâm phách, giờ phút này phía sau xương mù dày đặc còn lại là càng thêm lùi tàng ra. Như vậy cảnh tượng, nếu là bị người thấy, chỉ sợ là trung thân khó quên. Ra tới. Không thanh đôi mắt chuyên chú nhìn tô ẩn, tay dường như sẽ lần thứ hai dùng sức, trực tiếp đem tô ẩn cấp bóp chết giống nhau, nhưng là rồi lại không có làm như vậy, chỉ là ngừng ở tô ẩn trên của mặt, ngược lại là mở miệng, đối với chung quanh nói chuyện. Không có động tĩnh, một tia thanh âm đều không có, dường như thật sự cái gì đều không có giống nhau, nhưng là giờ phút này không thanh trong mắt lại hiện lên vài phần lệ khí còn có sắc ý, trong mắt màu đỏ dường như máu tươi giống nhau. Hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, một bàn tay ném nổi lên trường tụ, trực tiếp quát lên một trận cùng phong, đối với nào đó góc thổi đi, hơi thở lạnh băng vô cùng, theo sau liền nghe thấy được một tiếng kêu rên. Sau đó, một bóng hình có chút run bần bật ra tới, cái này thân ảnh giờ phút này ẩn ẩn có chút trong suốt, thoạt nhìn dường như nháy mắt liền hề vải xuống dưới, hơi thở cũng hư nhược rồi xuống dưới, tựa hồ là bị không thanh uy áp sở ngăn chặn giống nhau. Một khuôn mặt trắng bệnh dường như trang giấy giống nhau, nàng trên mặt, có một đôi lôi trống vô thần đôi mắt, trên người ăn mặc một kiện đỏ nhạ xuất diễn, chỉ là diễn phục thượng nhiễm quá nhiều máu, giờ phút này sớm đã nhìn không ra nguyên bản. Nhan sắc Trên mặt miêu chứ tinh tế trang dung, trên mặt họa hoa đáng tàn trang, thật giống như là tùy thời muốn đi lên đài hát tuồng giống nhau, không sai, cái này đúng là lần trước tôi vẫn gặp được cái kia hát tuồng nữ quỷ, thượng thu. Lần trước nàng từ lạc ngôn gương đồng bên trong chạy ra tới, giờ phút này thế nhưng là xuất hiện ở nơi này, tố ẩn giờ phút này nếu tỉnh, tất nhiên là kinh dị và phần. Bùm! Cái này nữ quỷ thượng thu là trực tiếp bùm một tiếng quỷ xuống đi, thân mình run rẩy lợi hại, tuy rằng đôi mắt bị văng đi, nhìn không ra trong mắt cảm xúc, nhưng là có thể cảm giác được chính là, nàng hiện tại tâm tình, không riêng gì sợ hãi, còn có kích động. Vương, ngài. Ngài. Ngài đều nhớ tới, đúng hay không? Nữ nhân này, nữ nhân này nàng là thai hoạ, nàng không thể lưu lại à, nếu vương ngài muốn giết nàng, vì cái gì, vì cái gì không cho ta giết nàng. Thượng thu ngữ khí bên trong nghe ra lớn lao kính ý, đối không thanh kính ý còn có sợ hãi cùng với một loại khác cảm tình. Đương nàng đang nói tới rồi tô hẩn là lúc đâu, cái này ngữ khí liền cực kỳ nhanh chóng thay đổi thành hận ý, tựa hồ hận tô hẩn hận ước gì gặm cắn này cốt nhục giống nhau. Tốt nhất là hiện tại vĩnh viên biến mất ở trước mắt, hồn phi phách tán cái loại này nồng đầm hận ý. Loại cảm giác này thập phần phức tạp, còn kèm theo vài phần ghen ghét. Cô Vương không cho phép bất luận kẻ nào giết nàng, trừ bỏ ta. Huyết sắc giống nhau con ngươi dần dần chuyển qua đi, nhìn thượng thu, trong đó lanh khóc vô tình, mang theo sắc ý, mắt vượng hơi hơi nheo lại, dường như là cảnh cáo cái này thượng thu giống nhau, tiếp theo cánh môi khẽ nhúc nhích, lại làm ở miệng nói tiếp. Ngươi, không có tư cách mệnh lệnh cô vương, ngươi nếu lại không nhận rõ chính mình thân phận, liền tính là trăm năm quỷ vật, cô vương cũng sẽ làm ngươi tại thế gian hồn phi phách tán. Nói xong những lời này, trong tay hắn cũng không có động tác, thân mình thậm chí đều không có động, nhưng là bốn phía không khí đi cũng bắt đầu biến vô cùng hít thở không thông, làm người thở không nổi, quỷ tuy rằng không cần thở dốc, nhưng là lại như cũ cảm giác được cái loại này áp chế cảm giác hít thở không thông. Liền dường như là bị người bóp lấy hết hầu, ngay sau đó, người liền sẽ chết đi. Đây là một loại cực kỳ cường đại uy áp, khiến cho cái này thượng thu sắc mặt trắng bệnh, cả người thân mình càng vì trong suốt, càng là hợp với lùi lại vài bước, nàng nhìn chính mình trước mắt người nam nhân này, cái này vô cùng tà mị nam nhân, nàng tin tưởng, không thanh nói tuyệt đối là nói thật, bởi vì hắn thực tàn nhẫn. Đối hết thể sự tình đều thực tàn nhẫn huyết tinh, chỉ có nữ nhân này là ngoại lệ trong mắt mang theo nồng đậm hận ý nhìn tô hẩn liếc mắt một cái lúc sau cái này nữ quỷ lập tức liền rời đi tại chỗ tại đây đồng thời đâu ở tô hẩn đôi mắt thấu thị thấy nơi đó đứng nam nhân kia mày nhân lại dường như cảm giác được cái gì giống nhau hướng tới tô hẩn nơi phương hướng xem qua đi sắc mặt tức khắc trở nên hoảng sợ trắng bệnh ở hắn bên người có mười mấy chỉ quỷ vật một đám đều biến thành một loại chả hướng như vậy chính là trực tiếp quỷ gối trên mặt đất thân mình vừa động cũng không dám núp đích Dường như là sợ hãi cái gì vô cùng sợ hãi đồ vật giống nhau, thân mình đều ẩn ẩn có chút trong suốt không ổn định, một đám cúi đầu, xem cũng không dám nhìn về phía cái kia phương hướng. Người nam nhân này đâu, không, chuẩn xác mà nói là lão nhân, đang xem hướng về phía tô ẩn nơi cái kia phương hướng rồi lúc sau, ở là đã nhận ra phía chính mình dị thường trạng hôm sau, nửa ngày, chỉ là gian nan hộp ra mấy chữ, theo sau liền hoa ôm một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài. Trăm quỷ thần phục, đây là quỷ vương, quỷ vương. Thanh âm đều mang theo run rẩy, bước chân lào đảo, nện bước không xong, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Bên kia không thanh đâu, tắc dường như là đã nhận ra một nửa, đôi mắt hướng tới cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không có nói lời nói, mà là một lần nữa đem trên mặt đất ngất xỉu đi tô ẩn cấp bế lên tới, sau đó kéo chính mình huyền y ở trường bãi, chậm rãi hướng đi tô ẩn tới thời điểm bên kia phương hướng. Dọc theo đường đi, loại này quỷ dị xương mù dày đặc tự động né xa ba thước, không dám gần người không thanh, chỉ đợi ở 3 mét ở ngoài. Loại tình huống này thoạt nhìn thực sự quỷ dị, bất quá không thanh cũng không có quản cái này, chỉ là ôm Tô ổn chậm rãi đi tới mới bắt đầu địa phương, cũng chính là hướng diệt thần bọn họ nơi xe chỗ. Chỉ là có chút bất đồng chính là, giờ phút này bên trong xe người đã đều bị làm cho hôn mê qua đi, căn bản không có người có thể thấy không thanh đã đến. Hắn đem tô ẩn bỏ vào bên trong xe lúc sau, huyết sắc con ngươi lại lần nữa nhìn thoáng qua tô ẩn, khoe miệng nhẹ dương, mang theo vài phần yêu khí còn có mị hoặc, cả người cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Chương 636 ấm áp người nhà 1. Tô ẩn sâu kín truyền tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình hết hầu đau thực, dường như là vỡ vụn giống nhau, hoặc là nói, cái loại này bị người bóp thiết hầu cảm giác còn tồn tại, mở to mắt, tô ẩn trên đầu mạo mồ hôi còn không có tới kịp xem chính mình bốn phía tình huống. Đầu tiên là giật giật tay, sờ sờ chính mình hết hầu. Loại cảm giác này rất là khổ sở, bất quá cũng thuyết minh một việc, nàng còn sống, mới vừa rồi không phải mậu. Tay xoa xoa chính mình hết hầu, cảm giác được đau đớn, môi phía trên, càng là còn còn sót lại chứ khô cạn máu, thanh hương vô cùng. Giờ phút này môi có chút khô nước mở ra, nàng đôi mắt này cũng mới nhìn về phía bốn phía, còn không có tới kịp nói chuyện. Đó là một bàn tay tiến lên đây, bắt được tay nàng, Tô Bẩn xem qua đi, cái này bắt lấy nàng tay người, không phải người khác, đúng là hướng diệt an. Nguyên lai like không biết khi nào, nàng đã ngồi vào bên trong xe, hơn nữa bọn họ hình như là ra tới, hiện tại xe đang ở nhẹ nhàng chạy, phía trước ngồi hướng diệt thần còn có hướng diệt lục, hướng diệt an còn lại là cùng nàng cùng nhau ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Bẩn, ánh mắt dừng ở Tô Bẩn hết hầu chỗ. Nơi nào có một đạo nhàn nhạt xanh tím sắc, nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị người khắc cổ, mà hình thành. Tô ẩn giờ phút này sắc mặt càng là vô cùng tái nhợt, chi gian khỏe mạnh hồng nhuận thiếu. Giờ phút này sắc mặt rất khó xem, sắc mặt tái nhợt dường như tùy thời đều sẽ trong suốt biến mất giống nhau. Lại dường như là cái loại này yếu ớt bút bê xứ giống nhau, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng, nàng liền nát. Vườn luẩn ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi biết không? Chúng ta đều thực lo lắng ngươi, ngươi gặp cái gì? Giờ phút này hướng rỉa can trong giọng nói có vài phần tự trách, đúng vậy, tự trách, hắn giờ phút này vô cùng hối hận, vì cái gì bọn họ phía trước phải đáp ứng Tô Hẩn nói, hiện tại bất quá một chút, liền bị thương, bọn họ là nàng ca ca, hẳn là bảo hộ chính mình muội muội không phải sao. Tô Hẩn tự nhiên là nghe ra tới hắn trong giọng nói tự trách, cũng đồng dạng cảm giác được ngồi ở phía trước hai người đầu chú lại đây tầm mắt ánh mắt đồng dạng tự trách vô cùng. Đối này, tôi vẫn trên mặt bước lên một mặt tươi cười. Tận lực sau đó chính mình thuật nhìn thập phần có sức sống, cũng không giả nhược. Một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn ba người, khỏe môi gợi lên, tươi cười vô cùng ấm áp, chớp đôi mắt, mở miệng. Cũng thần ca ca, cũng lục ca ca, cũng an ca ca, các ngươi đừng lo lắng ta, ta không phải hảo hảo sao? Không có việc gì, có phải hay không lập tức muốn tới ông ngoại ra? Kỳ thật nói chuyện thời điểm. Tô Vẩn ghét hầu là đặc biệt khó chịu, vô cùng đau đớn, cái loại cảm giác này thật giống như còn có một con vô hình tay bóp ghét hầu giống nhau, vô cùng bị bỏng, nhưng, mặc dù là khổ sở, Tô Vẩn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng ngụy trang cực hảo, thoạt nhìn dường như thật sự sự tình gì đều không có. Thấy Tô Vẩn như thế, ba người cũng biết Tô Vẩn là không hy vọng bọn họ tự trách khó chịu, con người thâm trầm xuống dưới, âm thầm đem chính mình tự trách đặt ở cảm nhận chung không có lại nói, mà làm mở miệng nói cho Tô Hẩn còn có một chút lộ cắt u tới rồi. Nghe thấy được những lời này lúc sau, Tô Hẩn vội vàng từ chính mình bao chung nhảy ra một hộp phấn nền, nàng ngày thường rất ít dùng, đều không có mở ra đóng gói, bất quá hiện tại lại phái thượng công dụng, như vậy chính là dùng để che hà, che khuất nàng biết hầu mặt trên xanh tím sắc vết thương, cái này giấu vết bị thấy, nhất định sẽ khiến cho mẫu thân bọn họ lo lắng. Cái này không phải Tô Huẩn buồn ý, nàng không hy vọng mâu thân sẽ vì chính mình lo lắng lo lắng. Nhắc tới phấn nền hộp Tô Huẩn liền bắt đầu tỉ mỉ vô phân bánh, đem chính mình hết hầu trô vết thương cấp che khuất, thẳng đến nhìn không ra chút nào dấu vết sau, Tô Huẩn lúc này mới đem đồ vật cấp thu hồi tới, vừa lòng bài phần. Tiếp theo, nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ phút này cảnh sắc ở bay nhanh chạy ngược, Tô Huẩn còn lại là lấy ra chính mình ngực huyết ngọc ra tới xem, nàng biết không thanh liền ở bên trong, tuy rằng không biết hắn hay không có thể thấy bên ngoài tình huống. Nhớ tới phía trước không thanh thái độ, tôi ẩn như cũ tưởng không rõ, vì cái gì, hắn bỗng nhiên muốn giết nàng, nhưng là ở cuối cùng thời điểm lại buông lỏng tay ra, lấy một loại như vậy ngẩn trường phức tạp ánh mắt nhìn nàng, cặp kia huyết mắt bộ dáng, tôi ẩn đến nay không có quên mất. Nằm chặt trong tay huyết ngọc, giờ phút này nàng có thể biết đến là, lúc này đây, không thanh từ bỏ sát nàng. Về sau liền sẽ không lại sát nàng. Tuy rằng nàng không rõ là vì cái gì. Rất nhỏ thở dài một hơi, Tô Hẩn một lần nữa đem ánh mắt thả lại bên trong xe. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ nhanh như vậy từ cái nào mê trận chung ra tới, nàng tỉnh lại liền ở bên trong xe. Nói vậy đều là không thanh làm đi, thật sự một con mâu thuất quỷ, tưởng nàng sống, lại tưởng nàng chết. Nhưng vào lúc này, xe bỗng nhiên ngừng lại, phía trước hướng diệt thần mở miệng, nhìn về phía Tô Hẩn. Hảo, chúng ta tới rồi. Nơi này, chính là hướng ra, cũng là nhà của ngươi. Nói xong lúc sau, nét hướng diệt thần đầu tiên là đem xe cấp ngừng hảo, tiếp theo đi theo mặt sau xe cũng từng chiếc tới rồi, Tô Hẩn nhìn bên ngoài, không thể không nói, hướng ra thập phần đại, hơn nữa trang hoàng thiền cổ điển lịch sự tao nhã cái loại này, làm Tô Hẩn rất là thích, lựa chọn sử dụng phong thủy cũng thực hảo, là một cái vượng trạch vượng người vượng con cháu hảo mà. Bất quá để cho Tô Bẩn cảm thấy kinh ngạc chính là, giờ phút này đứng ở hướng ra trước đại môn, thình linh đứng một loạt người, hướng đình nhạc cùng Lạc Nguyệt Anh ở bên trong, giờ phút này đứng ở phía trước nhất, hướng đình nhạc đôi mắt nhìn xe phương hướng, tựa hồ chờ đợi ai ra tới. Đứng ở Lạc Nguyệt Anh bên cạnh chính là Dương Mai, nàng sắc mặt thân thể thoạt nhìn đều hảo rất nhiều, giờ phút này thần thái sáng láng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nguyên lai Dương Mai sắc mặt cũng không đẹp, tuy rằng thực khỏe mạnh, Chính là trong thần sắc luôn là mang theo vài phần u sầu, mày cũng như thế nào đều thư không giải được. Giờ phút này thoạt nhìn lại là hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là mới tinh thay đổi một cái tinh thần mặt. Đứng ở hướng đình nhạc bọn họ phía sau còn có một phiếu người, tam nam tam nữ, thoạt nhìn đại khái đều trung niên bộ dáng. Tuy rằng là trung niên, nhưng là bộ dáng lại như cũ là nam càng có ý nhị, thành thục xoáy khí, nữ đầu, cũng như cũ vẫn còn phong vận, càng thêm ý nhị. Đồng dạng ánh mắt nhìn xe phương hướng. Người nhà, cái này từ lại lần nữa hiện lên ở tô vẩn trong lòng phía trên. Vẩn vẩn, chúng ta xuống xe đi, bọn họ đang đợi chúng ta ăn cơm đâu. Hướng diệt lục đầu tiên mở ra chính mình bên kia cửa xe, tiếp theo ra cửa xe lúc sau, đi tới tô vẩn vị trí mặt sau, trực tiếp mở ra mặt sau cửa xe, nhìn tô vẩn, ôn nhu mở miệng, thấu kính chết xạ ra bên ngoài ánh sáng, cũng phóng xạ ra giờ phút này tô vẩn khuôn mặt. Ân thế nhưng có chút khẩn trương, tôi vẫn cảm giác chính mình lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi, đời này đều không có như vậy khẩn trương quá, chỉ có thể đủ chậm rãi gật đầu, sau đó đi ra cửa xe. chương 637 ấm áp người nhà 2 bùng bùng, tôi vẫn có thể rất rõ ràng nghe thấy chính mình tim đập thanh âm, nàng có thể đối mặt rất nhiều sự tình đều đạo nhiên đối mặt, nhưng là hiện tại không được, bởi vì trước mặt chính là nàng người nhà, xem như mới gặp đi. Giờ khắc này, thậm chí làm Tô Bẩn nhớ tới đời trước, đời trước nàng trở lại lâm ra thời điểm. Lâm ra lạnh băng mà hít thở không thông, ở trong nhà mỗi một đạo không khí đều làm nàng hít thở không thông vô cùng, dường như hung hăng bóp nàng huyết hầu, sở chạm đến chỗ, ánh mắt lạnh lẽo lạnh nhạt, liền dường như đối đãi một cái không khí, nàng thậm chí không cảm giác được chút nào độ ấm. Nhưng lúc này bất đồng, Tô Bẩn hơi hơi rũ thu hút ra, ngước mắt nhìn về phía đứng ở đại môn chỗ mọi người. Hướng đỉnh nhạc trên mặt vui tươi hớn hở, nhìn Tô Luẩn cùng hướng ra liên can người chờ, bên người mấy người cũng thế là như thế, Tô Luẩn lơ đãng nhìn bọn họ, từ bọn họ trong mắt nhìn không ra giả dối, là chân thật cái loại này ấm áp. Chậm rãi về phía trước đi đến, Tô Luẩn bên cạnh đầu, kế tiếp cũng đứng vài người, hướng Diệt Thần cùng hướng Diệt Lục phân biệt ở vào Tô Luẩn hai sườn, dường như là người thủ hộ giống nhau. Hướng diệt lục càng là cảm giác ra tới tô vẩn giờ phút này cảm nhận chung hơi mang theo khẩn trương cảm. Đem ánh mắt đầu chú ở tô vẩn trên mặt, ôn hòa vô cùng. Đại khái là nói cho tô vẩn, không cần sợ hãi. Ánh mắt hơi hơi hòa hoán một chút, tô vẩn trên mặt tăng thêm thượng một chút đặng cười. Nói cho đối phương, chính mình không có gì. Giờ phút này trong lòng cũng dần dần bình tĩnh du cùng xuống dưới, nhìn trước mặt hướng ra mọi người. Đầu tiên là hướng đỉnh nhạc tiến lên, ha ha cười. Sang sàng vô cùng, hướng về phía tô ẩn lặng lẽ nháy đôi mắt, nơi nào còn có ngày thường, cũ kỹ một nhà chi chủ bộ dáng, có thể có thể nói là cười đôi mắt đều nheo lại tới. Thoạt nhìn tâm tình cực kỳ hảo, hướng về phía tô ẩn đó là mở miệng nói. Chứa nha đầu, người ông ngoại mong ngươi tới một chuyến nhưng không dễ dàng a. Tới tới tới, mau tới đây, nói cho ông ngoại, ca ca ngươi bọn họ có hay không hảo hảo bảo hộ ngươi, có hay không khi dễ ngươi nhà nói đến chỗ này. Hứa Đình Nhạc ho khan một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Hướng Diệt Lục đám người, nghiêm nhiên một bộ đau nhà mình ngoại tôn nữ bộ dáng, dường như đang nói, nếu là Hướng Diệt Lục bọn họ khi dễ Tô Ẩn, như vậy hắn khẳng định muốn giúp Tô Ẩn khi dễ trở về. Hướng Diệt Can đang thương hề hề nhìn nhà mình ra ra, tôn tử đâu, ngài lao đem ngài tôn tử đã quên sao? Hứa Đình Nhạc tỏ vẻ, tôn tử là cái gì, nhuyễn manh sao, đáng yêu sao, có nhà mình ngoại tôn nữ đáng yêu sao? Tô ẩn thấy hướng đỉnh nhạc như thế đáng yêu láo ngoan đồng bộ dáng, không cấm cười khai nhan, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, một đôi đen như mực, tròn xoe mắt to nhìn hướng đỉnh nhạc cùng với ở đây mọi người, môi sắc từng đỏ, khuôn mặt sứ bạch, giống như đáng yêu tiểu tiểu bút bê sứ, một con nhuyễn manh tiểu lọ ly, giọng nói mềm mại ngọt ngào, thẳng tóc kêu vào người tâm khẳng trung. Ông ngoại! Bà ngoại hảo theo sau đảo mắt lại nhìn thoáng qua mẫu thân dương mai cùng tô kiến trương phân biệt hôm một tiếng lúc sau, ánh mắt tùy theo lại nhìn về phía đứng ở hướng đỉnh nhạc bọn họ bên cạnh liền can trung niên nam nữ, nếu nàng biết không tội nói, này đó đó là hướng diệt lục bọn họ vài người cha mẹ, cũng chính là mẫu thân ca ca. Còn có tẩu tử. Nghe tô hưởng này thanh thơm ngọt mềm mại thanh âm, hướng đỉnh nhạc cười càng vì vui vẻ, kia đôi mắt đều cong thành Long một cái nho nhỏ trăng non. Ai nói hắn hướng ra chỉ ra anh lãng nam nhân. hiện tại trong nhà liền có một cái nhuyễn manh bảo bối ngoại tôn nữ, ngày khác nhất định phải làm những cái đó lao ra hỏa hâm mộ chết. À, đúng rồi đúng rồi, vẩn vẩn nha đầu à, ông ngoại cùng bà ngoại cho ngươi giới thiệu một chút, ngươi các cứu cứu. Tới tới tới, hướng đình nhạc hướng tới tô vẩn với tay, giờ phút này hắn nghiễm nhiên đã đem chính mình tôn tử nhóm cấp tất cả ném tại sau đầu. Bất qua hướng diệt lục đám người cũng biết chính mình ra ra tính tình, rất là có chút đau đầu đứng ở tại chỗ nhìn nhà mình ra ra vui vẻ bộ dáng dường như cái được đến đường hải tử giống nhau. Tô Bẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng diệt lục đám người, theo sau liền theo vài người cùng nhau đi tới cổng lớn chỗ. Lạc Nguyệt Anh đầu tiên là nắm Tô Bẩn tay, ấm áp vô cùng, dương mai còn lại là ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Bẩn, hơi hơi gật đầu, trên mặt đạm cười. Cái này đâu? là người đại cứu cứu hướng hướng vệ chung cùng đại cứu mẫu đấu ngọc bạch. Lạc Nguyệt Anh tay rất là ấm áp, đầu tiên là cầm tô hẩn tay, mang theo tô hẩn đi tới đứng ở chỗ đó người trước mặt, ý bảo tô hẩn nhìn đối phương. Chi gian Lạc Nguyệt Anh theo như lời đại cứu cứu cùng đại cứu mẫu đâu hai người bộ dáng thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi, năm đến trung niên nhưng là bảo dưỡng cực kỳ hảo, đại cứu cứu bộ dáng sinh cực kỳ rất là anh lãng. Ánh mắt chi gian dường như đều khắc dấu chứ một cổ chính khí, thoạt nhìn hẳn là thập phần cũ kỹ khuôn mặt. Giờ phút này nhìn về phía tô ẩn, nháy mắt lộ ra một nụ cười. Đại cứu mâu Đấu ngọc bạch đâu, người giống như tên giống nhau, làn da thập phần trắng nón, bộ dáng thanh luyện, cùng hướng vệ chung cái loại này anh khí hình thành tiên minh đối lập. Giờ phút này ánh mắt ấm áp nhìn tô ẩn, nét hướng về phía tô ẩn đạm cười. Đại cứu cứu, đại cứu mâu. Tô Vẩn tươi cười ấm áp đáp lại hai người, thanh âm ngọt mềm, thoạt nhìn lại ngoan ngoan hiểu được lễ phép, dáng vẻ này, tức khác khiến cho hai người trong lòng đối Tô Vẩn ấn tượng đầu tiên, hảo cảm gấp đôi. Theo sau, nói đơn giản vài câu, Lạc Nguyệt Anh biết Tô Vẩn không quen biết bọn họ, liền phân biệt đem mặt sau nhị cứu cứu, tam cứu cứu đều cấp tinh tế giới thiệu một lần, Tô Vẩn cũng đại khái nhận thức, đem người cùng phía trước sở nhận chi cấp đối ứng thượng. Tô Vẩn đâu? Lúc này đây cũng thập phần thuận lợi cấp mọi người để lại thập phần tốt ấn tượng đầu tiên. Hảo, Hảo, đừng đứng ở cửa, chúng ta vào nhà nói nói đi thôi. Hướng đình nhạc nhìn thoáng qua bốn phía, hiện tại bọn họ đứng ở cổng lớn, không khỏi có chút không quá phương tiện, nói chuyện gì đó, tự nhiên vẫn là vào nhà nói tương đối hảo, lời nói rơi xuống hạ, hướng đình nhạc ánh mắt lại là ngược lại nhìn về phía hướng diệt lục bọn họ, lúc này mới nhớ tới chính mình tôn tử nhóm. Hảo, Các ngươi mấy cái tiểu tử cũng mau vào phòng đi, mang theo các ngươi muội muội chuyển vừa chuyển chúng ta nhà ở. Nói xong lúc sau, đoàn người liền đều đi vào hướng ra bên trong, Tô Huẩn đâu còn lại là bị ngược lại đi ở dương mai bên người, nhìn chính mình mẫu thân, nàng còn không có mở miệng, dương mai đó là mở miệng, tinh tế nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, làm mẫu thân, giờ phút này ly Tô Huẩn như thế gần, tinh tế đánh giá Tô Huẩn sắc mặt, liền phát hiện một chút không thích hợp bởi vì tô huyền sắc mặt tuy rằng lấy phấn nền che đậy, lại vẫn là có vẻ có chút tái nhận, khoảng cách xa một chút nhìn không ra tới, khoảng cách gần một ít không có cẩn thận đánh giá, tinh tế quan sát cũng là nhìn không ra, nhưng là rốt cuộc là chính mình nữ nhi, dương mai như thế nào sẽ phát hiện không ra đâu. nắm chặt tô huyền tay, đệ thấp thanh âm, mở miệng nói cho mụ mụ, thân mình không thoải mái sao? chương 638 ấm áp người nhà ba. Biết mâu thân có chút lo lắng, tố ẩn càng thêm biết mâu thân nếu là biết chính mình thân thể không thoải mái, chỉ sợ sẽ lo lắng hảo một thời gian, nàng không hy vọng mâu thân vì nàng lo lắng, chỉ là phản cầm dương mai tay, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thoát nhìn thập phần có sức sống, cũng thập phần tinh thần. Không có A, mẹ, ngươi xem ta, nơi nào như là thân thể không thoải mái người, nhưng khỏe mạnh. Không có liền hảo, ngươi nha, lớn như vậy người cũng không biết chiều cô chính mình Dương Mai lại là nhìn xem tôi uẩn, lại cảm giác tôi uẩn cùng ngày thường giống nhau như lúc, liền cũng chỉ hảo là đạm cười, bỏ xuống trong lòng lo lắng, bất quá trong lòng lại là có tính toán, tổng cảm giác chính mình nữ nhi a, giống như gầy, nàng đến hầm cái canh gà hảo hảo cho nàng bổ bổ. Dương Mai nói xong lời nói, tay đâu thực tự nhiên sờ sờ Tô uẩn đầu tóc, ấm áp cùng mềm nhẹ, ở nàng trong mắt, chính mình nữ nhi vinh viên giống như khi còn nhỏ giống nhau. Cũng là vĩnh viễn cũng trưởng không lớn một người. Tô bẩn đâu, còn lại là thập phần thuận theo làm Dương Mai vướt ve nàng tóc, ngoan ngoãn vô cùng, dường như một con quyến luyến mâu thân tiểu miêu nhi giống nhau. Mấy người từ đại môn đi vào đi, đại khái đi rồi vài phút, liền tới rồi hướng ra chính sảnh, dọc theo đường đi, tô bẩn đến là không rút ra tâm tư đi quan sát phong thủy cách cụ, nàng dọc theo đường đi đều ở cùng mẫu thân Dương Mai nói chuyện, hơn nữa cũng quyết định hảo, ngày mai đâu liền đi xem phòng ở. Mấy người đâu, phân biệt ngồi xuống, sắc trời đâu, cũng dần dần tối tăm xuống dưới, tô ẩn nhìn thoáng qua tọa lạc ở phòng khách trung ương đồng hồ Thạch Anh, mặt trên tích tắp đang ở thong thả đi tới, nhìn hai căn kim đồng hồ thực mình sắc nói rõ hiện tại thời gian, như vậy chính là đã 5 giờ nhiều, đã không sai biệt lắm có thể cơm nước xong. Đầu tiên đâu, hướng đình nhạc ngồi ở thủ vị thượng, những người khác đâu, phân biệt nhập tòa, Tô ẩn cũng cùng bọn họ đã dần dần quen thuộc, hướng đỉnh nhạc đầu tiên là tâm tình thoạt nhìn rất tốt ta. hướng về phía Tô ẩn đó là mở miệng hô. Vẫn ẩn, ẩn nha đầu a, hôm nay đâu, liền ở chỗ này trụ đi xuống ha. Hắn nói vừa mới rơi xuống, ngồi ở hướng đỉnh nhạc bên cạnh Lạc Nguyệt Anh cũng bắt đầu tiếp lời, ứng hòa mở miệng, thanh em ô nhu nhìn Tô ẩn, là càng xem càng vui mừng, trực tiếp là nói. Đúng vậy, người ông ngoại nói không sai, nơi này a đã cho ngươi chuẩn bị tốt phòng. Hảo, nghe theo ông ngoại bà ngoại chỉ huy Tô Huẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nghe xong đó là thanh âm hơi mang vài phần nghịch ngợm mở miệng, hướng về phía hướng đỉnh nhạc còn có lạc nguyệt Lạng anh cá nhân mở miệng, thẳng tóc đem hai người làm cho tức cười. Lúc này đâu, trên bàn cơm cũng ít vài người, cái này thiếu vài người đâu, không phải người khác đang ở hướng ra sáu huynh đệ. Tô Huẩn trong lòng đống nhiên hiện lên nổi lên phía trước bọn họ lại trong điện thoại rằng nói, Như vậy chính là nói, hôm nay này bữa cơm, bọn họ muốn đích thân xuống bếp làm cho nàng ăn. Tô Vẩn không nghĩ ra được, bọn họ sáu cá nhân ở phòng bếp nấu cơm là như thế nào một loại tình huống, ngấm lại liền cảm giác vô cùng không khỏe. Vẩn Vẩn A, ca ca ngươi bọn họ hiện tại ở phòng bếp nấu cơm A, này đàn tiểu tử A, ngày thường chính là liền phòng bếp tiến đều không đi tiến một chút, hôm nay lại là một đám cướp xuống bếp. Mở miệng người nói chuyện đâu? Là đại cứu cứu hướng vệ trung, hắn thanh âm cực kỳ sáng sảng, hướng về phía Tô Huẩn nói chuyện mở ra vui lùa, chắc là bởi vì thấy Tô Huẩn ánh mắt nhìn về phía phòng bếp, cố ý giải thích cho chính mình nghe. Tô Huẩn nghe hướng vệ trung nói xem như minh bạch, nói cách khác, bọn họ là lần đầu tiên nấu cơm sao, chưa từng có từng vào phòng bếp nói, như vậy chầu này. Khả năng áp xuống chính mình trong lòng tiểu ý niệm, Tô Huẩn nhìn về phía trên bàn cơm. Theo sau liền bắt đầu hàn huyên lên, không thể không nói, hướng ra tuy rằng là đại gia tộc, ở trong kinh thành tuyệt đối là tính thượng, hào môn thế gia, hào môn thế gia không thiếu được chính là tranh đấu, nhưng là ở hướng ra lại một chút nhìn không ra tới. Ở trung thập phần hòa hợp, thậm chí, Tô ẩn cuối cùng phát hiện, hướng ra mỗi người đều là phúc ác. Hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu ăn cơm hướng rỉa Gan đầu tiên mang sang một mâm đồ ăn, cái này đồ ăn đâu, là cá hầm ớt. Trên mặt giải trứ tươi đẹp kiểu mị ớt cây đỏ ti, giải trứ vài phần vụn vật màu xanh lục hành thái, nước canh thoạt nhìn là cái loại này thập phần có dinh dưỡng nùng màu trắng, giờ phút này mạo nhiệt khí, trong đó mùi hương cũng phiêu ra tới, tiên hương vô cùng, đến lúc đó cùng tô ẩn tưởng tượng tương phản. Tựa hồ thoạt nhìn, thực mỹ vị A. Mùi hương câu người ngón trỏ đại động, theo sau đâu, hướng diệt thần đám người cũng phân biệt mang sang vài đạo đồ ăn, một đám toàn thoạt nhìn vô cùng mỹ vị. Sắc hương vị đều đầy đủ, bọn họ trên mặt cũng có một chút mồ hôi mỏng, đại khái là bởi vì phòng bếp nhiệt khí sở trưng ra tới. Tô ẩn nhìn vài người liếc mắt một cái, cũng không có động chiếc búa, mà là trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng về phía vài người nói một tiếng vất vả. Tỏ vẻ nghe thấy được Tô ẩn những lời này, vài người chỉ có một chút mệt mỏi nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nẹ sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không vất vả, hơn nữa ý bảo Tô ẩn mau nếm thử hương vị. Một đám trong ánh mắt dường như có ngôi sao nhỏ dường như, giống như là chờ đợi khích lệ hài tử giống nhau. Đương nhiên loại này biểu hiện cũng không phải thập phần rõ ràng. Sau cá nhân đầu tiên là tự hành nhập tòa, theo hướng đình nhạc một tiếng ăn cơm, đại gia lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt, tô ẩn đầu tiên là kẹp tiếp theo điểm nước nấu cá cá phiến, tầm ở nước canh chung sau, đem này kẹp ra tới, bắt đầu nếm hương vị, quả nhiên không cô phụ bề ngoài. Hương vị vô cùng tươi ngon, thịt cá mùi tanh hoàn toàn loại trừ, dư lại đều là thịt cá tươi ngon, này thượng càng là mang theo vài phần xanh miết nhàn nhạt hương khí. Rất là mỹ vị. Tô Bẩn trong lòng là có chút kinh ngạc, nhìn về phía hướng diệt lục đám người, bọn họ trên người ở Tô Bẩn xem ra đều dường như tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là một đám toàn năng nam nhân A, trở ra thính đường, hạ phong bếp, có thể văn, có thể võ. Tân thời đại hảo nam nhân, hảo ca ca. Tựa hồ cảm giác được Tô Huẩn ánh mắt, hướng diệt lục gỡ xuống chính mình mắt kính, nhìn về phía Tô Huẩn, con ngồi, tựa hồ là có chút chờ mong Tô Huẩn sẽ mang, thanh âm nu hòa, mở miệng. Huẩn huẩn, như thế nào, hương vị có khỏe không? Ơn ơn, thực mỹ vị Tô Huẩn vội vàng gật đầu, ông trời biết, nàng nói tuyệt đối là thiệt tình lời nói, giờ phút này giống như gà con mổ thóc giống nhau bộ dáng, đến lúc đó chọc những người khác, trong lòng đạm cười. Cảm thấy tôi vẫn rất là đáng yêu. Vậy là tốt rồi, đây là chúng ta lần đầu tiên làm Nga.